nói thế không giả, coi như ở chúng ta thần tàng các, trừ các chủ, ba vị phó các chủ, còn có thần cơ các đại tiên sinh bên ngoài, phòng trừng cũng không người có khả năng chiến thắng ngươi. Lý bất lạc cũng là gật đầu, sau đó hắn bỗng nhiên ngẩn ra, như là nhớ tới cái gì, nụ cười trên mặt bỗng nhiên nở rộ, vã quần xi si lấp, chúng ta lúc này là nhặt được bảo, dương hàn lợi hại như vậy, chúng ta có tính không lảo vì trong các lại lập nhất công đây, đương nhiên xem như là, không nói dương hàn có khả năng hóa giải một chỗ đường đi pháp trận chỉ bằng vào như vậy thực lực thì có tư cách tiến vào ma điện. Phùng Bất Phá gật đầu nói: "HTTP.org.ue. Nụ ạ toại phùng hình, Lý huynh, này quỷ hoàng lai lịch chân chính các ngươi có từng biết được?" Dương Hàn nhìn biến mất trong tầm mắt quỷ tộc cự tru, cũng là xoay người hướng Phùng Bất Phá, Lý Bất Lạc hai người hỏi, vừa mới từ đám bọn hắn cùng quỷ hoàng trong đối thoại, đó có thể thấy được, bọn họ từ lúc mấy trăm, thậm chí nghìn năm trước đây, liền đã từng có tiếp xúc. Thuần huyết quý tộc nhất mạch luôn luôn ẩn dấu sâu đậm, nếu không có chủ động hiện thân, muốn ở trong đám người phát hiện bọn họ tung tích, ít khả năng. Phung Bất Phá lắc lắc đầu nói, chúng ta ban đầu nhìn thấy quỷ hoàng lúc, hay là đang hoang cổ ma điện lần đầu tiên hiện thân Bắc vực là lúc, lúc đó hắn bất quá thần tuyển hậu kỳ cảnh giới, thân phận càng là Thương Nguyệt hoàng triều một gã nhân tộc vương hầu. Bất quá ở trong ma điện, nguy cơ trọng trọng, hắn vì cầu tự bảo vệ mình, nguy cơ là lúc hiện ra quỷ tộc thân hình, chúng ta thế mới biết, nguyên lai thuần huyết quỷ tộc nhất mạch cũng không có ở thượng cẩu nguyên khí bạo động trong tiêu vong lý bất lạc cũng là gật đầu nói quỷ hoàng cũng là bởi vì ở hoàng cổ ma điện bên trong thu hoạch nhiều kỳ chân lấy được cơ duyên lúc này mới tấn thăng đến kim đăng cảnh mà thuần huyết quỷ tộc bắt đầu ở bắc vực phạm vi lớn hành động cũng là ở đó sau mới bắt đầu nói như vậy thuần huyết quỷ tộc ở ngàn năm trước cơ hồ không có bị huyền hoàng nhân tộc phát hiện cũng chưa từng có hành động dương hàn hỏi ừ ở quỷ hoàng hiện thân trước nhân tộc phổ biến cho rằng Thuần huyết quỷ tộc đã toàn bộ hoàn tuyệt tích, cũng không biết bọn họ liền giấu ở trong nhân tộc. Âm thầm ẩn nút, Phùng bất phá nói, bất quá ở quỷ hoàng hiện thân sau, chẳng những ẩn nút ở trong nhân tộc thuần huyết quỷ tộc bắt đầu hoạt động, chính là dưới mặt đất tam nhãn quỷ tộc cũng bắt đầu xuất hiện đại quy mô chiếm đoạt cùng tập kết. Ở quỷ hoàng xuất hiện sau, Dương Hàn nghe vậy, như có điều suy nghĩ, hắn vừa mới có khả năng nhận thấy được, quỷ hoàng mặc dù là đương đại quỷ tộc, nhưng đối với thượng cổ chi biến hiểu rõ, dường như so Phùng bất phá, Lý bất lạc đám người còn muốn nắm giữ nhiều hơn, mà toàn bộ thuần huyết quỷ tộc tộc tuẩn tự thượng cổ chi bên sau liền mai danh nhận tích, không có khả năng vẹn vẹn bởi vì quỷ tộc trong sinh ra một gã kim đan cường giả liền buông tha vài vạn năm ẩn nhẫn lại lần nữa hiện thế trong lúc này nhất định có cái gì không muốn người biết then chốt cơ hội dương hàn ngươi ánh mắt xác định độc đáo nhìn thấy dương hàn khuôn mặt nổi lên đúng vẻ phung bất phá cùng lý bất lạc trong mắt càng là lộ ra vẻ tàn thưởng. chỉ nghe lý bất lạc nói căn cứ chúng ta thần tàng các thần cơ đại tiên sinh dự đoán quỷ hoàng rất có thể nắm giữ thời kỳ thượng cổ thuần huyết quỷ tộc thủy tổ tuyệt mật truyền thừa chủ thượng từng nói thượng cổ thuần huyết quỷ tộc chính là dị quỷ tộc cùng nhân tộc tạp huyết kết quả luôn luôn là dị quỷ tộc phụ thuộc thâm thụ dị quỷ tàn hại áp bách nhưng ở thượng cổ những năm cuối thuần huyết quỷ tộc trong lại sinh ra một gã tu sĩ cường đại phùng bất phá nói tên này thuần huyết quỷ tộc quật khởi tại không quan trọng bất quá ngắn ngủi vài chục năm liền từ một danh chân nguyên cảnh quỷ tộc lớn lên thành đương đại đại năng thậm chí lực gáp dị quỷ tộc cuối cùng làm cho thuần huyết quỷ tộc thoát khỏi dị quỷ trường khống trở thành tân trùng tộc mà tên thuần huyết cũng bị trở thành quỷ tộc thủy tổ ừ ta từng ở mãng xa hoa nguyên thấy qua tên này quỷ tộc thủy tổ pho tượng dương hàn gật đầu lại nói tiếp hắn cùng với quỷ tộc thủy tổ cũng coi như cực kỳ hữu duyên ở vừa mới lấy được tinh phụ lúc, ngay ly địa hầm mò xuống lấy được côn ngô thần kiếm mệnh vụn cùng với quỷ tộc thủy tổ cửu long phụ sơn trong một cây long trụ Mà Dương Hàn càng rõ ràng hiểu, tên kia quỷ tộc thủy tổ pho tượng bốn con trên cánh tay vật phẩm trong, liền có cùng hắn tinh phủ tiểu châu tương tự đồ đạc. Đó là thượng giới đại tông Đao Ma Kiếm Ngục Tông truyền thừa tiểu châu. Quỷ hoàng lấy được truyền thừa, sẽ không phải là như vậy Đao Ma Kiếm Ngục Tông cái viên này truyền thừa tiểu châu đây? Dương Hàn thầm nghĩ trong lòng. Thời kỳ thượng cổ, tên kia quỷ tộc thủy tổ, cuối cùng thế nào? Dương Hàn đống nhiên nghĩ đến vấn đề. Cái này, chúng ta cũng không biết, có lẽ chủ thượng hiểu. Nhưng hắn vẫn chẳng bao giờ nói đến qua chuyện này. Phung Bất Phá nói: "Ngươi nếu là hiếu Kỳ, đợi đến Hoang Cổ Ma Điện, có thể tự mình đi hỏi chủ thượng." Lý Bất Lạc cười nói: "Lấy tư chất ngươi cùng tính tình, chủ thượng nói vậy cũng sẽ rất thưởng thức ngươi, có lẽ sẽ mời ngươi thần tầng cát, cũng là không nhất định sự tình." Nói đến đây, Lý Bất Lạc cũng là xoay người nhìn phía sau lưng Vân Trù, thần sắc biến phải có chút giữ tựa nói: "Bất quá chúng ta hiện tại, vẫn là suy nghĩ một chút, kế tiếp làm sao lên đường đi?" Quỷ hoàng thủ hạ quỷ tộc cơ hồ muốn đem chiếc này pháp khí toàn bộ cho phá hủy. Chiếc này Vân Chu tuy là còn có thể sử dụng, nhưng dù sao có chút tổn thương, nhưng chúng ta hiện tại lại không có thời gian đưa nó lại lần nữa luyện hóa. Phùng bất phá lắt đầu. Chương 907, bố cục. Lý bất lạc tiếng nói vừa dứt, chỉ thấy hắn tự tay vừa nhấc, thần tàng các trăm trượng Vân Chu, hóa thành một đạo chói mắt, rơi vào hắn trong tay háo. Không gian pháp khí. Dương Hàn thấy thế, chân mày không khỏi nhăn lại. Tuy là cơ hộ sở hữu tu giả mang theo người túi chữ vật, đều gọi là một loại không gian pháp khí, nhưng bởi vì chất liệu cùng với thủ pháp luyện chế chế ước, lượng chứa có lớn có nhỏ. Tiểu ngươi khả năng chỉ có hơn 10 thước vông, nhưng mà lớn nhất người, cũng bất quá gần trăm thước vông, mà vân chu dài đến trăm trượng, lại căn bản là không có cách bị túi chữ vật thu vào. Lý bất lạc dĩ nhiên thuận tay vừa nhất là có thể đem vân chu thu hồi, đủ để cho thấy trên người hắn, vẫn có ẩn chứa cực đại không gian pháp khí mạnh mẽ. H -h -h Đây là chủ thượng ban tặng nhất kiện không gian giới chỉ, không tính là quá lớn, vẹn vẹn đủ trang bị chiếc này vân chu. Lý Bất Lạc đưa tay trái ra, một cái mặt nhẫn toàn có khắc thần tàng các đồ án đồng tao nhẫn, xuất hiện ở Dương Hàn trước mắt. Thần tàng các đúng là thực lực hùng hậu, một món đồ như vậy không gian pháp khí, chỉ sợ cũng là vô giá. Dương Hàn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy loại pháp khí này, không khỏi có chút kinh ngạc. Thứ này, ở hoang cổ ma điện bên trong không tính là quá khó khăn nhìn ngươi nếu là vận khí tốt, thu hoạch mới Chắc không là vấn đề." Phung Bất Phá nói, trong ma điện các nơi đường đi đều có như vậy không gian giới chỉ xuất hiện, nghìn năm trước một lần kia mở, tiến nhập trong ma điện tu giả thực lực cũng không tính là quá mạnh, vì vậy lấy được đồ đạc hết sức có hạn, mà lần này tiến nhập ma điện, toàn bộ đều là kim đan cảnh ở trên tu sĩ, thu hoạch đúng là lần trước không chỉ gấp 10 lần. "Ừ." Dương Hàn gật đầu, trong lòng ngược lại thầm hạ quyết tâm, phải ở trong ma điện thu nhiều lấy một ít không gian giới chỉ, tuy là hắn tinh phủ tiểu châu bên trong, không gian bao la, nhưng dù sao cũng không thể trước mặt người ở bên ngoài sử dụng hơn nữa sau này theo dưới tay hắn bộ tộc cường đại thế lực mở rộng tinh phủ thủ vệ không có khả năng luôn luôn đố lại ở tinh phủ không gian ra ngoài chấp hành nhiệm vụ thu hoạch tài phú đều cần loại này không gian pháp khí trợ lực đi thôi chúng ta vừa mới đi một nửa khoảng cách còn có một đoạn đường rất dài muốn đuổi đây Phùng Bất Phá nói đang nhờ chạy nụt tôi để đỡ cờ chuyện ngay sau đó ba người đều ngự lên hoa quang hướng về Đại Ly Hoàng Triều phương hướng mà đi. Bởi không ở Vân Chu bên trong, Dương Hàn một đường đi trước, ngược lại đối dọc đường các nước cùng với cự thành địa mạo quan sát càng thêm tỉ mỉ, bác vực bao la bao la, phong thổ cũng là rất là bất động, ngược lại có một phen đặc biệt tình thú. Bất quá khi Dương Hàn trên đường đi qua một chỗ tên là tỉnh hiên cự thành thế lực lúc, trong lòng cũng là đột nhiên giật mình. Chỉ thấy này tọa có thể so thanh châu cỡ cự thành thế lực bầu trời, mây đen rầm rạp, quỷ lực cuộn đại địa trên từ ngọn quỷ tộc pháp trận đứng sướng sướng, tràn ngập hung tàn mà tàn nhẫn khí tức. cả tòa thành lớn thế lực vị trí bên trong càng là gào thét tiếng liên tiếp, lọt vào trong tầm mắt nhìn lại, toàn bộ đều là giữ tận tam nhãn quỷ tộc ở đại điệu trên chạy nhanh. một ít thành trấn trong phố xá, dọc phố trong cửa hàng chạy cũng đều là quỷ tộc. nơi này thình lình đã trở thành một chỗ quỷ tộc quốc gia. tình hiên cự thành, 10 năm trước liền bị quỷ tộc đánh chiếm, sở hữu nhân tộc không phải bị chết quỷ tộc tay, chính là trốn đi phụ cận nước chứ hầu cử thành. Lý Bất Lạc gặp Dương Hàn nét mặt có chút lạnh liệt, mở miệng nói, "Giống như vậy địa phương, Bắc vực cũng không thiếu, Quỷ Hoàng ở tứ đại hoàng triều sở trưởng quản trong khu vực, công chiếm nhiều lãnh địa, hiện tại thế lực gần như sắp cùng tứ đại hoàng triều trên lệch không bao nhiêu. Tứ đại hoàng triều liền nhìn như vậy quỷ tộc thế lớn, mà bỏ mặt sao?" Dương Hàn hỏi. "Không phải là không muốn quản, mà là không có như vậy thực lực, hoặc giả nói là không nguyện ý mất không binh lực à. Phong Bất Phá hơi trầm ngâm, mới vừa có chút do dự mở miệng nói thật quỷ hoàng ở bắc vực các nơi công phạt cùng nhu đồ, tứ đại hoàng triều từ lúc hồi lâu trước, cũng đã biết được, bất quá ngươi ứng đương chi đạo, hiện nay bắc vực tứ đại hoàng triều lo lắng nhất, cùng với trọng yếu nhất sự tình, là cái gì? Thượng cổ nhân tộc hồi phục, thực lực của chính mình. Dương Hàn nghe được Phùng bất phá câu hỏi, đông nhiên có chút minh lộ, lửa giận trong lòng, càng là trò nhưng mà lên, ít cũng ngăn chặn. Ngươi quả nhiên là người thông tuệ một điểm liền thông. Phùng bất phá cười khổ nói Tiến quốc cùng với giống như tỉnh hiên như vậy cử thành, ở Bắc vực các nơi, thật đều là bị Tứ đại hoàng triều Bung Tha khu vực, từ lúc quỷ tộc tấn công trước, liền đã bỏ đi. Nào chỉ là Bung Tha, nếu là ta phỏng đoán không sai, đây chính là Tứ đại hoàng triều cùng Quỷ hoàng đạt thành ăn ý. Dương Hàn khuôn mặt xương lạnh rầm rảm, cả người đều tản mát ra một loại trước đó chưa từng có băng hàn cùng lãnh khốc, ta sớm nên nghĩ tới chỗ này, thuần huyết quỷ tộc chủng tộc Thiên Phú cường hãn, mặc dù ở hiện nay Bắc vực thiên địa xuống, mỗi một đầu quý tộc chỉ cần lớn lên ít nhất đều là thần tuyển cảnh cường giả. bọn họ ẩn nút nhân tộc mấy và năm, có lẽ ở quỷ hoàng hiện thân trước cũng đã là phân bố bắc vực tứ đại hoàng triều thậm chí các quốc gia các thành. Đồng thời không có chỗ nào mà không phải là ngồi ở vị trí cao, nắm quyền cao. Nếu là đồng thời hưởng ứng quỷ hoàng hiệu triệu. Hừ. Đến thời khắc này, Dương Hàn hoàn toàn rõ hiện nay bắc vực chân chính cục diện, cùng với quỷ hoàng cùng tứ đại hoàng triều liễu lo hệ thuần huyết quỷ tộc thực lực cường đại ẩn nút mấy vạn năm phân bố huyền hoàng các nơi. Nếu là bọn họ đồng thời nhảy ra, phản kháng tứ đại hoàng triều, tuyệt đối sẽ đối tứ đại hoàng triều xuất hiện trước đó chưa từng có chung kích. Bất quá đây đối với quỷ hoàng mà nói, cũng không có bất kỳ chỗ tốt, dù sao các đại hoàng triều trong nhân tộc cường giả vẫn như cũ chiếm giữ ưu thế cực lớn, quỷ tộc lực lượng lại qua tại phân tán, căn bản là không có cách chống lại. Vì vậy xem như tứ đại hoàng triều bên trong thuần huyết quỷ tộc lặng yên rời đi, không hợp hoàng triều xuất hiện trùng kích điều kiện. Mỗi hoàng triều đều ám hứa quỷ hoàng có thể chiếm giữ quản hạt bên trong một bộ phận các nước trừ thành. Mà Yến quốc chính là Thiên Uyên hoàng triều buông tha lãnh địa một chồng, đây cũng là vì sao, làm quỷ tộc náo động bắt đầu sau, thân là Yến quốc nắm giữ hoàng triều Thiên Uyên hoàng triều, không có bất kỳ giúp đỡ Yến quốc cử động, thậm chí ngay cả một chút đáp lại cũng không có nguyên nhân chỗ. Hoang cổ ma điện một chuyến sau khi kết thúc, phòng trừng cũng đến Thiên Uyên hoàng triều trăm năm một lần vạn tông đại hội, ngươi tất nhiên sẽ được thỉnh mời tiến nhập, đến lúc đó ngươi nhất định phải cẩn thận nhiều hơn phùng bất phá khuyên bảo. Nói như vậy, ta giúp đỡ hiến quốc bình định quỷ tộc loạn, lại ngược lại thành thiên nguyên hoàng triều tội nhân. Dương Hàn cười lạnh không dứt. Chỉ sợ là như vậy, dựa theo bọn ta chủ thượng dự đoán, tứ đại hoàng triều bên trong còn có thuần huyết quỷ tộc cần nút, chỉ có ở quỷ hoàng hoàn toàn chiếm giữ âm thầm thương nghị tốt lãnh địa trước, bọn họ vẫn không có chủ động rời khỏi tứ đại hoàng triều. Lý bất lạc nói: Bất quá ngươi tiềm lực xác định thật lớn, sợ gì đến lúc đó thiên nguyên hoàng triều" 89 phần 10 sẽ đối với ngươi phong lấy hậu thượng, nhưng coi như điều kiện, ngươi nhất định phải rời khỏi Yến quốc, làm cho quỷ tộc hành động có thể thuận lợi thi triển. Phung Bất Phá nói, nếu là ngươi không tuân theo, Thiên Nguyên Hoàng triều cũng là tuyệt sẽ không dễ dàng bỏ qua ngươi. Chương 908, Đại Ly Hoàng triều. Thân ta là đại yến người, giúp đỡ Yến quốc dẹp loạn quỷ hoàng chính là bản trách, nếu Thiên Nguyên Hoàng triều một mực không chịu giác ngộ, chỉ bởi vì quan tâm bản thân xấu tốt, liền muốn bỏ đi Yến quốc, cũng không nên trách ta Dương Hàn lòng dạ ác độc. Dương Hàn nghe vậy, gật đầu, nhưng trong lòng không sợ hãi, hắn hiện nay thực lực đã siêu việt một dạng chư hầu quốc gia, mà hoang cổ ma điện một chuyến, nếu là thành công, lại thêm sẽ làm hắn thực lực đại tăng. Sau Thiên Nguyên Vạn Tông đại hội, Thiên Nguyên Hoàng triều nếu là thứ thời, Dương Hàn cũng không muốn cùng tiêu hao bất luận cái gì binh lực, bất quá nếu là Thiên Nguyên Hoàng triều khinh người quá đáng, hắn sẽ không để ý để cho Thiên Nguyên Hoàng triều đổi một cái xưng hô. Bắc vực tứ đại hoàng triều kéo vào năm, nhưng cũng không ý tứ hàm súc có thể vĩnh hằng bất hủ tình Hiên Cự Thành quỷ khí bao phủ, để cho Dương Hàn trong lòng khó có thể yên lặng, mà tứ đại hoàng triều cùng quỷ hoàng trong lúc đó âm thầm thủ đoạn, càng làm cho Dương Hàn thầm hạ quyết tâm, phải ở Hoang Cổ Ma Điện bên trong có chút thu hoạch. Thế giới này, thực lực vi tôn, chỉ có thực lực cường đại mới có thể bảo hộ chính mình tôn nghiêm, chấn áp tất cả địch nhân. Ba người phi hành nửa ngày, rốt cục rời khỏi Tỉnh Hiên Cự Thành, hướng về xem Đại Ly hoàng triều đi. Đại Ly hoàng triều ở vào Bắc vực phía nam, quyền sở hữu bao la, đủ là hiến quốc mấy chục lần, dân giàu nước mạnh, thực lực siêu nhiên, hoàng triều cảnh nội, các đại tông môn vô số, cường giả xuất hiện lớp lớp, nhưng toàn bộ thuộc về do đại ly hoàng triều thống trị, như lạc vân môn một dạng tông môn, liền trưng gần nghìn số, hoàng triều lực có thể thấy được chút ít. Ba người vừa vào đại ly cảnh nội, sở kiến cảnh sắc, sự vật cũng là lớn là bất động, một triệu nhân khẩu thành lớn, phân bố đại địa, cảnh nội đại lộ phía trên, thân cưỡi dị thú tu giả lui tới chạy băng băng, trên bầu trời cũng là trói mắt ngang dọc, từng đạo lưu quan qua lại không ngừng, còn có đại tiểu vân chu ầm ầm mà qua. Dương Hàn, chúng ta đi trước đại ly hoàng đô, nếu là không có ngoài ý muốn, chủ thượng lúc này chắc ngay đại ly hoàng đô thần tàng các bên trong, ngươi e rằng có thể sớm thấy hắn. Phung bất phá nói, hắn là thượng cổ thiên giáp môn cường giả, đạo pháp vô hạn, nếu có thể lấy được hắn chỉ điểm, đối với ngươi võ đạo tu luyện vô cùng hữu ích. Không sai, hơn nữa cùng thiên hoàng hướng bất động, đại ly hoàng triều vạn tông đại hội. Phải tổ chức sớm một ít, hiện nay chắc đã tiếp cận kết thúc, tân một đại thập đại Tuấn Kiệt, phỏng chừng đã khâm nhất định, bọn hắn cũng đều có có thể tiến nhập hoàng cổ ma điện tư cách. Lý bất lạc vừa vào đại ly cảnh nội, tâm tình càng là tốt, chỉ nghe hắn nói, bất quá so với ngươi lên, bọn họ đều tính không được cái gì, đợi đến hoàng đô, ta dẫn ngươi đi xem xem. Ta xem ngươi mang dương hàn nhìn thập đại Tuấn Kiệt là giả, muốn gặp thiên giao thánh nữ là thật đi. Phung bất phá một lời điểm ra. Đại ly hoàng triều đại hoàng tử đã liên tục hai lần chủ trì vạn tông thập đại tuấn kiệt đánh giá nhất định, lần này chắc cũng sẽ không ngoại lệ, chỉ cần đại hoàng tử ở đây, thiên giao thánh nữ cũng tất nhiên không có rời phải quá xa. Hừ, ta đây một lần tu vi đều khôi phục, cũng chưa chắc so với đại ly hoàng tử kém, lần này ta không phải đi gặp thiên giao, mà là đánh bại đại ly hoàng tử. Lý bất lạc nguy biện Đại ly hoàng tử tu vi, từ lúc ta ngươi vừa mới thức tỉnh là lúc, cũng đã đến kim đan đỉnh phòng, mà ta ngươi bất quá kim đan Cựu trọng. Ta khuyên ngươi cũng không cần tự làm mất mặt. Phung bất phá cười lạnh nói, và lại đại ly hoàng tử trong tay, còn có kia kiện hóa ý vạn tượng phòng, ta ngươi trong tay thiên cơ đâm, cùng món đồ kia so sánh, kém xa đây. Phung bất phá, ngươi có thể hay không không giải hơn kẻ khác trí khí, diệt uy phong mình. Lý bất lạc có chút căm tức. Ta nói là sự thực. Phung bất phá hừ lạnh. Đại ly diện tích lãnh thổ bao la, ba người một chuyến tiến nhập đại ly cảnh nội, lại phi hành năm ngày, mới cuối cùng đến đại ly hoàng đô. Hoàng Đâu Nguyên Nga đứng vững, xa xa nhìn lại, liền như là một tòa nằm ngang ở đại điệu trên dãy núi hùng vĩ, một cái nhìn không thấy bờ bến, không biết có bao nhiêu dặm lớn, bao nhiêu dặm rộng. Gần là cửa thành liền có cao mấy trăm thước, cho người ta một loại cực đại cảm giác áp bách, người thường đứng ở cửa thành trước, nhỏ bé chỉ như một con kiến. Khoảng cách cửa thành hơn nghìn thước ở ngoài, sớm hơn đã bị cửa thành cùng tường thành bóng ma bao phủ. Trên thành tường, từng nhóm mặc giáp trụ cường đại quân sĩ nạo nghẽ đứng, cơ hồ không có một người tu vi Thấp hơn ngưng khí cảnh đại viên mãn, chân nguyên cảnh tu giả, càng là tùy ý có thể thấy được. Thường cách một đoạn khoảng cách, còn có thần tuyển cảnh đại tu chấn thủ, thậm chí làm Dương Hàn đến hoàng đô gần bên lúc, vẫn cảm ứng được kim đan cảnh tu sĩ khí tức gần nút ở phụ cận. Đúng là không hổ là hoàng triều, thực lực cường đại, còn hơn Niên Quốc, ít nhất cường đại gấp trăm lần không chỉ. Chính là Dương Hàn cũng bị cảnh tượng trước mắt sở kinh dị. Đại Ly hoàng triều bên trong, kim đan tu giả chừng hơn trăm người, thần truyền tu giả cũng có gần 10000. Bắc vực hắn tam đại Hoàng Triều cũng lớn để như vậy, bất quá đợi đến ma điện một chuyến sau khi kết thúc, thực lực bọn hắn, còn có thể ở trong ngắn hạn tăng cường mấy lần. Lý bất lạc người chật lưỡi, có chút tự hào nói, bất quá chúng ta thần tàng Cát cũng không bằng đại ly Hoàng Triều yếu. Dương Hàn gật đầu, cũng không nói lời nào, hắn cùng với Bắc vực thập đại siêu nhiên thế lực so sánh, còn có trên lệ không nhỏ. Phung bất phá, người trước đi Hoàng Đô bên trong thần tàng Cát tổng bộ gặp chủ thượng, ta mang theo Dương Hàn đi ngân đào sơn. Nhìn một chút vạn tông đại hội cực kỳ có xem nhìn thập đại tuấn kiệt tỷ thí, có lẽ cái này đã có kết quả. Dương Hàn thân hình ba người hạ xuống, tự đại ly hoàng đô dưới cửa thành hành lang, đi qua kiểm trách tiến nhập hoàng đô bên trong, lý bất lạc trong mắt cấp bách không có chút nào che đậy, hắn hướng về Phùng Bất Phá nói một tiếng, kéo Dương Hàn liền hướng về hoàng đô bên trong một hướng khác đi. Người trước không đi gặp chủ thượng, cẩn thận bị chủ thượng làm khó dễ. Phùng Bất Phá mang to. Chủ thượng sự vụ phức tạp, vậy có công phu nghĩ đến ta. Lý bất lạc cười hắc hắc, nghĩ đến một hồi có lẽ có thể gặp được thiên giao thánh nữ, hắn tính tính tốt, cũng không để ý phùng bất phá thối mặt. Đại ly Hoàng Đô, tuy nói là nhất thành, nhưng trên thực tế cũng là không gì sánh được bao la, thậm chí so dương hàn thần tinh vực còn lớn hơn không chỉ gấp mười lần. Trung Sơn loan hồ lớn không ít, xanh ung tươi tốt, sóng gợn lan tan, cảnh sắc hợp lòng người, còn có vô số lắng diện, như từng ngọn đại trấn, tỏa lạc tại ở giữa, mặc hoàn mỹ kỵ binh áo giáp, lại càng không đoạn tuần tra mà qua đề phòng sâm nghiêm. Hoàng đô bên trong tuy là cấm ngự không mà đi, nhưng cũng là tương đối mà nói, đối với địa vị cao thượng hoặc là thực lực cường đại người, cũng cho phép ở nhất định khu vực, tầng trời thấp phi hành. Lý Bất Lạc cùng Dương Hàn đều là kim đan cảnh cường giả, coi như là loại này đặc quyền được hưởng này. Lý Bất Lạc tản mát ra kim đan cảnh tu sĩ khí tức cường đại, mang theo Dương Hàn ở tầng trời thấp lướt qua, để cho dọc đường đại ly quân sĩ, bách tính, đều là vì thế mà choáng váng, kinh hãi nảy ra. Đại ly tuy là cường đại, nhưng kim đan cảnh tu sĩ, cũng không phải hạng người tầm thường, có thể thấy được. Hai người bay nhanh hai nén nhang thời gian, kiến trúc, láng giềng dần dần rất thưa thớt, cũng là đi vào đến một tòa đầy ngân sam bên trong dãy núi. Tuy là kiến trúc giảm thiểu, nhưng tòa sơn mạch này bên trong đi dạo đại ly quân sĩ, cũng là từ từ nhiều lên, hơn nữa tu vi cảnh giới, cũng thay đổi cao hơn nhiều. Trường 909, Thánh Nữ Tòa sơn mạch này tên là Ngân đảo. Bao năm qua vạn tông đại hội thập đại Tuấn Kiệt tỷ thí, nhiều tuyển chọn ở đây cử hành. Lý Bất Lạc đối dọc đường ánh mắt để phòng đại ly quân sĩ, làm như không thấy, chỉ vào dọc đường biết như Lâm Hải cảnh sắc nói, bởi vì nơi này ngần sam rầm rạp, tòa sơn mạch này cũng vì vậy được gọi là, lúc bình thường, cũng sẽ không đối ngoại mở ra, là đại ly hoàng tộc đệ tử tu tập chi địa. Nơi này thật là tu hành địa phương tốt. Dương Hàn gật đầu, nơi này cảnh sắc hợp lòng người ngược lại vẫn còn ở lần, mấu chốt nhất là vừa tiến vào ngân đảo sơn, hắn liền có thể cảm giác được nơi này thiên địa nguyên khí càng thêm nồng nặc dồi dào, còn hơn đại ly hoàng đô địa phương khác cường không chỉ gấp đôi, thậm chí cả tòa sơn mạch đều có chứa một chút linh vận. Nói vậy vùng núi này phía dưới chắc mọc linh mạch mới có thể bất phàm như thế. Hai vị đại nhân thỉnh tạm thời dừng bước. Bất quá khi dương hàn cùng lý bất lạc đi tới ngân đảo trong núi bộ phận lúc ở tại bọn hắn phía trước, mười tên mặc giáp trụ đại ly tướng lĩnh lại đưa bọn họ ngăn lại. Hai vị đại nhân. Phía trước chính là vạn tông đại hội thập đại tuấn kiệt sân tỷ thí, là lý do an toàn, xin thỉnh hai vị đại nhân công khai thân phận. Một gã đại ly tướng lĩnh tiến lên một bước, mang theo cung kính cùng một tia sợ hai nói. Tuy là những thứ này đại ly tướng lĩnh, đều là thần tuyển cảnh đại tu, nhưng đối mặt hiện hiện ra tu sĩ kim đan khí tức lý bất lạc, cũng là vô cùng lo sợ, chỉ là bởi vì gánh vác thủ vệ ngân đảo sơn hội trưởng chức trách, chỉ có thể nhắm mắt lại trước hỏi. Ta chính là thần tàng các phùng bất phá. Có đại ly hoàng triều ban phát tam đẳng lệnh bài thông hành ở đây. Lý Bất Lạc trong tay chói mắt lóe lên, một cái toàn có khắc đại ly hoàng triều văn lạc lệnh bài màu vàng óng, chính là xuất hiện ở trong tay hắn. Nguyên lai like là thần tàng các đại nhân, xin mời. Mười tên đại ly tướng lĩnh nhìn thấy Lý Bất Lạc trong tay tam đẳng lệnh bài thông hành, trên mặt vẻ cung kính càng đậm. Đại ly lệnh bài thông hành cộng phân cấp 10, dựa theo lệnh bài đẳng cấp, có quyền hạn cũng là không giống nhau lắm, mà tam đẳng lệnh bài đã là đại ly hoàng triều bên trong trừ đại ly hoàng thất cùng với hoàng tộc thủ hộ bên ngoài, quyền hạn cao nhất lệnh bài. Này Lý Bất Lạc lại muốn giả mạo Phùng Bất Phá, xem ra hắn ở đại ly cảnh nội dường như rất không được ưa thích a. Dương Hàn ở một bên, nhưng trong lòng thì khẽ động, dựa theo Lý Bất Lạc tính tình, cùng với hắn cùng với Phùng Bất Phá trong lúc đó liên quan, lúc bình thường, Lý Bất Lạc tuyệt sẽ không giả mạo Phùng Bất Phá danh tiếng. Sự tính ra có yêu, tất có bởi vì a, trong mơ hồ, Dương Hàn đột nhiên thấy, bản thân cứ như vậy cùng Lý Bất Lạc tới dường như có chút không đúng lắm thái độ. Bất quá lúc này, hắn muốn rời khỏi cũng có chút không hợp thích lắm, chỉ có thể lại thêm theo lý bất lạc hướng về Ngân Đảo Sơn mạch chỗ sâu đi. Đi qua Ngân Đảo Sơn tầng tầng dây núi, một chỗ phóng khoáng khe, chính là xuất hiện ở Dương Hàn phía trước. Tòa sơn cốc này dài rộng các hơn 10 dặm, từng đạo thật lớn mà phóng khoáng bậc thang, dọc theo trung quanh sơn cốc dốc thoải xây lên, cùng sở hữu tầng người, mà trong sơn cốc thì đang đứng 10 tòa đài cao. Những thứ này bên đài cao trải một trong, trung quanh đầy pháp trận bị từng cái thật lớn quang tráo bao phủ trong. Dương Hàn liếc nhìn lại, có khả năng thấy này mười tọa đài cao, trong một ít quang tráo bên trong, mơ hồ có hai đạo hơi co lại thân ảnh, ở trong chém giết tỉ đấu, chói mắt lộng lẫy, nguyên lực năng dọc. Lần này thập đại tuấn kiệt, có năm cái đã cơ bản xác định sẽ không còn có người dám khiêu chiến bọn họ, khác năm cái, không sai biệt lắm cũng đều có kết luận. Còn hơn trăm năm trước lần trước thập đại tuấn kiệt, lần này cấp độ còn phải cao hơn rất nhiều, cơ hồ không có một người tu vi thấp hơn thần tuyển cảnh đỉnh phong a dọc theo sơn cốc dốc thoải xây lên tầng 10 phong khoáng trên bậc thang càng la tiếng người huyên náo chừng mấy trăm ngàn đạo thân ảnh đứng ở tầng 10 trên bậc thang nhìn trước người mười tọa trên đài cao tỷ đấu nét mặt chuyên chú ánh mắt cực nóng đại ly hoàng triều vạn tông đại hội cơ hội tập hợp đại ly chỉ hạng sở hữu nước chư hầu trong thành lớn đại tiểu tông môn mặc dù không đủ vạn số nhưng cũng có mấy ngàn trẻ tuổi đệ tử kết xuất càng là như đại lãng đào xa vô số Nhưng cuối cùng có tư cách tham gia đại ly thập đại tuấn kiệt nhất chiến đệ tử, cũng là không nhiều, nhưng mỗi một người là trẻ tuổi tuyệt đối cường giả, tuyệt thế loa mắt. Nay mười cái lôi đài, đều bố trí có không gian pháp trận, nhìn qua bất quá một dặm cỡ, nhưng nếu là thật tiến nhọc trong, thì có ít nhất trăm dặm không gian. Lý bất lạc chỉ vào trong sơn cốc 10 tọa đài cao, hướng dương hàn giới thiệu, chỉ là ánh mắt của hắn, cũng là nhìn về phía 10 tọa đài cao phía sau sơn cốc cấp vách. Tại đó cũng không có dọc theo sơn cốc dốc thoại xây lên tầng 10 bậc thang, một khối tự sơn cốc trong vách đá bộ phận nho ra trăm trượng cự thạch như một tòa nhảy đài đột ngột xuất hiện. Cự thạch trên bình đài có vài chục đạo thân ảnh an toàn, mỗi một người là khí tức cường đại, hai mắt có thần, khí thế ngưng mà không tán, chính là trung quanh nguyên khí vận chuyển, cũng dường như thụ ảnh hưởng, mà biến phải có chút bất động. Thiên Giao, ngươi đúng là ở chỗ này. Lý bất lạc ánh mắt nhìn về phía ngoài mười mấy dặm cự thạch bình thay, ánh mắt hơi nhìn quét. Hai mắt chính là đột nhiên sáng ngời, đen mặt béo nhẹ phía trên, càng là hiện lên một chút đỏ ửng, ngay cả hô hấp cũng thay đổi phải có chút bất đồng. Lý Bất Lạc. Dương Hàn nhìn thấy Lý Bất Lạc phản ứng như thế, tự nhiên hiểu hắn nhất định nhìn thấy thầm mến mấy trăm năm thiên giao thánh nữ, sau đó còn chưa chờ hắn mở miệng hỏi, Lý Bất Lạc lại sớm đã tung người một cái, hướng về ngoài mười mấy dặm cự thạch bình thai lao đi. Thiên giao, ngươi tài an tâm chờ đợi mấy ngày, chờ xử lý xong hoàng triều chuyện bên trong sự việc, liền cùng ngươi nhất khởi động thân đi tới hoang cổ ma điện. Ngoài mười mấy rằm, cự thạch bình thai ở giữa, một gã tuổi trường chừng 30, mặc đại ly kim sắc hoàng bào anh tuấn nam tử, đại mã kim đao, an tọa ở một mặt ghế bành trên. Hắn mắt sáng như sao lông mày, mũi cao thẳng, ngũ quan thể hiện sự sắc sảo rõ ràng, giống như đao tạc phủ khắc một dạng đôi tóc màu đen chỉnh tề mà sáng ngời, tự có một cổ thiết huyết nam nhi khí khái. Trên thân khí tức cũng như vượt sâu biển lớn, tính ngồi yên ở đó, liền như là một tòa cao không thể chạm mùng sơn một tòa vạn dặm không sợ hãi biển sâu, một thân cương dương huyết khí càng là nồng nặc tới cực điểm, cho người ta một loại sâu đậm áp bách cảm giác. Mà trên thân đại ly kim sắc hoàng bảo, càng là đại biểu hắn địa vị siêu nhiên, đó là đại ly hoàng tộc con em dòng chính mới có thể y phục rời văn kim bảo. Bất quá lúc này, tên này anh tuấn cường đại nam tử, ngay trước mắt hướng bên cạnh hắn tên kia thân ảnh yếu điệu lúc cũng là hai mắt đu hòa, bao hàm ôn nhu, phảng phất đầu mùa xuân ánh bình minh, cùng hy mà tràn ngập sinh cơ. Ừ. Ly Lang không cần lưu ý ta, tất cả lấy đại Ly Giang Sơn làm trọng, thiếp thân nhiều chờ đợi một ít thời điểm, cũng không có cái gì, lại nói có Ly Lang làm bạn, chính là không đi hoang cổ ma điện, thiếp thân cũng không có câu hoán hận nào. Anh Tuấn Nam tử bên cạnh, một gã mặc bảy sắc cầu vòng da cùng trang thiếu nữ, khẽ vướt càng cười, nàng ánh mắt trong suốt nhìn cả người trên thân, tràn ngập một loại không gì sánh được tinh thuần mỹ lệ. Tuy là dung mạo thanh lệ, không có bao nhiêu kinh thế hai tục mỹ lệ. Nhưng tự có một loại để cho tất cả nam nhân cũng vì đó tâm động, phải không kiềm chờ đợi chiếm giữ tinh khiết cùng ái. Chương 910, không đơn giản. Giao nhi, quả nhiên vẫn là người đối với ta tốt nhất, vĩnh viễn như vậy thiện giải nhân ý. Mặc rời văn kim bảo anh Tuấn Nam tử nghe vậy, trong hai tròng mắt ý nghĩ yêu thương, cũng là càng thêm bắt đầu khởi động. Hắn có chút không kìm lòng nổi, đưa ra giày rộng mà tràn ngập nhiệt độ bàn tay, hướng về kia tên mặc bảy sắc cầu vồng ra cùng trang thiếu nữ ngọc non tay nhỏ bé cầm đi. ly lang. Không muốn. Hồng sa thiếu nữ nhỉ non một tiếng, thanh âm nhỏ nhắn mềm mại mà yếu hơn, tinh thuần khuôn mặt, còn có một chút đỏ hứng lướt lên, tăng thêm thẹn thùng cùng mê hoặc, chỉ nghe nàng thấp giọng nói, trung quanh, đầy người đây. Thiên giao. Đại ly đại hoàng tử trong con ngươi cực nóng, cũng càng thêm mãnh liệt lên, hắn có chút gian nan chậm rãi thu bàn tay về, nhưng hai mắt lại không thể theo thiên giao thánh nữ trên thân na Di nửa phần. Hắc hắc, thiên giao thánh nữ, chúng ta thế nhưng hồi lâu không thấy, ngươi dạo này vừa vặn. Nhưng mà đúng vào lúc này, đại ly đại hoàng tử trước người, một đạo hắc ảnh nhưng ở lúc này đột ngột tới, rơi vào cự thạch trên bình đài, hướng lên trời giao thánh nữ phương hướng, khẽ gọi một tiếng, thanh âm nghe vào, cũng là hơi có chút run rẩy. Lý bất lạc, tại sao lại là ngươi? Đại ly đại hoàng tử ánh mắt nhìn về phía đột nhiên xuất hiện thân ảnh, đầu tiên là sững sờ, sau đó một cổ xuất phát từ nội tâm chán ghét, không thể ước chế hiện lên ở trong hai tròng mắt. Hán vô ghế bành tay vị, kinh thiên khí thế đột nhiên tỏa ra. Trong chớp mắt phương viên trăm giảm, đều bị liệt diễm chi hỏa bao phủ, còn có nắng hè chói chang lực, hướng về lý bất lạc mập lùn thân hình quét sạch đi. Hô! Mà lý bất lạc trên thân hình, cũng có một cổ cường đại khí thế ầm ầm lên, ánh sáng màu bạc như là thất luyện, kim thuộc tính nguyên lực bay lên trời, tức khắc cùng đại ly hoàng tử viêm lực kầm ầm đụng nhau. Ùng ùng. Kim hỏa lượng trùng thuộc tính lực lượng ở giữa không trùng đối kháng, khuấy động lên trận trận khí lãng, hướng về trung quanh cuốn giết tới, trong chớp mắt trời địa phong mây biến sắc. Nguyên lực ba động, nhìn giảm chi địa. Nguyên lai là Lý Tuân sứ, Thiên Giao lễ độ. Mặc bảy sắc cầu vòng ra Thiên Giao Thánh nữ, nhìn thấy Lý Bất lạc, cũng là hơi kinh ngạc, nàng chậm rãi đứng dậy, hướng về Lý Bất lạc thi lễ một cái, sau đó xoay người, hướng về Đại Ly Hoàng tử nhẹ giọng nói: Lý Lang, không nên vọng động. Hừ, Lý Bất lạc, chẳng lẽ trăm năm trước ta đánh cho ngươi còn không đủ thảm sao? Ngươi vẫn còn có can đảm đến ta Đại Ly? Đại Ly Hoàng tử sắc mặt khó coi, hai mắt tức giận bút lên. Lý Phong Hùng, theo đạo lý ngươi vẫn tính là ta văn bối. Nếu không phải ta bị chủ thượng phong ấn mấy trăm năm, ngươi nghĩ thắng ta, rõ là nằm mơ. Lý bất lạc xem thường hư lạnh, nói: tái giả ngươi còn chưa lên ngôi làm ly hoàng, này đại ly chi địa, ngươi nói không tính là, ta muốn đi nơi nào, là ta tự do. Coi như ta không thể trưởng ngự toàn bộ đại ly hoàng triều, nhưng phải trục xuất ngươi, vẫn là dễ như trở bàn tay. Dời hướng đại hoàng tử sắc mặt u ám, đột nhiên đứng lên nói: ta giới hạn ngươi ba cái hô hấp. Cho ta bỏ lăn đi hoàng đô, vàng không ta tất chấn áp cùng ngươi. Ly lang, nếu Lý tuần sứ đi tới hoàng đô, coi như là khách nhân, hắn là thần tàng các ngũ đại tôn sứ một trong, địa vị cực cao, chúng ta không hợp cùng thần tàng các xuất hiện tranh cãi A, và lại chuyện này nếu là bị hoàng thượng biết, gây bất lợi cho ngươi. Thiên giao thánh nữ bước liên tục nhẹ nhàng, nàng đi tới đại ly hoàng tử ly phong hùng trước người, đưa ra một như ngọc dần vậy tay nhỏ bé, nhẹ nhàng phủ ở ly phong hùng kiên cố trên ngực, cũng là xoay người hướng về Lý bất lạc. Ấy nay cười, nụ cười dịu dàng, hai mắt cũng là sắm xuống. Đau trứng, hôm nay giao thánh nữ không đơn giản, đại ly hoàng tử cùng Lý Bất Lạc, muốn nói. Cách đó không xa, Dương Hàn gặp Lý Bất Lạc hướng về cự thạch bình thai đi, trong lòng không yên lòng, cũng vội vàng đuổi theo đến, vừa may nhìn thấy thiên giao thánh nữ đứng dậy ngăn cản hai người một màn, nhưng trong lòng thì đột nhiên trầm xuống. Cái này thiên giao thánh nữ, dựa theo phùng bất phá cùng Lý Bất Lạc hai người nói, sống ít nhất cũng là mấy trăm năm tuyệt sẽ không là một người tình hình lý do không thông thiếu nữ ngu ngốc đại ly hoàng tử cùng lý bất lạc hai người liên quan như đồng tình địch mà thiên giao thánh nữ đối mặt đại ly hoàng tử ly phong hùng khuyên can nhìn như là ở là đại ly hoàng tử cùng với đại ly hoàng triều suy nghĩ thật không khác lửa cháy đổ thêm dầu đại ly hoàng tử là ai là mấy trăm năm đại hoàng tử luôn luôn không thể đăng vị trên có phụ hoàng áp chế điều này cũng làm cho tính chẳng lẽ đối mặt một cái thần tặng các sử giả cũng phải nuốt giận thiên giao thánh nữ nói bên ngoài ý Chẳng phải là nói, hắn cái này đại ly hoàng tử, liền một cái thần táng cấp tôn sứ cũng không bằng sao. Mà đổi thành một mặt, thiên giao thánh nữ đối lý bất lạc một nụ cười kia, cũng là ý vị thâm trường, nhìn như bình thản có chưa hãy nấy, nhưng ngươi cười cũng liền cười, hai mắt thẳng đạm lại là chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ đại ly hoàng tử mỗi ngày khi dễ ngươi, vẫn là nghĩ đến cái gì thương tâm, khó quên sự tình. Như vậy hành vi, cũng không phải một cái chân chính mến mộ đại ly hoàng tử nữ tử gây nên. Đặt ở một cái mười sáu mười bảy tiểu trên người cô nương, còn có thể lý giải, nhưng đặt ở một cái mấy trăm tuổi kim đan cường giả trên thân, vậy thì có chút ý vị sâu xa. Hừ, hắn một cái chính là tôn sứ, ta giết liền lên giết, có thể có hậu quả gì không, chẳng lẽ thần tàng các sẽ bởi vì hắn, đến cùng ta đại ly khai chiến sao? Đúng là, cùng ngày giao thánh nữ tay nhỏ bé, khẽ vướt ở đại ly hoàng tử ly phong hùng lồng ngực lúc, vị này cẩn thận từng ly từng tí làm mấy trăm năm đại ly hoàng tử, cũng là cũng sẽ thiếu kiên nhẫn. Là Giang Sơn, đại sự tận khả năng chịu được, nhưng làm tâm ái nữ một cái, Giang Sơn lại tính phải cái gì, chúng quan giận dữ vì hồng nhan. Chỉ thấy đại ly hoàng tử một tay đẩy ra thiên giao thánh nữ, hướng về lý bất lạc nổi giận một tiếng, ta nhịn ngươi đã hồi lâu, mỗi ngày cuốn quyết lấy thiên giao không tha hôm nay ta liền đem ngươi triệt để trấn áp a ly lang, thiên giao thánh nữ dường như căn bản không có nghĩ đến, đại ly hoàng tử sẽ đem nàng đẩy ra một dạng thân thể một cái lảo đảo, suýt nữa kẹ ngã xuống đất càng là phát ra một tiếng thét kinh hãi, Lý Tuần sứ chạy mau, ngươi không phải Lý Lang đối thủ, Lý Phong Hùng, ta tới lãnh giáo một chút ngươi, thấy ai chấn áp ai, Lý Bất Lạc một cái các lao ra, nhìn thấy như vậy cảnh tượng, làm sao có thể sẽ đi, trong lòng ái nữ một cái phía trước, coi như bại cũng phải đứng, không thể nhận sợ, hắn hét lớn một tiếng, quanh thân hơn 10 đạo ngân mang đột nhiên mọc lên, Lý Bất Lạc càng là hai đấm nắm chặt, hướng về gần như chỉ ở gang tức Đại Li Hoàng tử, đấm tới một quyền, Đại Li chi hỏa. Zạ Khả Liệu Nguyên. Lý Phong Hùng quát lên một tiếng lớn, trên thân hình, hành hỏa nguyên lực ầm ầm tỏa ra, quanh người hắn hỏa vân lượn quanh, giống như một gã tự huyền hỏa trong giẫm trận tại chỗ ra hỏa thần, quyền phong trên, liệt hỏa hừng hực. Dầm dầm dầm. Trong khoảnh khắc, ngân đào bên trong sân cốc, kịch liệt tiếng sấm liên tiếp, phảng phất kinh lôi tự trời mà rơi, bạo liệt khí tức quét sạch toàn trường. Mau nhìn, đại ly hoàng tử Lý Phong Hùng xuất thủ. Người nọ là ai? Dĩ nhiên cùng đại ly hoàng tử đồng thủ. Nơi này chính là Đại Ly Hoàng Đô A. Thật mạnh khí thế, người kia cũng là kim đan cảnh hậu kỳ cường giả, thực lực mạnh, dường như cùng hoàng tử không sai biệt nhiều A. Chương 911, Lục Dược Hòa Điêu. Cự thạch trên bình đài, Lý Bất Lạc cùng Đại Ly Hoàng Tử vừa động thủ, lớn thanh thế, tức khắc rung động ở đây quan sát thập đại tuấn kiệt tỷ thí mấy trăm ngàn Đại Ly Hoàng Chiếu Tu Giả. Di, ngân Sắc tế mang, cái kia mập lùn hình như là thần tàng các người. Không sai, ta mấy trăm năm trước gặp qua người này bất quá gần vài chục năm, lại cũng không nghe thấy qua hắn tin tức, còn tưởng rằng hắn viên tịch đây. Các ngươi hiểu cái gì, cái này thần tàng các hắc đông qua, nghe nói thầm mến thiên giao thánh nữ, mặt dày mày dạn dây dưa không nớt, trăm năm trước, liền từng bị đại ly hoàng tử giáo hơn qua. Rất nhanh, chung quanh mấy trăm ngàn đại ly hoàng triều tu giả tròn, liền có người nhận ra lý bất lạc, đều kể lệ. Nguyên lai là tham luyến thiên giao thánh nữ Mỹ sắc, hừ, Thứ gì, lớn phải xấu như vậy, dám cùng đại hoàng tử cạnh tranh nữ nhân? Đại hoàng tử, tấn thăng Kim Đan đỉnh phong có hơn trăm năm, nếu không có phương thiên địa này hạn chế, có lẽ đã sớm tấn thăng chân anh, trở thành đại tu sĩ. Ở đây mấy trăm ngàn tu giả, đồng chúc đại ly thống ngự, xuất phát từ khu vực quan nghiệm, tự nhiên đối ly bất lạc rất cửu thị, cười nhạo cùng châm chọc tiếng, liên tục. Được, lúc này có chơi. Dương Hàn tuy là cấp tốc chạy tới, nhưng vẫn như cũ chưa kịp ngăn cản Lý Bất Lạc cùng đại ly hoàng tử trong lúc đó tranh đấu, không khỏi được liền liền cười khổ. Nơi này là đại ly hoàng đô. Vô luận cuối cùng ai thắng ai thua, lý bất lạc kết quả đều sẽ không quá tốt. Thắng, xung quanh có vài chục vạn đại ly tu giả nhìn chằm chằm, thua, xung quanh vẫn là mấy trăm ngàn đại ly tu giả xoay quanh. Hy vọng có thể hòa bình kết thúc đi. Dương Hàn thầm than một tiếng, bất quá hắn ngẩng đầu nhìn một chút đã đánh tới giữa không trung hai người, cũng biết cái ý niệm này, thuần túy là vọng tưởng. Ly Nguyên chi hỏa, liếu nhiễu Cửu Vân. Giữa không trung, đại ly hoàng tử Ly Phong hùng hét lớn một tiếng, tay phải hắn thành thế nâng bầu trời giơ cao. Màu đỏ hỏa nguyên chi lực ngưng tụ bàn tay tạo thành một đám lửa hùng sơn hướng về Lý bất lạc chính là hung hăng chấn áp xuống. Lãnh Nguyệt cao huyền bất lạc giữ sơn, Lý bất lạc còn lại là hai tay kết ấn, đứng ở trước ngực một vòng ngân sắc trăng lạnh vũ không lạnh hoa tỏa ra trăng tròn sắc bén vô cùng hướng về ly phong hùng hỏa diễm hùng sơn chính là phách không đi thình thịch thình thịch ngân sắc trăng tròn xoay tròn cấp tốc cùng hỏa diễm hùng phong kịch liệt giao đấu chỉ thấy ngân mang tứ tán hỏa diễm bay vụt. Hai người trong khoảng thời gian ngắn, dĩ nhiên cũng là rằng có không nghỉ. Hải Đông Qua, Quả Bí Lùn, lực lượng ngươi cũng chỉ có thể cực hạn cùng đến đây sao? Lý Phong Hùng cười nhạt, nếu là như vậy, hôm nay ngươi liền ở tại chỗ này đi. Tiếng nói vừa dứt, Lý Phong Hùng lại lần nữa nâng tay trái lên, hỏa nguyên tụ tập ở giữa, lại có một tòa hỏa diễm núi lớn ngưng tụ, hướng về lý bất lạc đè xuống. Ngươi con, ngươi Lý đại gia đi lại bắt vực, từ trước đến nay không phải tiếp cận thực lực, mà là tiếp cận đầu gốc. Lý Bất Lạc nhìn thấy thứ hai tọa hỏa diễm núi lớn đè xuống, lại không có bất kỳ vẻ kinh hoàng. hắn hai mắt rảo hỏa quang mang lóe lên. Lý Phong Hùng thấy thế, trong lòng đột nhiên trầm xuống, Lý Bất Lạc rảo hỏa hắn chính là nhiều lần lĩnh giáo. Siêu siêu siêu. Quả nếu không, Lý Phong Hùng bàn tay thứ hai tọa hỏa diễm núi lớn, vừa mới đè xuống, hắn bên cạnh thân trong hư không, liền có hơn 10 đạo ngân mang, lăng không mà hiện, hướng về Lý Phong Hùng thân thể, hung hăng đâm tới. Nhai con. Để cho ngươi hiểu cái gì gọi là Khương vẫn là cay nghiệt. Lý bất lạc cười to. Hừ, đã như vậy, vậy hãy để cho ngươi mở mang kiến thức, ta thực lực chân chính đi. Lý Phong Hùng trong mắt kinh hoàng, chỉ là một cái thoáng qua, sau một khắc xem thường nụ cười lại lần nữa hiện lên ở trên mặt. Lục dực hòa điêu. Lý Phong Hùng thân thể rung một cái, chỉ thấy sau lưng của hắn lục sắc quang hoa thoáng hiện, thánh môn mở, một đầu lục sắc lưu quang xoay quanh hỏa thiếu dương cánh ra, di chuyển lập cùng Lý Phong Hùng phía sau hư không. Khí thế của hắn tăng mạnh, mà thân thể lưng trên, lại thêm trong nháy mắt sinh ra lục dược. trên lòng bàn tay, cũng có sắc bén móng tay sinh trưởng, chính là anh tuấn đầu, vào thời khắc này cũng hơi xuất hiện dị biến, lại có vài phần cực giống chim ưng. Đây là chuyện gì xảy ra, đại hoàng tử trên thân làm sao sẽ sinh ra lục dược? hai tay cũng thay đổi hóa thành trảo. Chẳng lẽ đại hoàng tử tu luyện cái gì tuyệt thế kỳ công không được? Như vậy khí thế, vượt xa kim đan cảnh A. Ở đây mấy trăm ngàn tu giả, nhìn thấy như vậy cảnh tượng đều là liên tục kinh hô, trong mắt chảy ra khiếp sợ cùng nghi hoặc vẻ không hiểu. Ly Lang, rốt cục cự Ly này một bước gần nhiều. Cự thạch trên bình đài, thiên giao thánh nữ tinh thuần trên khuôn mặt, cũng có một chút ý vị thâm trường tiêu ý, vẫn như cũ tinh thuần mà ngọn. Thể chất, Ly Phong Hùng thể chất. Dương Hàn khỏe mắt vào thời khắc này cũng là đột nhiên co rụt lại, âm thầm kinh hô một tiếng, Ly Phong Hùng phía sau lục sắc lưu quang lượn quanh hỏa thiếu, là hắn hoàng cấp anh linh, để cho Ly Phong Hùng khí thế tăng mạnh. Nhưng ly phong hùng lương phía trên, sáu chỉ hỏa diễm vũ rực xuất hiện, nhưng cũng không là hoàng cấp anh linh tác dụng, mà là một loại thể chất biểu hiện, ly phong hùng dĩ nhiên cũng là một gã hiếm thấy thể chất sở hữu người. Lục rực hòa điêu, thông thiên bảng địa bảng trên, bài danh thứ 80 năm vị, cũng là một loại cực kỳ mạnh mẽ thể chất, thiện ngự hỏa, thiện viễn độn, đại thành là lúc, lại thêm cũng biến hình là lục rực hòa điêu. Tuy là lúc này, có khả năng nhìn ra ly phong hùng thể chất vẫn chưa chân chính đại thành, nhưng là có bảy thành hỏa hậu. Một khi bày ra thể chết, thực lực tất nhiên sẽ lại lần nữa tăng nhiều. Hào hào hào. Đúng là, chỉ thấy Ly Phong Hùng phía sau, sau chỉ hỏa diễm vũ rực nhẹ nhàng rung một cái, hơn 10 đạo từ hư không tới ngân mang, liền thì bị vũ rực phi lạc. Lý Bất Lạc, ngươi cái này vẫn có phản kháng gì năng lực. Ly Phong Hùng tàn khốc cười nhạc, sau lưng của hắn vũ rực rung lên, thân hình càng là đột nhiên đập ra, chỉ thấy hắn hai móng về phía trước ra sức xé rách, ngăn ở Lý Bất Lạc trước người ngân sắc trăng tròn trong khoảnh khắc liền bị xé rách thành mảnh vụn. Ly Phong Hùng càng là tự ngân sắc trăng tròn mảnh vụn trong đi qua, hướng về Lý Bất Lạc thân thể hung hăng xé rách mà tới. xuyên, xuyên. tuy là Ly Phong Hùng hai móng, còn chưa tiếp xúc được Lý Bất Lạc, nhưng Lý Bất Lạc quần áo trên người cũng là đều bị xé rách, trên lồng ngực càng là vết máu rầm dạm vô cùng thê thảm. Đại hoàng tử, thỉnh thủ hạ lưu tình. mà đúng lúc này, Lý Bất Lạc trước người Dương hàn thân hình đột nhiên xuất hiện, hắn hướng về Lý Phong Hùng quát to một tiếng. Hai đấm nắm chặt, tụ tập linh nguyên thân thể cùng với tinh thần chiến thể, hướng về phía ly phong hùng hai móng, chính là hai đấm đón nhận. Người tuổi trẻ kia là ai, hắn cũng dám ngăn trở đại hoàng tử. Hừ, đại hoàng tử là ai, ở ta đại ly hoàng triều, thực lực mạnh, gần với ly hoàng cùng với mấy vị không xuất thế hoàng tộc thủ hộ, trừ cái đó ra, căn bản không người nào có thể cùng. Ngu xuẩn, không biết tự lượng sức mình. Nhìn thấy Dương Hàn xuất hiện ở lý bất lạc trước người, ở đây mấy trăm ngàn đại ly tu giả trong mắt không khỏi toát ra tức giận cùng nhìn có chút hạ hê nét mặt. Đại Ly Hoàng Triều đứng sừng sững bắc vực và năm, uy nghiêm không cho xúc phạm, thực lực càng là siêu nhiên, mà Đại Hoàng tử Ly Phong Hùng càng là Đại Ly Hoàng Triều kiệt xuất nhất một trong cường giả, là đời tiếp theo Ly Hoàng kế vị người. Trường 912, Chiến Ly Phong Hùng Ở Đại Ly tu giả trong mắt, Đại Ly Hoàng tử Ly Phong Hùng là gần như nhân vật vô địch. Không biết sống chết đồ đạc, dĩ nhiên cũng dám ngăn trở ta, vậy ngươi liền cùng lý bất lạc cùng đi chứ. Ly Phong Hùng gặp Dương Hàn ngăn trở, lửa giận trong lòng cũng là càng hơn, hắn hét lớn một tiếng hai móng trên lực lượng lại lần nữa mạnh thêm, hư không đều tại đây khắc bị chấn động. Thình thịch. Nhưng mà trong tưởng tượng, Dương Hàn bị xé rách thành hư vô cảnh tượng vẫn chưa xuất hiện, đại hoàng tử Ly Phong Hùng hai móng đụng vào Dương Hàn quyền phong trên, liền như là trộn vào hai kiện kim đan pháp khí trên. Sắc bén hai móng, dĩ nhiên không thể đem Dương Hàn nước ra tổn thương mảy may, mà tự Dương Hàn hai đấm trên, tặng lại tới cự lực càng làm cho đại ly hoàng tử hai tay hơi tê dợn, đang đang đang giữa không trung, đại ly hoàng tử ly phong hùng dĩ nhiên tại trong nấy mắt về phía sau lùi lại ba bước mới đem thân hình ngừng, khu mà đổi thành một bên dương hàn thân thể cũng là bay ngược mấy chục thước, hắn sắc mặt khẽ biến thành hơi tái nhợt, ngực khí huyết vận chuyển cũng là cứng lại, hai tay chết lặng, hai cánh tay đau bụng sinh, hắn linh nguyên thân thể ở địa bảng xếp hạng thứ 19 vị vượt xa ly phong hùng, nhưng hắn hiện nay thực lực cảnh giới cũng là phải so Ly Phong Hùng thấp chọn trọn cửu trọng, cơ hồ tương đương với một cảnh giới. Vì vậy hai người giao kích phía dưới, hắn không địch lại Ly Phong Hùng lực lượng kinh khủng, thậm chí thụ một ít tám thương. Lý Bất Lạc, ngươi không sao chứ? Bất quá loại trình độ này tổn thương, đối với Dương Hàn mà nói, căn bản tính không được cái gì, hắn tại bị Ly Phong Hùng đẩy lui trong nháy mắt, đã trở tay bắt lại Lý Bất Lạc, đem hắn cùng nhau mang rời khỏi mở ra. Đa tạ ngươi, Dương Hàn. Lý Bất Lạc khí sắc càng là trắng bệnh một mảnh. Ly Phong Hùng bày ra lục dược hỏa điều thân thể, gần như chỉ ở trong ngáy mắt, hắn căn bản phản ứng không kịp nữa, nếu không có Dương Hàn đem hắn cứu, lúc này hắn, phòng trường sớm đã hóa thành hư vô. Cái gì, người tuổi trẻ kia lại có thể chặn đại hoàng tử một kích? Người kia là ai? Đại Ly cảnh nội, chưa từng nghe nói qua, có nhân vật như vậy tồn tại. Mà chung quanh vây xem mấy trăm ngàn tu giả thấy thế, càng là cảm thấy vô cùng kinh ngạc, bọn họ toàn bộ cũng không nghĩ đến, trước mắt cái này thoạt nhìn cũng không tính quá lớn thiểu niên. Dĩ nhiên có thể đơn giản chống được ly phong hùng một kích Cũng đem ly bất lạc cứu được Ồ Chính là một bên quan chiến thiên giao thánh nữ Tinh thuần trong trắng mắt Cũng hiển hiện ra một vẻ kinh dị Nhưng sau một khắc loại này kinh ngạc Cũng là tức khắc biến thành nồng nặc kinh hỉ. Theo hắn khí tức xem Thiếu niên này tuyệt đối không vượt qua được 20 tuổi Nhưng tu vi cảnh giới cũng đã đạt đến giả đàn chi cảnh Mà hắn lực lượng càng phải như vậy kinh khủng Dĩ nhiên có thể cùng ly lang chống lại Hắn là như vậy một gã thể chất người. Còn hơn Ly Lang còn phải cao hơn không ít. Thiên giao Thánh nữ ánh mắt chặt chẽ nhìn phía Dương Hàn, tràn ngập tán thưởng cùng yêu say đám vẻ, giống như là đang thưởng thức nhất kiện tuyệt phẩm kỳ trân. Hừ, ta còn thực sự là nhỏ nhìn ngươi. Đại Ly hoàng tử Ly Phong Hùng hai cánh tay run một cái, tán đi hai móng trên chết lặng cảm giác, ánh mắt nhìn phía Dương Hàn, nương trọng phía dưới, còn có hừng hực chiến ý bay lên. Bất quá ngươi dám ngăn trở ta, lại nhất định phải bỏ ra tương ứng đại giới. Ly Phong Hùng hét lớn một tiếng. Lưng sau sáu chỉ hỏa diễm vũ rực chấn động, trên thân hình còn có bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy hỏa vũ hư ảnh chậm rãi hiện lên, to lớn đồ sộ thân thể càng là lại lần nữa đập ra. Đại hoàng tử điện hạ, ta cũng không ác ý, mong rằng điện hạ kịp thời thu tay lại. Dương Hàn gặp ly phong hùng nào tới, cấp bộ một điểm hướng về sau lưng bay ngược, hắn cũng không sợ hãi ly phong hùng, nhưng lúc này hắn thân ở đại ly cảnh nội, bản thân cùng này đại ly hoàng tử cũng không có bất kỳ xung đột cùng ân đoán, vì vậy cũng không muốn chủ động sinh sự. Nếu là bàn về nguồn gốc, nhưng vẫn là lý bất lạc liều lĩnh sở trí. Thu tay lại. Ly Phong Hùng nghe vậy cười nhạt, ngươi dám ngăn trở ta chém giết Lý Bất Lạc, việc này liền tuyệt sẽ không có khả năng cứu vãn. Lời còn chưa dứt, Ly Phong Hùng thân hình đã đuổi theo Dương Hàn, hắn toàn thân hỏa vân lực quanh, vô số hỏa diễm lưu quang ở quanh thân trong vòng trăm trượng xoay tròn, tạo thành một tòa hỏa diễm chi cảnh, đem Dương Hàn cùng Lý Bất Lạc thân hình hoàn toàn bao phủ. Dương Hàn, ngươi bùng, chuyện này không có quan hệ gì với ngươi. Ngươi không đáng vì ta mạo hiểm." Lý Bất Lạc kêu lớn, thần sắc dữ tợn, muốn tránh thoát Dương Hàn cánh tay, nhằm phía Lý Phong Hùng. "Lý huynh chớ hoảng, hắn tuy là thực lực cao hơn ta không ít, nhưng muốn đánh bại ta cũng không dễ dàng." Dương Hàn cười nhạt một tiếng, yên lặng khuôn mặt nhìn không ra vẻ khẩn trương, hắn một tay về phía sau ném đi, đem Lý Bất Lạc tung Lý Phong Hùng hỏa diễm chi cảnh, tay kia cũng là quyền phong hư cẩm. Nếu đại hoàng tử muốn chút giận một chút, Dương Mỗ liền cùng đại hoàng tử tiếp vài chiêu. Dương Hàn phong khinh vấn đạo, đang nói nhẹ nhàng, nhưng hắn hư nắm tay phong nhưng ở lúc này ngưng tụ quyền thế. Nộ ma toái sơn quyền. Dương Hàn trong lòng thầm quát một tiếng, lực lượng toàn thân tụ tập, thân thể lắc một cái, hướng về ly phong hùng nhào tới hai móng, chính là đấm ra một quyền. Ung ung. Dương Hàn quyền phong mạnh mẽ như kiếm, rất nặng như truy, lực lượng kinh khủng tụ tập bên phải từng quyền phong trên, giải khai hư không, nhất đạo hư không thông đạo đột nhiên mở, cường đại kinh khủng hấp lực. Như là viễn cổ ác kình hút quỳnh một dạng ầm ầm bày ra. Mấy trăm giảm người bên trong cùng vật, đều bị loại này hấp lực dính dấp, dĩ nhiên nhất tề hướng về dương hàn trước người đường hầm hư không đi. Đây là lực lượng gì, không thể ngăn cản. Không, thân thể ta không cách nào không chế, cũng được hút vào đạo hư không trong thông đạo. cháy mau một khi bị hư không hút vào, chắc chắn bị không gian chi lực sẽ rách là bột phấn. Trong sơn quốc, mấy trăm ngàn tu giả khí sắc kinh biến, trong chớp mắt hấp lực, để cho bọn họ thân thể đều không bị khống chế hướng về đường hầm hư không đi trong lòng kinh hãi càng là tột đỉnh. Đăng nhập http, lẳng chuyện công để. Đọc truyện loại lực lượng này kinh khủng, lại có thể rung động mấy trăm ngàn cường đại tu giả, đây là bọn hắn trước chưa từng thấy qua, cũng chưa từng cảm thụ qua. Trong chớp mắt, trong lòng bọn họ nhất thể sinh ra một loại cảm giác vô lực. Nhìn về phía Dương Hàn ánh mắt cũng theo ban đầu tức giận cùng xem thường, biến thành thật sâu kính sợ, đôi chí cường người kính sợ. Đây là cái gì quyến pháp? Mà ở vào Dương Hàn quyền Phong trung tâm Ly Phong hùng, khí sắc cũng là biến sắc, đường hầm hư không hấp lực, cũng để cho thân hình hắn xuất hiện lại đi, xông tới mặt kinh khủng quyền phong lực lượng, càng làm cho trong lòng đập mạnh. Không rõ trong lúc đó, đối diện tên kia cũng không coi là bao nhiêu cao lớn tiểu niên, lúc này lại tựa hồ như biến thành tự thời đại viễn cổ tới tức giận ma một dạng tràn ngập nổi giận, cương liệt, hoang mãng khí tức. Đại Ly chi hỏa, Liệu Nguyên bất tuyệt. Trong lòng trong nháy mắt xuất hiện vẻ sợ hãi cùng không rõ Để cho Ly Phong Hùng tức giận sau đó một khắc, ầm ầm lên, thanh âm hắn tàn bạo, như là lôi thần gào thét, trong cơ thể hành hỏa nguyên lực càng là vận hành đến mức tận cùng. Theo Ly Phong Hùng thân thể đập xuống, hắn phát sinh biến dị hai móng càng là cùng dương hàn hữu quyền đụng vào nhau. Vâng! Và một đạo cơ hồ rung động chín tầng trời thật lớn tiếng oanh minh, ở hai móng cùng quyền phong giao kích trong lúc đó phát ra, nghìn dặm chi địa không khí, đều tại đây khắc trở nên ngưng kết. Chương 913, Chú một kích kinh thế nghìn giảm khí ngưng bên trong sơn cốc quan chiến mấy trăm ngàn đại ly tu giả càng là cảm thấy mắt tối sầm lại phảng phất toàn bộ thế giới đều tại đây khắc biến phải ảm đạm chỉ có giữa không trung trên hai đạo thân ảnh kia chiếu vào náo hải một đạo thân hình đồ sộ khí vũ hiên hàng phía sau lục dược đỏ thẫm hai móng biến hình còn có trăm trượng hỏa diễm chi cảnh lượn quanh giống như trong lửa thần linh chủ tước phụ thể một đạo cũng là lưng như kiếm cao ngất không khuất phục tiêu sái phiêu giật tinh huy nhàn nhạt, nhạt lại giống như viên cổ nộ ma đến Trước người đường hầm hư không chợt hiện, dường như kể cả viết cổ. Hai đạo cơ hồ có thể nói đương đại Bắc vực mạnh nhất thân ảnh, quyền chào tấn công, chỉ ở trong trước mắt, nhưng ở thượng cổ mấy trăm ngàn ra sức tu giả trong mắt, lại phảng phất đi qua trăm năm lâu. Thiên địa quy tắc chưa hồi phục, Bắc vực tu giả dừng bước kim đan đỉnh phong, một cái này, cơ hồ đã là đương đại cao cấp nhất lực lượng đụng nhau. When. Bất quá mấy trăm ngàn ra sức tu giả trong lòng khiếp sợ cùng ngạo giác, cũng sẽ không chân chính chậm lại thời gian trôi qua. Thượng cổ phía trên, to lớn nổ vang, sao động mà tới. Trong chớp mắt, hỏa diễm chi cảnh tiêu tán, đường hầm hư không tiêu tán, chỉ có lực lượng kinh khủng quét sạch tứ phương, cả ngọn núi bĩu môi bị hất bay, mấy trăm ngàn tu giả càng là chạy tứ tán, nhằm phía bốn phương tám hướng. Hào hào hào, gần trăm năm ở giữa, ta dường như vẫn chưa bao giờ gặp bao nhiêu chân chính để cho ta lộ vẻ xúc động đối thủ, ngươi tính một cái. Ly Phong Hùng thân hình lùi lại vài trăm thước, hai móng không ngừng run rẩy nhưng trong tròng mắt lại tràn ngập hương phấn cùng chiến muốn hắn lục dược hỏa điêu thân thể trừ đặc thủ pháp môn tu luyện bên ngoài thân thể càng phải nhận lực cự lực liên tiếp đánh đại cùng rèn luyện chỉ tiết phương thiên địa này hạn chế có khả năng chân chính đối với hắn xuất hiện trùng kích người cũng không nhiều vậy thì mời đại hoàng tử phóng tay đánh một trận đi dương hàn thân hình càng là bay ngược gần nghìn mét mới gian nan đỉnh chỉ thế đi trong miệng hắn hơi ngọn trong cơ thể khí huyết cũng là vận chuyển khốc khoái nhưng hắn trong lòng cũng có mãnh liệt chiến ý mọc lên Theo hắn tiến giai giả đáng cảnh, thực lực đại tăng sau, vẫn chưa chân chính gặp được có thể làm cho hắn cảm thấy áp bách đối thủ, thiếu khuyết thực chiến ma luyện. Mà không lâu sau, hắn tiến nhập hoang cổ ma điện, lại thêm sẽ cùng đương đại Bắc vực mạnh nhất đại cường người giao phong, lúc này trước cùng Ly Phong Hùng đối chiến, đối với hắn lý giải cùng quen thuộc kim đan cảnh cấp độ thực lực, có chỗ tốt cực lớn. Trở lại, đại ly chi hỏa, hỏa điều thân thể, nộ ma toái sơn quyền. Giữa không trung, Dương Hàn cùng Ly Phong Hùng thân hình Lại lần nữa cấp động, quyền trào huy kích, nổ vang liên tiếp, ngắn ngủi một hơi thở thời gian, liên ước trừng giao thủ hơn ngàn lần Toàn bộ ngân đảo Sơn Cốc đều đã hoàn toàn biến mất, nửa Sơn mạch lại thêm cơ hồ được san thành bình địa. Đại ly hoàng đô sở hữu thuộc dân, quân sĩ, đều bị loại này lớn thanh thế rung động, trợn mắt hốc mồm, kinh hãi nảy ra, nhìn phía ngân đảo Sơn phương hướng. Ừ, phong mà vậy mà vận dụng lục dược hỏa điêu thân thể. Đại ly hoàng đô sâu nhất chỗ, một chỗ nguy nga lộng Không gì sánh được tráng lệ to lớn trong đại điện, một gã sắc mặt uy nghiêm, khí như núi nhạc trung niên kim bảo nam tử, đột nhiên mở ra khép lại hai mắt, hai sợi tinh mang như đen kịt trong bầu trời đêm, hai đợt hỏa ngài tự địa chỗ sâu nhảy lên một dạng toàn bộ đại ly hoàng đô bên trong hoàng thành nhiệt độ, đều ở đây trong nháy mắt để thăng 10 độ không thôi. Siêu. Sau một khắc, trung niên kim bảo nam tử ngồi ở kim sắc hoàng trên mặt ghế, không khí hơi dập dờn bồng bềnh, kim bảo nam tử thân hình tựa như tàn ảnh một dạng chậm rãi tiêu tán thật là mạnh mẽ hỏa nguyên chi lực xảy ra chuyện gì còn có một loại kỳ dị nguyên lực ba động là từ ngân đảo sơn phương hướng truyền đến đại ly hoàng đô phồn hoa nhất phố sát cạnh một tòa trăm trượng lớn lâu nguy nga đứng vững xa xa nhìn lại phảng phất hùng phong lớn lâu cổ xưa đại khí toàn bộ do đã ngoài ngàn năm gỗ quý dựng tăng thêm một chút xa khí bên trong lầu bóng người trùng trùng nhất tầng cổng vào phía trên còn có một khối toàn khắc nguyên bảo xoay quanh núi nhỏ thật lớn bằng hiệu lúc này lớn lâu tầng cao nhất một gian phong khoáng trong phòng, phương bất phá sắc mặt nghiêm nghị, không người mà đứng, đang hướng về gian phòng trên nhất đầu hai gã chập tối lão giả, khẽ nói gì? Ung ung. Mà nhưng vào lúc này, ngân đảo sơn phương hướng một tiếng vang thật lớn ầm ầm truyền đến, không khí ba động ở giữa, hành hỏa nguyên lực bốc lên, còn có nhàn nhạt tinh huy lực tùy theo phiêu đãng. Hai gã mặc theo đầy nguyên bảo, ngọc khí, như ý văn lạc cẩm ý lão giả, đều là đôi lông mày nhíu lại, mặt lộ vẻ kinh dị. Ung ung, ung ung. Xuốn khoanh khác. Tích liệt tiếng sấm, lại thêm như là kinh lôi liên tiếp nổ vang, tràn ngập toàn bộ Đại Ly hoàng đô. Nhất định là lý bất lạc, này ngu rốt nhất định là chọc giận Đại Ly hoàng tử. Phung bất phá trong lòng cảm giác nặng nề, mặt biến sắc phải có chút khó xử, hắn hướng về trước người hai vị chập tối cẩm bào lão giả, gấp giọng nói: "Các chủ, thần cơ đại tiên sinh, nhất định là lý bất lạc bởi vì thiên giao thánh nữ, chọc giận Đại Ly hoàng tử, ta hiện tại đi cứu hắn." Điều đó không có khả năng là lý bất lạc. Hai vị chập tối lão giả trông một gã vóc người cân sướng, râu tóc tuy là bạc hết, nhưng sắc mặt hồng nhuận láo giả, khẽ lắc đầu, khẽ cười một tiếng. Lý bất lạc cái phế vật này có bao nhiêu cân lượng, ta còn không rõ ràng lắm sao? Đại ly hoàng tử những năm gần đây nghe nói tu luyện lục dược hỏa điều đại được, Lý bất lạc căn bản không chặn được hắn một kích, thì nhất định là dương hàn. Phung bất phá nghe vậy, hơi sững sờ, hắn lan ra thần thức, cảm ứng một phen, tùy tiện nói, không sai, các chủ, loại này nguyên lực ba động, là dương hàn nguyên lực, ta từng thấy hắn thi triển qua. Hắn nguyên lực khí tức, cực kỳ đặc thủ, ta không có khả năng cảm ứng sai. Dương Hàn, chính là cái kia dẹp loạn yến quốc Cửu Châu quỷ thai nạn, lại có luyện hóa tử cương thủ đoạn thiếu niên. Thân tang các các chủ mặt lộ vẻ kinh dị, xem ra, cái này vãn bối thực lực, so với chúng ta trong dự đoán, còn phải cao hơn không ít. Các chủ, chúng ta đi xem một chút đi, bất kể là ai đang cùng đại ly hoàng tử động thủ, đều là lý bất lạc gặp phải nhiễu loạn. Bên trong gian phòng, một gã khát vóc người mập mạp, Nhưng khuôn mặt lại đầy nếp nhăn láo giả, cũng là khẽ lắc đầu, cười khổ nói, nhân gia thay chúng ta suốt đầu, chúng ta làm sao cũng không có thể bỏ mặc, như vậy thành thế, có lẽ ly hoàng đều đã bị kinh động. Đi thôi, nếu không phải năm đó Lý Bất Lạc cái phế vật này ở hoang cổ ma điện bên trong cứu ta một lần, ta rõ là không muốn quản hắn. Thân tang các các chủ cười khổ một tiếng, dường như cũng là thấy phải có chút đau đầu, hắn cùng với đối diện thần cơ đại tiên sinh, nhìn nhau, không thấy bất kỳ nguyên lực ba động nào. Hai người thân hình cũng là hư không tiêu thất không thấy. Lý bất lạc, "Này một hồi ngươi cũng tụ." Phung bất phá thầm mắng một tiếng, cũng liền bận bịu hóa thành một đạo hồng quang, tự thần tàng các tầng cao nhất cửa sổ lướt đi, hướng về Ngân Đảo Sơn mạch đi. Xiêu xiêu xiêu. Cùng lúc đó, ở Đại Ly Hoàng Đô các phương hướng, còn có vô số đại ly cường giả cũng bị kinh động, toàn bộ Đại Ly Hoàng Đô trên bầu trời, các màu chói mắt liên tiếp thoáng hiện, nhất thể hướng về Ngân Đảo Sơn mạch đi. Bọn họ cũng muốn hiểu, ở Đại Ly Hoàng Đô bên trong Người phương nào có như thế can đảm dám cùng Hoàng tử Lý Phong Hùng nhất chiến? Chương 914, Cường Giả Ha ha ha, thông khoái thông khoái, rất lâu cũng không có như vậy toàn lực thi triển. Ngân đảo trên dãy núi không, Đại Ly Hoàng tử cùng Dương Hàn liên tiếp đối kích, từng đạo nguyên lực ba động, càng là theo từng tiếng to lớn, sao động đi. Nguyên bản ở Sơn Quốc mấy trăm ngàn Đại Ly tu giả, chịu không được kinh khủng như vậy nguyên lực ba động, cùng đình thai nhức óc, cơ hồ khiến thần hồn rung động to lớn, mặt lộ cảnh sắc. Liên tiếp về phía sau lao đi, Ly Phong Hùng chỉnh tề bùi tóc, sớm đã lộn xộn, tóc đen dày đặc phất phới, hai móng mạnh mẽ mà kinh khủng, ở giữa không trung hóa thành đầy trời trào ảnh, phô thiên cái địa vậy, bao phủ dương hàn, như gió lốc gào thét, hỏa vân không ngừng. Mà đối diện dương hàn, tuy là thanh thế không hiện, ở đầy trời hỏa vân cùng trào ảnh trong lúc đó, như một mảnh lá rụng phiêu đẳng, nhưng vô luận này gió bảo thế nào mãnh liệt, nhưng căn bản không thể đem mảnh này lá rụng di động một phần nhất chút nào. Dương Hàn sắc mặt càng là trầm tĩnh như nước, hắn hai mắt tuy là ngưng trọng, nhưng không có một vẻ bối rối cùng thần trương, hai đấm liên tiếp vánh kích, một quyền lại một quyền, vững như bàn thạch, như núi bất động. Quả nhiên là đại hoàng tử Ly Phong Hùng đang cùng người chiến đấu, thực lực của hắn dĩ nhiên cường đại đến như vậy trình độ, hiện nay đại Ly hoàng triều bên trong, thực lực của hắn tuyệt đối có khả năng đứng vào trước năm. Cũng người thiếu niên kia là ai, nhìn qua có chút lạ mặt, lực lượng cấp độ tuy là cường đại, có thể so Kim Đan hậu kỳ nhưng dường như lại có chút không giống vô luận hắn là ai vậy như vậy thực lực như vậy đứng ở bắc vực chắc không có không có tiếng tâm gì mới đúng nhưng ta vì sao không có một chút ấn tượng ngân đào ngoài dây nuôi vây lấy ngàn mà tính quang hoa sáng chói không ngừng từ đại ly hoàng đô bốn phương tám hướng tới rơi vào ngoài dây nuôi vây hiện hiện ra từng tên một khí tức cường đại sắc mặt uy nghiêm người mang thượng vị người khí tức cường đại nhân vật bọn họ đều là đại ly hoàng triều cường giả quyền cao chức trọng Mỗi một người tu vi đều không ở chân nguyên cảnh hậu kỳ phía dưới, còn có nhiều thần tuyển cảnh đại tu, đặt ở trong các nước chư hầu, ít nhất cũng là hầu tước. Nhưng chỉ có những người này, ngay trước mắt hướng cách đó không xa chiến đấu kịch liệt hai bóng người lúc, trong mắt cũng là có kính sợ cùng ánh mắt sùng bái lập lòe, ngay cả là bọn họ, cũng không dám đối mặt với bất luận cái gì một đạo công kích, cho dù là công kích dư lực, đều không thể chịu đựng. Vút vút, mà ở trước người bọn họ trên bầu trời, còn có từng đạo khí thế như hồng. Tỏa ra kinh khủng uy nghiêm thân ảnh hiện thân. Tuy là những thứ này thân ảnh xuất hiện ở nơi này, nhưng chung quanh mấy trăm ngàn đại ly tu giả liếc nhìn lại, lại giống như vụ lý khán hoa, trong sương mụ thượng thức hoa, một dạng căn bản thấy không rõ những thứ này thân ảnh khuôn mặt, thậm chí những thứ này thân ảnh, giống như là căn bản không tồn tại một dạng không còn cách nào khắc ở tại bọn hắn trong trí nhớ. Nhìn thấy những thứ này thân ảnh xuất hiện, ở đây mấy trăm ngàn tu giả, càng là hít một hơi linh khí, những thứ này thân ảnh, toàn bộ đều là kim đan cảnh giới cường giả là đường kim bắc vực cảnh nội nhất nhân vật mạnh mẽ đại hoàng tử lục dược hỏa điêu ở trong chinh chiến tựa hồ đang liên tiếp hoàn thiện cái này rất kỳ quái không sai trừ phi có thể chất mạnh hay đại hoàng tử người đối lục dược hỏa điêu thi triển áp bách kích phát đại hoàng tử thể chất tiềm lực mới có thể đạt thành chẳng lẽ nói trước mắt gã thiếu niên này cũng là một gã thể chất sở hữu người thậm chí thể chất phẩm chất còn xa hơn xa cao hơn đại hoàng tử nhưng lập tức chính là những thứ này kim đan cảnh tu sĩ cường đại gặp lại được Dương Hàn cùng Ly Phong Hùng tranh đấu sau, cũng là tràn ngập kinh ngạc cùng không thể tin. Bạch. Mà nhưng vào lúc này, phía trên dãy núi Vân Không Trùng, một đạo đỏ thẫm hỏa diễm, giống như một nói thông thiên hỏa trụ vung góc hạ xuống, hỏa trụ trong, một gã mặc đại ly hỏa văn hoàng bào huy nghiêm nam tử, đứng chắp tay. "Chúng ta bái kiến Ly hoàng." Nhìn thấy đạo thân ảnh này xuất hiện, ở đây mấy trăm ngàn đại ly tu giả trong lòng nhất bẩm, ở giữa không trung, nhất tề quỳ xuống, hướng về hỏa trụ trong người đàn ông tuổi trung niên dập đầu mà bái, trong mắt tràn ngập sùng kính cùng kính sợ ánh mắt. Đại ly hoàng đế cũng tới, cách đó không xa, lý bất lạc nhìn thấy đại ly hoàng đế đến, trong lòng không khỏi phải chầm xuống, không được, chuyện này là nguyên nhân bắt nguồn từ ta, đại ly hoàng đế nếu là muốn ra tay với dương hàn, ta muôn lần chết khó từ cứu, vô luận như thế nào, chuyện này không thể để cho dương hàn bị liên lụy. lý bất lạc cắn răng một cái quan, trong tay chói mắt thoát hiện, cũng làm ngóc ra một cái toàn có khắc thần tàng các tiêu chí phụ lục, sẽ kích phát. Không cần nữa ngươi kích phát phù lục, như thế thanh thế, toàn bộ hoàng đô đều bị kinh động, ta còn lại không biết sao. Mà ngay Lý Bất Lạc móc ra phù lục trong nháy mắt, hắn bên thay đột nhiên chuyển đến một đạo gián ua, nhưng trung khí mười phần thanh âm. Là tạ. Chỉ thấy Lý Bất Lạc trước người, trên bầu trời hai đạo lộng lấy quang trụ đồng thời hạ xuống, bên trong cột ánh sáng hai gã mặc cẩm y lão giả đột nhiên xuất hiện. Các chủ, thần cơ đại tiên sinh. Lý Bất Lạc nhìn thấy hai gã lão giả xuất hiện, nét mặt không khỏi phải buông lỏng hắn sắc mặt nghiêm nghị, phù phù một cái quỳ dạp xuống hai gã lao giả trước người. thần sắc trịnh trọng nói: các chủ, thần cơ đại tiên sinh, chuyện này là nguyên nhân bắt nguồn từ ta, đại yến thần vũ vương dương hàn là bởi vì cứu ta, mới cùng đại ly hoàng tử giao thủ. lý bất lạc nguyện ý thừa nhận bất kỳ trường phạt nào, xin cứ các chủ, thần cơ đại tiên sinh một hồi nhất định phải xuất thủ cứu giúp dương hàn. ta lo lắng ly hoàng sẽ bởi vì dương hàn cùng ly phong hùng động thủ, mà giận cho đánh mèo dương hàn. lý bất lạc khẽ khẩn cầu, phế vật. Ngươi là một nữ nhân si mê mấy trăm năm, một mực không chịu giác ngộ, ta cảnh cáo ngươi bao nhiêu lần, nữ nhân kia ta cùng với đại tiên sinh đều nhìn không thấu, ngươi còn dám đi treo chọc? Thần tăng các các chủ nổi giận quát. Các chủ, chuyện này, là lý bất lạc lỗ mãng, nhưng Dương Hàn cùng chuyện này tuyệt đối không liên quan, và lại hắn đến rồi đều, cũng là bởi vì chúng ta thần tàng các mời, xin thỉnh các chủ đảm bảo hắn. Lý bất lạc mà tay nấy. Yên tâm đi, cái này Dương Hàn sẽ không bị đại ly hoàng đế giận chó đánh mèo. Thần Cơ Đại Tiên Sinh ngược lại nhìn không ra một chút tức giận, hắn cười ha hả nói, có lẽ còn có thể bị Đại Ly Hoàng Đế coi trọng, nói không được muốn đem hắn kéo đến Đại Ly Hoàng triều trận doanh đây. Đại Tiên Sinh, lời này là thật. Lý Bất Lạc nghe vậy, trong lòng vui vẻ. Thần Cơ Đại Tiên Sinh, khi nào nói qua nói bậy. Lý Bất Lạc bên cạnh hư không hơi ba động, Phùng Bất Phá thân hình cũng sẽ lúc này vừa xài bước ra. Đại Ly Hoàng tử Lục Dực Hỏa điều thể chất, đang cùng Dương Hàn trong đối chiến, tựa hồ đang cấp tốc tiến tiến. Nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, không ra hai nén nhang thời gian, liền sẽ đạt đến Đại Thành. thân tang cắt các, các chủ lạnh lùng nói, Đại Ly Hoàng đế một hồi còn không biết phải thế nào tưởng thưởng Dương Hàn đây, nếu là một hồi Dương Hàn bị Đại Ly Hoàng đế cậy đi, Lý Bất Lạc, ngươi thật là phải bị một ít tiểu giàn vạn. a, Lý Bất Lạc nghe vậy, trong lòng đột nhiên run lên, thân tang cắt các, các chủ nói tiểu giàn vạn, cũng không phải là nói qua loa cho xong, loại hành hạ này mặc dù sẽ không để cho ngươi thân thể có bao nhiêu thiếu đau đớn nhưng các loại quỷ dị thủ đoạn cũng là liên tiếp xuất hiện, khiến người ta khổ không thể tả. Lý bất lạc cùng phung bất phá, những năm trước đây chính là thâm thụ khổ, mấy trăm năm tu vi chưa từng tiến thêm, cũng cùng có liên quan. Chương 915, tranh đoạn Bất quá lời Dương Hàn hiện nay giả đàn cảnh thực lực, có lẽ không còn cách nào kiên trì đến hai nén nhang. Một bên thần cơ đại tiên sinh khẽ lắc đầu nói, ta nếu là không có nhìn lầm, Dương Hàn thể chất, tựa hồ là nhất nguyên thân thể, loại thể chất này thuộc tính nhất cân đối còn hơn lục dược hòa điêu, cao hơn phía trên không ít, nhưng trong cảnh giới, dương hàn cũng là quá chịu thiệt. Thình thịch thình thịch, quả nếu không, giữa không trung, theo thời gian đưa đẩy, dương hàn nguyên lực trong cơ thể dần dần chống đỡ hết nổi, thế công bắt đầu chậm lại, thân hình cũng ở đây lúc này bắt đầu lùi lại. quả nhiên vẫn là cảnh giới không đủ a, xem ra nhất định phải dành thời gian, tìm kiếm tam trọng ở trên lôi nguyên chi địa. Dương hàn trong lòng cũng là âm thầm lắc đầu, mặc dù hắn thể chất cường đại, tích lũy hùng hậu. Nhưng về mặt cảnh giới cựu trọng chiến lệnh, nhưng không cách nào bị cường đại thể chất cùng tinh thần chiến thể chô đù đáp. Đương nhiên, nếu là hắn lúc này vận khởi thần hồn mắt, có liên tục không ngừng tinh huy lực, tầm bổ hắn thân thể cùng giả trong nội đan nguyên lực, kiên trì nữa một ngày một đêm, cũng quyết không thành vấn đề. Nhưng nếu là như vậy, cũng là quá mức kinh thế hai tụ, dù sao hắn chân thực cảnh giới chỉ là giả đàn chi cảnh, có khả năng cùng đại hoàng tử Ly Phong Hùng chiến đấu kịch liệt đến lúc này, đã là độc nhất vô nhị, mãi mãi hiếm thấy. Ngươi cảnh giới thấp hơn nhiều ta, lại có thể kiên trì lâu như vậy, bình tĩnh mà xem xét, ta không bằng ngươi. nếu là đánh tiếp nữa, quả thực lộ vẻ được ta thấp kém. Đối diện, đại ly hoàng tử Ly Phong Hùng nhìn thấy Dương Hàn dần dần không địch lại, vậy mà thân hình thoát một cái, chủ động triệt hồi lực lượng. Phen này đối chiến lại, đại ly hoàng tử Ly Phong Hùng ngược lại đối Dương Hàn lên thông minh gặp nhau cảm giác, trong mắt cũng có nồng nặc vẻ tán thưởng lộ ra, như vậy đối thủ, thực lực cường đại, tâm cảnh càng là kiên nhược bản thạch, đánh giá trọng. Hoàng tử Quang Minh lỗi lạc, Dương Hàn cảm giác sâu sắc kính phục. Nhìn thấy Đại Ly Hoàng tử Ly Phong Hùng thu công, Dương Hàn trong lòng, ngược lại cũng đúng vị này Đại Ly Thiên Chi tiêu tử, có một chút hảo cảm, có khả năng nhìn ra, người này tuy là bá đạo, nhưng cũng là một gã huyết tính nam nhi. Đại Hoàng tử Quang Minh, lúc này mới là ta Đại Ly người khí phách. Vị tiểu huynh đệ này thực lực, cũng nên thật là cường hãn, không biết đúng hay không xuất từ ta Đại Ly chỉ hạ a. Nhìn thấy Vân không trong hai người chủ động thu tay lại lại có không hòa thuận ý tứ hàm súc, phủ cận quan chiến mấy trăm ngàn đại ly tu giả, cũng đều là luôn miệng khen hay, tỏ ý khen ngợi liên tiếp. Như vậy một hồi đại chiến, trăm năm hiếm thấy, hai gã cường giả từng chiêu từng thức, càng là mãi mãi khắc ở trong đầu của bọn họ, đối với bọn hắn võ đạo cảnh giới, cũng là rất có kích phát. Ha ha ha, tốt quả nhiên là đại thế đến, đương đại huyền hoàng Bắc vực, vậy mà cũng có thể sinh ra như vậy hào kiệt, bổn hoàng cảm giác sâu sắc vui mừng, không biết các hạ họ quá mức tiến ai, đến từ Bắc vực phương nào? Thông thiên hỏa trụ trong, Đại Ly Hoàng đế mặt lộ khen ngợi vẻ, nhìn phía Dương Hàn, ôn tồn hỏi: "Khởi bẩm Ly Hoàng bệ hạ, Dương mỗ là đại yến nhân sĩ, lần này tiến nhập Đại Ly, cũng là bởi vì thần tàng các người. Dương Hàn ở Đại Ly Hoàng đế vừa mới đến Ngân Đảo Sơn mạch là lúc, cũng đã chú ý tới phía sau người đến, lúc này nghe được Ly Hoàng câu hỏi, cũng là mặt lộ khiêm tốn vẻ, ngữ khí cung kính, nhưng cũng không khiêm tốn. "Đại yến người?" Ly Hoàng nghe vậy, uy nghiêm hai mắt hơi lập lòe, đột nhiên mở miệng nói: Thế nhưng dạo này, hiệp trợ đại yến bình định Cửu Châu quỷ thai nạn thần Vũ Vương, Dương Hàn. Khởi bẩm Ly hoàng, đúng là Dương Mộ, bất quá đại yến Cửu Châu quỷ thai nạn dẹp loạn, dựa vào đều là ta đại yến hàng tỷ quân sĩ, Dương Hàn không quan trọng công ơn, không đáng nói đến thay. Dương Hàn hai tay chắp tay, cung kính trả lời. "Ừ, thần Vũ Vương không cần quá khiêm tốn, đại ly tuy là rời xa Thiên Nguyên hoàng triều, nhưng đối với thần Vũ Vương sở là, nhưng cũng có chút nghe thấy, thần Vũ Vương thiếu năm anh hùng." Thật để cho Bổn Hoàng có chút ước ao đại yến. Đại Ly Hoàng đế thần sắc ôn hòa, hắn nhìn về phía Dương Hàn, chậm tiếng hỏi: "Ta thấy Thần Vũ Vương cảnh giới nhiều nhất bất quá Kim Đan sơ kỳ, nhưng lại có thể cùng ta mà chiến lược ngang nhau, thế nhưng có cường đại thể chất sao?" Bẩm báo Ly Hoàng, Dương Hàn xác định có thể chất đặc thù. Dương Hàn gật đầu. Nếu là như vậy, Bổn Hoàng ngược lại có một yêu cầu quá đáng. Ly Hoàng ôn hòa cười nói: "Còn ta lục dược hỏa điều thể chất, tu luyện hơn trăm năm, lại vẫn vẫn tiến giai thất trọng." Nhưng vừa mới cùng các hạ một phen đối chiến, cũng là trong vòng thời gian ngắn tinh tiến nhất trọng, vì vậy ta nghĩ thỉnh thần vũ vương cách đều, ở thêm mấy ngày, giúp đỡ con ta rèn luyện thể chất, đương nhiên ta đại ly hoàng tộc, tuyệt sẽ không bạc đái thần vũ vương. Cái gì, cái này dương hàn cũng là một gã thể chất sở hữu người. Đại yến thần vũ vương, trước đây dường như chưa từng nghe qua người này a Bất quá xem ly hoàng hình dạng, dường như rất là coi trọng hắn. Lời thưa, có thực lực như thế, làm sao sẽ bị ly hoàng không chú ý. Trung quanh mấy trăm ngàn đại ly tu sĩ nghe vậy, đối với Dương Hàn càng thêm quan tâm, bất quá đại ly hoàng triều khoảng cách đại yến, cách số quốc, số thành, đại yến quỷ tộc họa loạn cùng với dẹp loạn sự tình, đại ly cảnh nội biết được chuyện này người cũng không phải nhiều. Mà ly hoàng lúc này, có chuyện muốn nhờ Dương Hàn, càng làm cho đại ly mấy trăm ngàn tu sĩ cảm thấy khiếp sợ cùng không gì sánh được cước ao. Khởi bẩm ly hoàng, Dương Hàn. Dương Hàn nghe vậy, hơi sừng sờ, ngược lại có chút ngoài ý muốn, bất quá nếu là có thể vì vậy mà cùng đại ly hoàng triều thành lập liên hệ, cũng là một cái cơ hội khó được. Ly Hoàng đã lâu không gặp, người tinh thần ngược lại là càng tinh mạnh mẽ, xem ra tu vi cảnh giới lại có tăng lên a. Nhưng mà còn chưa chờ Dương Hàn nói cho hết lời, cách đó không xa thần tàng các các chủ cũng là dẫn đầu cửa ra, cắt đứt Dương Hàn. Chỉ thấy thần tàng các các chủ thân hình thoát một cái, xuất hiện ở Dương Hàn bên cạnh, hướng về Ly Hoàng ha hả cười nói, Thần Vũ Vương Dương Hàn, lần này tiến nhập đại ly, là thụ ta thần tàng các mời. Có một cái chuyện khẩn cấp cần Dương Hàn đi làm, mà Đại Hoàng tử ly phong hùng thể chất cường hóa, tuy là đồng dạng rất trọng yếu, ngược lại cũng không nhất thời vội vã. Ta xem không bằng cùng Dương Hàn cùng ta thần tàng các sự vụ, xử lý xong hết, sẽ giúp Đại Hoàng tử không muộn. Thần tàng các các chủ cười dạng dỡ, nhưng ngữ khí lại hết sức kiên định. Thần vũ vương thụ ngươi thần tàng các người, thế nhưng là chuyện kia. Đại Ly Hoàng đế nhìn thấy thần tàng các các chủ chủ động nói, uy nghiêm khuôn mặt cũng không khỏi phải âm thầm giận. dần. dần. Thần Tàng các mặc dù không có bất luận cái gì lãnh địa, nhưng thực lực cường đại, nhưng căn bản không kém gì bất kỳ một cái nào hoàn triều. Mà trước mắt thần Tàng các các chủ, càng là một gã sớm phục Tô Thiên năm hơn thượng cổ cường giả, vì vậy nhìn thấy thần Tàng các các chủ nói ngăn cản, Lý Hoàng tuy là lòng có không vừa lòng, nhưng là không muốn cùng thần Tàng các trở mặt. Đúng vậy. Thần Tàng các các chủ gật đầu. Nếu là như vậy, cũng tình không xung đột. Lý Hoàng nghe vậy, cười nhạt nói, cự ly này sự kiến mở. Còn có nửa tháng thời gian, mà con ta ly phong hùng thể chất rèn luyện, bất quá mấy ngày lại, làm lỡ không cắt hạ sự tình. Nói đến đây, ly hoàng có chút bất đắc dĩ lắc đầu, nói, ta biết các chủ lo lắng cái gì, yên tâm, nếu là các ngươi trước mời dương hẳn, ta đương nhiên sẽ không vào thời khắc này chen tay vào, móc đi dương hẳn. Chương 916, thông hành lệnh ấn. Như vậy rất tốt, như vậy rất tốt, có ly hoàng những lời này, Lão hủ liền yên tâm. Nghe được ly hoàng cam đoan thần tàng các các chủ cũng là âm thầm đưa một hơi, không đề cập tới dương hàn có khả năng hóa giải hoàng cổ ma điện một chỗ đường đi, chính là hiện nay hắn bày ra thực lực, liền đủ để ở trong ma điện giúp đỡ thần tàng các ứng đối rất nhiều nguy cơ. thần vũ vương, không biết bổn hoàng vừa mới chỗ nói việc, ý của ngươi như? ly hoàng xoay người nhìn về phía dương hàn, có khả năng giúp đỡ đại hoàng tử ngưng tụ đại thành lục dược hỏa điều thể chất, cũng là ta bắc vực nhân tộc một chuyện may lớn, dương hàn đương nhiên sẽ không chối từ. dương hàn hơi lại cười nói. Rất tốt, đây là ta Đại Ly Hoàng Triều nhị đẳng thông hành lệnh ấn, vàng đến đây lệnh ấn, thần Vũ Vương có thể tự động ra vào Đại Ly Hoàng Cung, ta liền ở Hoàng Cung yên tĩnh chờ thần Vũ Vương đến. Ly Hoàng ngón tay búng một cái, một đạo kim sắc lưu quang bay ra, rơi vào Dương Hàn trong lòng bàn tay. Cái gì, Ly Hoàng vậy mà ban tặng Dương Hàn nhị đẳng thông hành lệnh ấn? Đây là chỉ có hoàng thất dòng chính đệ tử, mới có thể có ấn lệnh, trừ Đại Ly Hoàng Triều cấm địa bên ngoài, bất kỳ địa phương nào cũng có thể thông hành không trở ngại. Thậm chí cái này còn đại biểu cho bản thân địa vị, có thể điều động chút ít đại ly quân sĩ. Nhìn thấy ly hoàng ban tặng Dương Hàn nhị đẳng lớn lệnh, ở đây mấy trăm ngàn đại ly tu giả, nhìn về phía Dương Hàn ánh mắt lại lần nữa biến phải bất động. Hiện nhiên hiện nay Dương Hàn, tuy là vừa mới đến đại ly hoàng đô, cũng đã sâu phải ly hoàng coi trọng cùng thưởng thức. Dương Hàn, nay ấn lệnh người tầm thường, nhưng là không cách nào lấy được. Đại ly hoàng triều trong, ngươi vẫn là thứ nhất lấy được nhị đẳng thông hành ấn lệnh không phải đại ly hoàng tộc đây thần tàng các các chủ cũng là hơi có chút kinh ngạc hướng dương hàn mở miệng nói trong lòng càng là hiểu đây là ly hoàng muốn lôi kéo dương hàn dấu hiệu không khỏi phải âm thầm hạ quyết tâm nhất định phải đem dương hàn kéo vào bản thân thần tàng các trong đại thế sắp xảy ra giống như dương hàn như vậy tiềm lực cực đại nhân vật rất có thể sẽ trở thành thiên địa hồi phục sau nhóm đầu tiên tấn thăng đại năng cảnh giới trí cường người dương hàn đa tạ ly hoàng thưởng thức nhất định không có phụ lòng ly hoàng trọng vọng dương hàn ôn hòa cười cung kính trả lời Ừ. Ly Hoàng gật đầu, không nói thêm gì nữa, thân hình hắn hơi trao đảo một cái, màu đỏ thông thiên hỏa trụ chốc lát biến mất, kể cả hắn bản tôn cũng là cùng nhau tiêu tán không thấy. Cung tiễn Ly Hoàng bệ hạ. Ở đây mấy trăm ngàn đại ly tu giả, lại lần nữa quỳ mọp xuống đất, thanh âm cung kính. Dương Hàn, đi thôi, chúng ta về trước thần tàng các lại nói. Nhìn thấy Ly Hoàng đi xa, thần tàng các các chủ chậm tiếng hướng Dương Hàn nói. Được. Dương Hàn gật đầu. Sau đó hắn xoay người nhìn về phía cách đó không xa đại ly hoàng tử Ly Phong Hùng, cao giọng nói: "Vừa mới Dương Hàn cũng phải cảm ơn đại hoàng tử chỉ giáo, đợi ta cùng thần tàng các các chủ thương nghị hoàn tất, chắc chắn đi tới đại ly hoàng cung tìm kiếm điện hạ." "Được, Dương huynh đệ, thực lực ngươi ta cảm giác sâu sắc kính phục, ta đem ở hoàng cung bày thực rượu, yên lặng chờ ngươi đến." Ly Phong Hùng hai tay chắp tay, cao giọng cười to, hắn lục dược hỏa điêu thể chất tinh tiến nhất trọng, trong lòng tự nhiên sướng ý không gì sánh được. "Đi thôi." thân tăng các cấp chủ phất ống tay háo một cái, một đạo ôn hòa nguyên lực, tức khắc đem Dương Hàn, Lý Bất Lạc, Phùng Bất Phá ba người bao vây, thân hình hắn nhảy lên, thông thiên lộng lây quang trụ, cũng là chốc lát biến mất. Xem ra, ta đại ly lại muốn tăng một vị trí cường người. Cái này Dương Hàn cặn kẽ, chúng ta ngược lại là phải thật tốt kiểm tra một chút, xem hắn đến thật lợi hại. Mấy trăm ngàn đại ly tu giả, khe nói nhỏ, theo sau ngày hôm nay, nguyên bản bự bãi vô danh, gần như chỉ ở Yến Quốc có chút danh vọng Dương Hàn lại đem danh Dương Đại Ly toàn cảnh, bị vô số Đại Ly võ giả, tu sĩ, nhớ. Ly lang, cái này Dương Hàn thể chất cường đại, giá trị phải Đại Ly toàn lực lôi kéo A. Thiên giao thánh nữ thanh em em dịu, thành thực đi tới Ly Phong Hùng bên cạnh, tinh thuần trong trắng mắt, lại có một chút thông thả nồng nhiệt chờ đợi, hiện ra. Ừ, đại thế đến, nhân vật như vậy, cái kia thế lực lấy được đều có thể thực lực đại tăng, chúng ta Đại Ly tuyệt không đồng tha. Ly Phong Hùng nhìn Dương Hàn biến mất phương hướng gật đầu cũng là không có chú ý tới thiên giao thánh nữ trong chớp mắt một chút hiếm thấy nồng nhiệt ánh mắt siêu cũng trong lúc đó đại ly hoàng đô thần tàng các tầng cao nhất bên trong không khí hơi ba động năm bóng người đột nhiên xuất hiện đúng là dương hàn cùng với thần tàng các các chủ đám người thần vũ vương vừa tới đại ly cũng bởi vì thủ hạ ta mà mạo hiểm lão hủ cảm giác sâu sắc xin lỗi a thần tàng các các chủ hướng về dương hàn ôn hòa cười hơi có xin lỗi nói các chủ nói quá lời ta cùng với ly bất lạc quen biết đã lâu Coi như là cực kỳ tốt bằng hữu, gặp bằng hữu gặp nạn, lẽ ra xuất thủ tương trợ, và lại lần này cùng đại ly hoàng tử Lý Phong hùng tỷ thí, ta cũng thu ích lợi nhiều. Dương Hàn xua tay cười nói: "Các chủ, lần này là ta Liều lĩnh, thỉnh các chủ xử phạt không rơi." Lý bất lạc cẩn thận từng ly từng tí quy xuống, một bộ biết vâng lời bộ dáng. "Thôi, hiện nay chính Trường Hoang cổ ma điện mở, ngươi cũng không có tạo thành tổn thất quá lớn mất, chuyện này tạm thời ghi nhớ, cùng Hoang cổ ma điện hành trình sau khi kết thúc." tái cùng nhau suy tính thành tích và khuyết điểm. thân tang các các chủ lạnh lùng nói, đa tạ các chủ không phạt chi ân, không rơi nhất định sẽ lấy. lý bất lạc nghe vậy, trong lòng ám đưa một hơi. bất quá từ hôm nay trở đi, ngươi liền đàng hoàng ở lại bên trong các, không được ra ngoài một bước. bằng không ta liền lại lần nữa phong ấn ngươi tu vi, mãi đến ngươi thọ nguyên hao hết. thân tang các các chủ nộ xích một tiếng, sau đó khoát tay một cái nói, được, ngươi cùng phùng bất phá đều đi ra ngoài đi. ta đơn độc cùng dương hàng trao đổi tôn lệnh phung bất phá cùng lý bất lạc nghe vậy khí sắc cũng là nào nào, thần tàng các các chủ mấy vạn năm trước cũng là thượng cổ đại tông thiên giáp môn một trong cường giả lúc này vậy mà sẽ đích thân tiếp kiến dương hàn đủ để chứng minh dương hàn ở trong lòng hắn địa vị hai người không dám nhiều hơn nữa dừng hướng về thần tàng các các chủ không người nhất bái tức khắc rời khỏi tầng cao nhất thần vũ vương chớ trách lý bất lạc người này bản tính trung thiện thoạt nhìn miệng lưỡi chân chu nhưng suy nghĩ quá chết rất dễ dàng bị giả tưởng mê hoặc Thần tàng các các chủ gặp Phùng Bất Phá hai người rời đi, lúc này mới lại lần nữa ngồi trở lại ghế bành, hướng về Dương Hàn nhàn nhạt giải thích. "Ừ, Thiên Giao Thánh Nữ xác định thật không đơn giản, bất quá ta đến nay cũng không có nghị thông suốt, nàng vì sao phải khơi mào lý bất lạc cùng đại hoàng tử trong lúc đó tranh chấp." Dương Hàn gật đầu, hiểu thần tàng các các chủ nhất định sớm đã nhìn ra Thiên Giao Thánh Nữ dị thường, lúc này mới sẽ khí nộ lý bất lạc si mê. "Hả? Thần Vũ Vương cũng nhìn ra?" Thần tang các các chủ có chút kinh ngạc, nói Cái này thiên giao thánh nữ nhìn như tinh thuần, nhưng kỳ thực bụng dạ cực sâu, cơ hồ không có chút nào chỗ sơ hở. Xem ra thần vũ vương không chỉ là thực lực cường đại, thiên phú xuất chúng, phần này nhãn lực cùng ngại bén, cũng đồng dạng không kém A. Thần cơ đại tiên sinh càng là mặt lộ vẻ tán thưởng, xem ra lần này, có thần vũ vương ta thần tăng các, chung nhau thăm dò hoàng, cổ ma điện, thật là chúng ta thần tăng các vật khí. Chương 917, vượt ngoại nhân tộc Các chủ, đại tiên sinh, quá khen, văn bối không dám nhận. Dương Hàn chắp tay cảm ơn, sau đó nghiêm mặt nói, bất quá Van bối tuy là chỉ gặp qua này thiên giao thánh nữ một lần, nhưng chẳng biết tại sao, chung quy lại thấy phải cô gái này có chút cổ quái, ngược lại không phải là nàng phẩm tính, mà là trên người nàng khí tức, dường như, dường như cùng chúng ta huyền hoàng nhân tộc, rất bất đồng. Thần vũ vương người mang nhất nguyên thân thể, thể chất cân đối, thân thể còn có trọng trọng huyền ảo khó lường thần thông, có khả năng nhìn ra cô gái này khí tức bất đồng, này nhất nguyên thân thể quả thật cường đại. Không hổ là thông thiên bảng địa bảng nổi danh thể chất ta. Thần tăng các các chủ cùng thần cơ đại tiên sinh nhìn nhau, lúc này mới chậm rãi nói: Thần vũ vương đoán không sai, cô gái này xác định cũng không phải là ta bắc vượt nhân tộc, không phải bắc vượt nhân tộc, chẳng lẽ nàng là thượng cổ trong vạn tộc nhất tộc? Dương Hàn chân mày cau lại, nàng cùng ngươi ta cũng một dạng, đều là nhân tộc. Thần tăng các các chủ khẽ lắc đầu, cũng là ngữ phá kinh thiên, chẳng lẽ nàng đến từ chỗ khác đại vực? Dương Hằng nghe vậy trong lòng khiếp sợ tột đỉnh đến đây thượng cổ chi biến sau bắc vực liền cùng hắn mấy vực liên hệ triệt để gián đoạn bất luận kẻ nào cũng không biết hắn mấy vực hiện nay hiện trạng thế nào mặc dù hiện nay bắc vực võ đạo lại lần nữa sinh sôi lung thịnh cũng không người nào có thể vượt qua thái cổ hoa nguyên đi tới hắn mấy vực ta cùng với thần cơ đại tiên sinh từng nhiều lần tôi diễn hiện nay có thể xác định là thiên giao thánh nữ đến từ huyền hoàng tây vực nhưng duy nhất suy nghĩ không ra chính là nàng đúng là đương đại nhân tộc hay là đang thời kỳ thượng cổ Liền ngủ say cùng bắc vực bên trong, hiện nay vừa mới thức tỉnh. thân tang cắt các, các chủ lắc đầu nói, nàng khí tức thu liễm sâu đậm, lại thêm rất hiếm thấy nàng xuất thủ, vì vậy rất khó đoạn nhất định. Bất quá, căn cứ chúng ta dự đoán, nàng 8 phần 10 là ngủ say ở bắc vực thượng cổ nhân tộc hồi phục. Thần cơ đại tiên sinh nói, bởi vì lấy bất quá kim đan cảnh thực lực, là rất độ khó qua kết. Thái cổ hoa nguyên. Thần cơ đại tiên sinh thần sắc bình tĩnh, nhưng trong giọng nói, lại có hơi ngừng lại cảm giác. Tuy là cực kỳ vi diệu, thậm chí không thể nhận ra thấy, nhưng vẫn bị Dương Hàn cảm giác vượt qua kết. Chẳng lẽ là kết giới? Dương Hàn trong lòng hơi động, liên hệ lên trước hắn cùng Vu cổ thuật sĩ cùng thượng cổ nhân tộc tiếp xúc, mà lấy được một ít manh mối. Hắn mơ hồ thấy, thần tàng các các chủ, thần cơ đại tiên sinh, thậm chí nhược lan công chúa, đều chắc biết được một ít liên quan tới thượng cổ chi biến chân chính bí ẩn. Đến lúc này, trong lòng hắn cũng có vài phần rõ, dường như trong thời kỳ thượng cổ, bác vực phát sinh kinh biến cũng không hoàn toàn đúng trong truyền thuyết truyền lại thấy thiên địa mất thăng bằng, nguyên khí bạo động đơn giản như vậy. Nhưng hắn tiếp xúc qua những thứ này chân chính hiểu thượng cổ chi biến tân mật thượng cổ cường giả, lại đối với lần này biết mà không nói, tựa hồ cũng ở kiêng kỵ lấy cái gì. Nhưng bọn họ kiêng kỵ thì là cái gì chứ? Nhìn trước người này hai gã từng là thượng cổ thời đại tuân giả, thậm chí đại năng cấp bậc chập tối lão giả, Dương Hàn vào thời khắc này thấy, chính hắn cùng thượng cổ chi biến tân mật, cơ hồ có thể đụng tay đến trong lòng hắn bỗng nhiên mọc lên một loại mãnh liệt chờ đợi cùng khát vọng muốn biết ở mấy vạn năm trước thượng cổ bắc vực đến trải qua cái gì thượng cổ chi biến âm u xác định để cho chúng ta bắc vực cùng hắn bốn vực đoạn tuyệt liên hệ hàng tỷ sinh linh hủy diệt chúng ta tức thì bị kẹt ở này không còn cách nào trường sinh thật lớn lồng giam hứ dương hàn quyết tâm trong lòng hắn quyết định phải tạc sắp vỡ trước mắt hai cái này thượng cổ cường giả xem có thể hay không từ đám bọn hắn trong miệng do thám đến cái gì thần vũ vương cũng biết trận kia kinh biến Nghe được Dương Hàn trong miệng truyền ra lời nói, thần tàng các các chủ cùng thần cơ đại tiên sinh đều là đột nhiên cả kinh, khí sắc trong nháy mắt biến phải xương bạch như tuyết. Cơ duyên xảo hợp, biết được một ít. Dương Hàn gật đầu, không có thừa nhận, cũng không có phủ nhận. Đã như vậy, thần vũ vương tuyệt đối không muốn ở nói một chữ, ghi nhớ kỹ ghi nhớ kỹ a. Thần tàng các các chủ nghe vậy, mặt biến sắc biến, thanh âm càng là áp phải cực thấp nói, tuy là bắt vực bao la, nhưng khắp nơi đều có bọn họ hiểu biết, ngươi nếu biết được chuyện này đem hắn chôn ở trong bụng, tuyệt không nếu lộ ra, để tránh khỏi đưa tới. Ai? Bọn họ? Dương Hàn trong lòng vào thời khắc này, càng la trợn trầm xuống, trong đầu, trong sát na, như là kinh lôi nổ vang, tuy là thần táng các các chủ chưa từng nói xảy ra chuyện gì, nhưng chỉ chỉ một cái bọn họ, liền để cho Dương Hàn trong lòng rõ, thượng cổ chi biến, đúng là không phải phép tự nhiên tác dụng. Bọn họ, bọn họ, bọn họ đến tổt cùng là ai, vậy mà để cho hai vị này thượng cổ cường giả cũng kiêng kỵ như vậy, thậm chí sợ hãi. Thần Vũ Vương, mặc kệ ngươi biết bao nhiêu, hiểu cái gì, vì ngươi cùng ngươi bộ tộc, sư phụ và bạn bè, ghi nhớ kỹ không muốn đối với bất kỳ người nào, bất cứ chuyện gì, cho dù là không khí, cũng không có thể nhiều thổ lộ một chữ phủ. Thần cơ đại tiên sinh cũng là vẻ mặt nghiêm túc nói, bọn họ là chúng ta không thể chống lại, tuyệt đối không thể ngỗ nghịch cùng vi phạm. Đa tạ hai vị tiền bối khuyên bảo, Dương Hàn ghi khắc. Dương Hàn trái tim. Trước đó chưa từng có bang bang nhảy lên, cho tới giờ khắc này, hắn dường như mới chân chính muốn tiếp xúc được, này thượng cổ chi biến chân chính huyền cơ cùng tân mặt chỗ, khoảng cách chân tướng, gần trong găng tớp, nhưng lại tại phía xa thiên ngai. Bất quá vô luận như thế nào, hắn trung quy cự ly này một bước, một ngày kia, lại gần mấy phần. Hay là thực lực không đủ a Dương Hàn thầm than một tiếng, trong lòng đối với thực lực khát vọng, cũng càng thêm cấp bách lên. Các chủ, đại tiên sinh! Ta từng nhiều lần nghe nói có liên quan hoàng cổ ma điện bên trong đường đi tin tức, nhưng vẫn không có chân chính hiểu rõ. Hiện tại hai vị tiền bối có thể hay không cho biết Dương Hàn một. Hai, Đây. Dương Hàn hít sâu một hơi, đem thượng cổ chi biến nghi vấn, đặt tại tâm, hắn hiểu lúc này hắn vô luận như thế nào làm. Phía trước thần táng các các chủ cùng thần cơ đại tiên sinh, cũng sẽ không nhiều hơn nữa nói một chữ. Vì vậy Dương Hàn liền đem lực chú ý, lại lần nữa quan tâm đến sắp bắt đầu hoàng cổ ma điện hành trình phía trên. Dù sao thần tốc tăng trưởng thực lực mới là lúc này trọng yếu nhất sự tình. Cũng tốt, hiện nay hoang cổ ma điện mở tới gần, ta liền đem trong ma điện một ít tin tức cho biết cùng ngươi, ngươi cũng có thể kiểm chuẩn bị. Thần cơ đại tiên sinh chậm rãi mở miệng nói, này hoang cổ ma điện sở dĩ xưng là ma điện là bởi vì trong điện ẩn chứa đại kinh khủng, ma điện cùng sở hữu cửu môn, nhưng chỉ có bên trái đạo thứ nhất cửa hồng có thể tiến nhập. Thần cơ đại tiên sinh từ từ nói đến, đem trong ma điện tương quan tình huống từng cái giảng thuật. Nguyên lai like này hoàng cổ ma điện, tuy là nhiều lần hiện thế, có khả năng tiến nhập thông đạo, chỉ có bên trái đạo thứ nhất cửa hông. Phía sau cửa lại có hơn trăm con đường tắt có thể cung cấp tuyển chọn, mỗi đường đi phía sau ẩn chứa huyền cơ, cơ hộ không còn cách nào do thám. Có chút đường đi, tu giả có thể ung dung tiến nhập, nhưng có chút đường đi, dù cho vừa mới đến cửa động, cũng sẽ trong ngáy mắt, hóa thành từng chồng bạch cốt. Đồng thời mặc dù là một con đường kính bên trong, cũng có vô số biến hóa, một khắc trước vẫn là sinh lộ, sau một khắc liền sẽ trở thành thôn phệ sinh linh ma miệng. Chương 918, Đạo Văn Cổ Toàn Ngàn năm trước, bắc vực ngàn tên thần tuyển đại tu tiến nhập, nhưng cuối cùng có khả năng coi thu hoạch, ra đến, cũng không đủ 50 người. Mà 50 người, cũng ở đây đi ra ma điện sau ngắn ngủi mấy năm ở giữa, liền vào giai kim đan chi cảnh, nhảy một cái trở thành huyền hoàng bắc vực nhất tu sĩ cường đại, mà bọn họ ở hoàng cổ ma điện thu hoạch, càng làm cho nhiều bắc vực thần tuyển tu sĩ, có thể tấn thăng kim đan. Hiện nay Bắc vực cảnh nội gần chín thành tu sĩ Kim Đan, nhiều cùng ngàn năm trước hoang cổ ma điện có liên quan. Bất quá tuy là lần trước, chúng ta Bắc vực nhân tộc đại tu, tổn thất không nhẹ, ngược lại cũng lục lọi ra một ít ma điện đường đi biến hóa quy luật. Thần cơ đại trưởng Lao nói tiếp, ở mỗi đường đi phát sinh biến hóa đồng thời, chẳng những trung quanh thiên địa nguyên khí ba động, gặp phải rõ ràng dị thường, đồng thời mỗi đường đi phía trên cũng có sẽ có viễn cổ văn lạc xuất hiện. Viễn cổ văn lạc? Dương Hàn có chút không giải thích được. Ngươi cũng có thể đem làm là thời kỳ viễn cổ một loại văn tự. Bất quá cùng chúng ta nắm giữ viễn cổ văn tự bất động, những thứ này văn lạc càng huyền ảo, đại biểu cho nguyên lực vận hành đặc thù hàng nghĩa. Thân tang các các chủ thở dài nói, bất quá thượng cổ hệ thống tu luyện cùng viễn cổ rất là bất động, chúng ta lúc đó ghi chép xuống một ít, nhưng cuối cùng nghìn năm cũng không cách nào suy đoán ra rõ ràng hàng nghĩa. Các chủ không biết dương hàn có thể hay không quan sát một cái, những thứ này viễn cổ văn lạc. Đương nhiên có thể, những thứ này văn lạc. Không phải là cái gì bí ẩn, năm đó tiến nhập ma điện bắc vực nhân tộc Đại Tu, đều từng gặp, cũng đã làm ghi lại. Thân tăng các các chủ gật đầu, trong tay chói mắt lóe lên, một quyển tỏa ra hoánh ánh chi quang ngọc giản liền từ tay hắn trong, bay ra, hướng về Dương Hàn. Đây là Dương Hàn tiếp nhận ngọc giản, thân thức nhập vào trong, chỉ thấy bên trong ngọc giản này ghi lại đồ đạc, xác định không thể xưng là văn tự, ngoác ngoác điểm, vốn lượn không định, dường như giống như là một người nhắm mắt lại. Tùy ý trên giấy vẽ phát thảo chỉ điểm một dạng lộn xộn mà xấu xí. Chỉ có như vậy văn lạc, lại có cho người ta một loại cực kỳ đặc thù cảm giác, Dương Hàn thần thức dọc theo những thứ này tạp nham văn lạc mà đi, thậm chí xuất hiện một chút không rõ, hắn nhíu mày, đối với cái này chút văn lạc cực kỳ xa lạ, nhưng có giống như đã từng quen biết. Đây là mật văn đạo tắc cổ toàn. Nhưng sau một khắc, Dương Hàn trong đầu, một cái cực kỳ lớn mật ý niệm trong đầu, cũng là bỗng nhiên mà sống. Mật văn đạo tắc cổ toàn. Đây là từ lúc viễn cổ nhân tộc sinh ra ngàn tỷ năm trước, liền tồn tại cùng đại thế giới trong một loại văn tự, cũng có thể tính thêm là một loại tranh vẽ. Ban đầu ghi lại cùng cho thấy, chính là đại thế giới tất cả đại đạo quy tắc vận chuyển quy luật, như là một loại nguyên thủy đồ khác. Ở cái kia thời đại, đại đạo quy tắc vừa mới diễn sinh, thế giới tất cả vận chuyển đều là có dấu vết mà lần theo, vì vậy mới có thể sinh ra loại này nhìn như lộn xộn, kỳ thực đại biểu đại đạo vận hành chân ý văn lạc. Thần vũ vương, nhận thức những thứ này văn lạc. Thân tang các các chủ cùng thần cơ đại tiên sinh, nguyên bản cũng không thấy phải Dương Hàn có khả năng nhận thức những thứ này coi như là bọn họ, cũng không cách nào do thám thôi diễn văn lạc. Mà khi Dương Hàn trên mặt, lưu lộ ra vẻ kinh dị sau, hai người trong lòng cũng là đột nhiên giật mình. Nhận thức ngược lại chưa nói tới, bất quá đối với những thứ này văn lạc khởi nguồn, cùng với một ít cơ bản hàng nghĩa, Dương Hàn ngược lại có biết một. hai. Dương Hàn đầu tiên là khẽ lắc đầu, sau đó nhưng lại mỉm cười, lạnh nhạt nói này văn lạc xuất từ viễn cổ, thậm chí còn hơn, còn phải xa xưa hơn trước. thần vũ vương không biết, ngược lại cũng không kỳ quái. các loại, thần vũ vương, ngươi vừa mới nói cái gì nữa? thần tăng cấp các chủ hơi mỉm cười, nhưng hắn lời vừa nói ra được phân nửa, cũng là đột nhiên ngừng lại, trong mắt lộ ra khiếp sợ cùng không thể tin thần sắc. thần vũ vương, ngươi nói ngươi biết này văn lạc khởi nguồn, cùng với cơ bản hàng nghĩa. thần cơ đại tiên sinh càng là đột nhiên đứng lên, đi nhanh đến dương hàn phía trước. dương hàn xác định có biết một. 2. Loại này văn lạc, sinh ra cùng thiên địa chỗ, được gọi là mật văn đạo tắc cổ toàn. Dương Hàn không có tàng tư, đem chính mình ở Chu Thiên Tinh Thần Tông kiến thức võ đạo trong truyền thừa, có liên quan mật văn đạo tắc cổ toàn ghi chép, đơn giản giảng thuật đi ra. Bất quá mặc dù là Chu Thiên Tinh Thần Tông võ đạo trong truyền thừa, đối với này bộ phận nội dung, cũng không tính nhiều, chỉ có lắc đắc vài nét bút. Đây cũng không phải Chu Thiên Tinh Thần Tông, không nắm giữ mật văn đạo tắc cổ toàn, mà là Chu Thiên Tông chủ cho rằng. Những thứ này sinh ra đang so viễn cổ còn phải sớm hơn văn tự, đối với Dương Hàn mà nói, căn bản vô dụ. Đồng thời những thứ này mật văn đạo tắc cổ toàn nội dung hệ thống, cũng là cực kỳ phiền phức, ở thượng giới tinh thần tông bên trong, liền có chọn một cái thư khố, đều cũng có quan những thứ này mật văn đạo tắc cổ toàn. Dĩ nhiên là loại này cổ toàn, ta ở thượng cổ thời đại, từng ở một vị bán thánh giảng đạo trong, nghe qua những thứ này cổ toàn, bất quá mặc dù là vị kia bán thánh, đối với mấy cái này cổ toàn, cũng là biết rất ít. Thân tang các các chủ khuôn mặt khiếp sợ, chẩm rãi không thể tiêu tán. Những văn lộ này cổ toàn ghi lại đại đạo quy tắc, nếu thật có thể nắm giữ một ít, võ đạo tinh thần cảnh giới, tất nhiên sẽ cấp tốc đề thăng, đại đạo quy tắc vận hành, đây là nguyên thủy nhất ghi chép, chân thật nhất ghi chép. Thần cơ đại tiên sinh, càng là thân thể không ngừng run rẩy, kích động văn phần, chợt nhưng lại rất tiếc hận nói, đáng tiếc, thần vũ vương đối với mấy cái này cổ toàn cũng chưa từng nắm giữ quá nhiều. Không ít, không ít Mặc dù Thần Vũ Vương vẹn vẹn nắm giữ một điểm gia lông, nhưng đây cũng là chúng ta ở trong ma điện, ưu thế lớn nhất. Thân tang các các chủ khiếp sợ hơn, trên mặt cũng là không lộ ra so vẻ mừng rỡ, mặc dù Thần Vũ Vương có khả năng công nhận một con đường thái độ, đối với chúng ta mà nói, chính là kinh người thu hoạch. Không tệ, không tệ, là lão hủ thái thái lòng tham. Thân tang các các chủ nghe vậy, trên mặt cũng là lại lần nữa giãn ra tiêu ý, có Thần Vũ Vương giúp đỡ, chúng ta tổn thương tất nhiên sẽ giảm mạnh. Thu hoạch cũng sẽ so dự chủ trọng, càng thêm phong phú, lý bất lạc cùng phùng bất phá, có khả năng đem thần Vũ Vương mời được chúng ta thần tàng các một phương, công lao này cũng là không nhỏ à. Coi như bọn họ vận khí tốt. Thần tàng các các chủ cười mắng một tiếng, tâm tình thật tốt, hắn nhìn về phía Dương Hàn nói, thần Vũ Vương, khoảng cách hoang, cổ ma điện mở, còn có ít ngày, có khả năng thôi diễn ra bao nhiêu cổ toạn, làm phiền thần Vũ Vương. Các chủ yên tâm, Dương Hàn dù sao dốc hết có khả năng. Dương Hàn đáp trong khoảng thời gian này ta sẽ đem thần tàng các điện tịch mật thất đối thần vũ vương toàn bộ phận bung ra tuy là điện tịch trong mật thất không có có liên quan đạo tắc cổ toàn điện tịch nhưng chỗ cất giữ điện tịch cũng là cực kỳ phong phú nói không chắc chắn đối thần vũ vương có chút giúp đỡ thần tàng các các chủ nói không sai điện tịch trong mật thất có nhiều viễn cổ chữ viết thượng cổ điện tịch riêng là viễn cổ văn tự nhất định có một bộ phận bắt nguồn ở đạo tắc cổ toàn thần vũ vương trong khoảng thời gian này có bất kỳ nhu cầu Chúng ta thần tàng các đều có thể toàn lực phối hợp." Thần Cơ Đại Tiên sinh nói, dưới trướng của ta thần cơ các, cũng có nhiều học thức nguyên bác tu giả, Thần Vũ Vương cũng tùy ý điều khiển. Chương 919, Liêu sa chi thể. Thần Vũ Vương, đây là ta thần tàng các hắc kim lệnh bài, liền tặng cho ngươi đi, bằng đến đây lệnh bài, ngươi có thể có cực đại quyền hạn, điều động thần tàng các bộ phận tài nguyên cùng tin tức, hơn nữa sau này vô luận ngươi cùng thần tàng các có bất kỳ giao dịch nào, cũng có thể hưởng thụ cao nhất ưu đãi. Sau này ở thần tàng các bán đấu giá bất kỳ vật phẩm gì, cũng sẽ không thu lấy ngươi bất kỳ lệ phí nào, mặc dù là ở chung quy bên trong các, cũng có có thể tùy ý thông hành bất luận cái gì khu vực, địa điểm quyền hạn, các loại chỗ tốt cùng cách dùng, lý bất lạc cùng phùng bất phá sẽ tỉ mỉ nói cùng ngươi nghe. Thần tàng các các chủ trong tay vung lên, một cái màu đen điệu từ ngắn chính là rơi vào Dương Hàn trong lòng bàn tay. Đa tạ các chủ. Dương Hàn cũng không có cự tuyệt, nhận lấy hắc kim lệnh bài, sau đó hắn cùng với thần tàng các các chủ. Thần Cơ đại tiên sinh vừa cẩn thận thương nghiệp nhất định đi tới hoang cổ ma điện chi tiết cụ thể, lúc này mới đứng dậy cùng hai vị cáo tử. Dương Hàn, ngươi cùng các chủ, đại tiên sinh đều nói cái gì? Vừa ra thần tàng các tầng cao nhất mật thất, Dương Hàn liền nhìn thấy Lý Bất Lạc cùng Phùng Bất Phá hai người chờ ở mật thất ở ngoài, nhìn thấy Dương Hàn đi ra, Lý Bất Lạc có chút ngạc nhiên hỏi: "Chỉ là thương nghiệp nhất định một cái, đi tới hoang cổ ma điện vấn đề chi tiết." Dương Hàn đơn giản đem đi qua, giảng thuật cho hai người. Dù sao việc này, không có bất kỳ cơ mật đáng nói. Không nghĩ tới các chủ vậy mà ban cho ngươi hắc kim lệnh, này cũng là đồ tốt, có thể điều động nhiều thần tàng các cao thủ đây. Bất quá chuyện này đối với ngươi dường như vô dụng, thế nhưng trong cùng thần tàng các giao dịch ưu đãi, quả thực tốt kẻ khác giận sôi. Lý Bất Lạc nghe xong Dương Hàn kể ra, mặt vẻ vui mừng, toàn bộ thần tàng các, như vậy lệnh bài, cũng chỉ có 9 cái. Dương Hàn, ngươi nói ngươi biết một ít nói thì cổ toàn hàng nghĩa, đây đối với chúng ta quá là quan trọng. Nếu như rất có thể giải dịch một ít, giá trị quả thực không còn cách nào đánh giá. Phùng bất phá lại đối Dương Hàn nắm giữ đạo tắc cổ truyện, cực kỳ coi trọng. Ta cũng vẹn vẹn biết một ít thô thiển hàng nghĩa, có thể hay không hiểu rõ dịch một ít, trong lòng ta cũng không có lượng quá lớn cẩm. Dương Hàn khẽ lắc đầu, sau đó đột nhiên nghĩ tới một chuyện, nói, ta còn cùng đại ly hoàng tử ước hẹn, không biết hai vị có thể hay không mang ta đi tới đại ly hoàng cung. Cái này có gì, ta dẫn ngươi. Ai, vẫn để cho lão phùng dẫn ngươi đi đi ta bị giam cầm đoán, đi tới hoang cổ ma điện trước, không thể rời khỏi thần tăng các. Lý Bất Lạc nghe vậy, vung tay lên, vừa định đồng ý, lại nhớ tới mình bị cấm túc một chuyện, không khỏi phải có chút phẫn nộ. Đáng đời ngươi. Phung bất phá hướng về Lý Bất Lạc hừ lạnh một tiếng, sau đó nhìn về phía Dương Hàn nói, Dương Hàn, chúng ta khi nào đi tới? Phát hiện ở đi, hoang cổ ma điện tuy là theo tình huống trước mắt xem, dự tính còn có nửa tháng mới có thể mở, nhưng theo các chủ mà nói, này gần là đại khái dự đoán có lẽ sẽ sớm mở, cũng không nhất định. Dương Hàn nói ra, cho nên vẫn là sớm đi đi gặp Ly Hoàng cùng Ly Phong Hùng đi. Được, vậy ta hiện tại liền dẫn ngươi đi. Phung bất phá gật đầu, trong tay hắn pháp quyết bước lên, một vệt kim quang từ tay hắn trưởng bắn vào trốn vào trong hư không. Sau đó liền dẫn Dương Hàn, tự thần tàng các tầng cao nhất mà xuống, khi bọn hắn xuất hiện ở thần tàng các trước cửa lúc, sớm có thần tàng các người, vì bọn họ chuẩn bị cho tốt một chiếc xa hoa mạ xa. nay đại Ly Hoàng Đô! Mặc dù chỉ là nhất hành, nhưng thật cũng cực kỳ bao la, chúng ta ngồi xe ngựa cũng có thể nhẹ nhõm một chút." Phùng Bất Phá cười nói. "Được, đa tạ Phùng huynh." Dương Hàn gật đầu, hắn nhìn phía xe ngựa phía trước, phụ trách kéo xe tám con tuấn mã gật đầu. Này tám con tuấn mã đều là tướng thú huyết mạch, nhục thân cảnh giới cũng đã đến chân nguyên cảnh, còn hơn mấy năm trước mã thiên hạ, cũng mạnh hơn rất nhiều. Bất quá mã thiên hạ cũng là bởi vì gặp Dương Hàn, gặp gỡ liên tục, mà sáng nay đã hóa thân làm chân chính kim đật yêu. Dương Hàn cung phung bất phá ngồi trên mã xa, tự có thần tàng các thần tuyển cao thủ cấp bậc, khống chế mã xa mà đi. Tám con tuấn mã đột nhiên chạy băng băng, tốc độ càng là cực nhanh, chúng nó nhảy lên tầng trời thấp, cách đều trên đường phố, gào thét mà qua, dẫn qua được đi đại ly người, không khỏi mắt lộ ước ao tột cùng ánh mắt. Có tám con thần tuyển tướng thú cấp tốc chạy nhanh, sau nửa canh giờ, Dương Hàn chính là đến đại ly quốc hoàng cung trước. Ly cung huy hoàng trắng lệ, thành cung còn hơn ly đô thành tường, vẫn cao hơn nhiều, thủ vệ xông nghiêm vô số khí tức cường giả ẩn nấp ở thành cung bốn phía nghiêm gia phòng bị nơi này là bắc vực tứ đại hoàng triều ly trong triều tự nhiên không tầm thường xin hỏi thế nhưng đại yến thần vũ vương dương hàn thần tàng cấp tám ngồi xe ngựa vừa mới đến yến trước cửa cung quảng trường liền tức khắc có một đội thủ vệ ở trước cửa cung đại ly quân sĩ tiến lên hỏi bọn họ sớm đã lấy được ly hoàng chỉ lệnh chờ đợi ở đây dương hàn nhìn thấy thần tàng các mã xa đi tới đã đoán được người vô cùng có khả năng chính là không lâu Nhất chiến nổi danh Đại Ly Dương Hàn Đúng là Dương Mỗ Dương Hàn nhảy xuống ngựa xa Hướng về trước người Đại Ly quân sĩ Hơi chắp tay Mặt tướng Ly phong viễn Phụng Ly hoàng ý chỉ Đợi chờ thần Vũ Vương Thỉnh thần Vũ Vương theo mặt tướng đi tới Ly cùng ngự thư phòng Đại Ly quân sĩ trong Một gã nhìn qua tuổi trừng trừng 20 Anh vũ tướng lĩnh vừa xài bước ra Hướng về Dương Hàn không người nhất bái Ngựa khí cung kính Được, xin đem quân dẫn đường Dương Hàn gật đầu nhìn về phía trước người tên này đại ly tướng lĩnh trong mắt cũng là sáng ời tu vi của người này cũng không tính rất cao chỉ có thần tuyển bắt trọng thực lực nhưng hắn trên thân hình lại có nồng nặc hành thổ nguyên lực tàng ra da rẻ cũng là hiện ra một loại nhàn nhạt đen thui vẻ cũng tỏa ra một loại như là nham thạch thu kệch lộng lây dưới da lại thêm mơ hồ có một loại lưu chuyển không tiếc ba động nếu là nhìn thật kỹ phảng phất như là vô số các miệng đang du động dĩ nhiên là lưu xa chi thể dương hàng trong lòng hơi động Đây cũng là một loại cường đại thể chất, mặc dù không như ly phong hùng lục dược hòa điều cường đại, ở thông thiên bảng địa bảng bên trong, bài danh ở 300 sau đó, nhưng so với phổ thông tu giả, cũng mạnh hơn rất nhiều. Loại thể chất này, có lưu sa thổ nguyên thuộc tính, chẳng những giỏi về hành thổ công pháp tu luyện, thi triển hành thổ công pháp y năng, cũng phải mạnh hay một dạng tu giả, đồng thời một khi đã bị đòn nghiêm trọng, thân thể có thể giống như lưu sa vậy, tan mất lực lượng, chuyển rời đến các vị trí cơ thể, tránh khỏi cường lực thương tổn người này họ Ly, tên trong cũng có một cái phong chữ, nói vậy cũng là đại Ly hoàng tộc đệ tử. Dương Hàn trong lòng âm thầm nhớ người này, sau đó xoay người hướng về phùng bất phá cáo biệt một tiếng, liền theo phong phong viện hướng về đại Ly hoàng cung đi. Ly cung trắng lệ, còn hơn đại Hiến vương cung, không biết còn hùng vĩ hơn gấp bao nhiêu lần, trong cung kiến trúc nguy nga đại khí, còn có đại Ly hoàng tộc đặc biệt hỏa văn toàn khắc lên. Đại Ly hoàng tộc, Thiện Ngư hỏa, trong tộc chín thành tộc nhân đều tu tập hành hỏa công pháp, tộc huy càng là một hỏa diễm cự điểu. Tên là nấu chảy lôi ưng, nghe đồn loại này yêu thú, chính là thượng cổ chu tức hậu duệ một chồng, trong cơ thể ẩn chứa một chút chu tức huyết mạch. Chương 920, Ly Hoàng ban tạo. Thần Vũ Vương mời lên ưng thú. Ly Phong Viễn mang theo Dương Hàn đi qua Ly cung cửa thành, lại có thể nhìn thấy cách cung cửa thành sau quảng trường một bên, tạo hàng này thật cao cương thiết thú đỡ. Thú trên kệ, tất cả thân hình mạnh mẽ, lông cánh đầy đủ đỏ thắm ưng thú, chính ẩn núp phía trên. Những thứ này ưng thú đều là chân nguyên cảnh ở trên yêu thú. Thông thông số đi, chừng mấy trăm đầu nhiều, trên thân càng là tản ra nồng nặc hỏa nguyên khí tức. Ly cung bên trong tuy là cấm trừ đại nội cấm quân bên ngoài tu giả trên cao phi hành, nhưng phối hữu chuyên môn ngồi thú, bằng không chỉ dựa vào hai chân đi vào Ly cung, nửa ngày thời gian cũng không cách nào đến Ly cung chỗ sâu. Dương Hàn gật đầu, không có bất kỳ ngoài ý muốn, hắn xoay người nhảy lên một đầu sớm đã chuẩn bị đã lâu đỏ thâm ứng thú, chỉ cảm thấy phải này ứng thú lưng phang khoáng, toàn thân càng là tỏa ra một loại nhàn nhạt hỏa nguyên ấm áp rất thư thái, mình đỏ thắm ưng thú nửa mặt lên trời mở ra một tiếng thật lớn vũ dực đập cánh lên mang theo dương hàn hướng ly cùng chỗ sâu đi, ly phong viễn cũng là theo sát sau. Ngôi ưng thú tầng trời thấp phi hành, đại ly hoàng cung uy nga trắng lệ kim bích rộng lớn cảnh tượng, càng là toàn bộ chiếu vào dương hàn trong tâm mắt, bên cạnh gió nhẹ phất qua, càng làm cho dương hàn có một loại vui vẻ thoải mái, thông thả tự phải cảm giác. Đại ly hoàng triều lập quốc vào năm, này ly cung cũng cùng ly hướng lịch sử vẹn vẹn tương liên. Có thể nói Ly Hương có bao nhiêu thiếu tuổi, Ly Cung thì có bao nhiêu tuổi, phía trước phía bên phải, là giảng kinh điện, sở hữu đại Ly Hoàng tộc đệ tử vỡ lòng, đều từ nơi đó bắt đầu. Ly Phong Viễn cưới một đầu hương thú, phi hành ở Dương Hàn bên cạnh, vì hắn giới thiệu sơ lược Ly Cung lịch sử sâu xa, đặc điểm. Đại Ly Hoàng Triều tuy là khoảng cách đại hiến cực xa, nhưng thần Vũ Vương Công Vân, Phong Viễn cũng là có nhiều nghe thấy, cảm giác sâu sắc kính phục. Ly Phong Viễn thần sắc nhạt như, ngựa khi ôn hòa, nhưng lại cực hiển chân thành lấy lực một người, lực bình, Cửu Châu quỷ thai nạn, như vậy hành động vĩ đại, ở Bắc vực cảnh nội, gần trăm năm nay cũng là cực kỳ hiếm thấy. Lý huynh nói quá lời, Cửu Châu quỷ thai nạn dẹp loạn, Dương Hàn Lực thiếu, đại Yến quân sĩ mới là dẹp loạn quỷ thai nạn chân chính trợ lực. Dương Hàn cười nhạt nói, ta thấy Lý huynh lưu xa chi thể đã tu luyện đến đại thành, nói vậy dùng không bao lâu, liền sẽ tiến giai thần tuyển đỉnh phong đi, sau này cũng chắc chắn nổi danh chấn đại ly. Phong viễn điểm này đạo hạnh tầm thường, Làm sao có thể vào Thần Vũ Vương pháp mắt, còn hơn đại hoàng tử, ta còn kém xa đây." Ly Phong Viễn nghe vậy, trong thần sắc lại có vẻ ảm đạm chợt lóe lên, trong chớp mắt, phảng phất nội tâm hắn cũng ở đây lúc này, có chút rung động. Bất quá thất thố như vậy, gần là trong nháy mắt, trong nháy mắt kế tiếp, Ly Phong Viễn thần sắc chính là lại lần nữa khôi phục bình thường, chỉ thấy hắn lại cười nói, hơn nữa có Thần Vũ Vương giúp đỡ, đại hoàng tử lục dược hỏa điêu rất nhanh liền sẽ đại thành, đây cũng là ta đại ly một việc việc may. Phong Viễn huynh Không cần quá khiêm tốn, thể chất cường đại hay không, chỉ là tu giả tu hành dựa vào một trong, mặc dù trọng yếu, nhưng vĩnh viễn không phải yếu tố quyết định, một gã võ giả cuối cùng có thể đi thật xa, trọng yếu nhất vẫn là võ giả bản tâm. Dương Hàn giác quan thứ 6 rất cường đại, mẫn cảm, Lý Phong Viễn dị trạng, căn bản trốn không thoát hắn hai mắt. Trong hoàng tộc cạnh tranh kịch liệt mã tăng tốc, Dương Hàn chỉ cho là Lý Phong Viễn trong mắt ấm ủ cùng hoàng tộc ngôi vị hoàng đế cạnh tranh có liên quan, vì vậy nói trấn an, cũng không có suy nghĩ nhiều hắn. Dương Mô xuất thân Ly Điệu tiểu vực, tư chất, gia hỏa quen thâm, cũng không xuất chúng, nhưng tự tu tập võ đạo bắt đầu, cũng không có bất kỳ tạp niệm nào, cũng sẽ không là bất luận cái gì lộ vẻ xúc động, tất cả chỉ bằng bản tâm hành sự, Phong Viễn huynh xuất thân đại ly hoàng tộc, xúc tích thâm hậu, tin tưởng sau này tất nhiên thành tiểu phi phàm. Dương Hàn cười nói: "Đa tạ thần Vũ vương giáo huấn." Ly Phong Viễn nghe vậy, có chút ẩm đạm trong mắt, lại lần nữa mọc lên một sáng ngời chi quang, hắn nhìn phía trước người kéo không dứt đại ly hoàng cung giấu ở hương thu dưới cánh chim hai đấm Cũng là nắm thật chặt Trong đầu một cái mập mờ bóng hình xinh đẹp chợt lóe lên Thần vũ vương bệ hạ ngự thư phòng đến bệ hạ cùng đại hoàng tử Đang ở trung đẳng hậu thần vũ vương đến Bất quá khi một cái quen thuộc kiến trúc chiếu vào ly phong viễn trong mắt là lúc Cũng sẽ trong óc hắn cái kia bóng hình xinh đẹp đánh tan Thần sát hắn lại lần nữa khôi phục như thường Hướng về dương hàn nói ra Mình Thê du iennet Mà lúc này hai người dưới thân đỏ thắm ương thú cũng bắt đầu chậm rãi hạ xuống, đáp xuống một chỗ ưu tĩnh trong hoa viên, hoa viên chỗ sâu, một tòa tràn ngập cổ phong kiến trúc, lập lòe. tiểu bái kiến thần vũ vương, xin mời đi theo ta. đỏ thắm ương thú hạ xuống, tự có đại nội người hầu phụ trách dẫn, dương hàn nhảy xuống ương thú, một gã người hầu thủ lĩnh bộ dáng trung niên bạch diện nam tử, bước nhanh về phía trước, khuôn mặt tươi cười, lại lời nói âm nhu. dương hàn gật đầu, theo tên này đại nội người hầu một đường đi trước. Đi qua tầng tầng hành lang gấp khúc, rốt cục đi tới Ly Hoàng Ngự thư phòng trước. Dương Hàn, người rốt cục đến. Bên trong Ngự thư phòng, một người vóc dáng cao ngất đổ sộ thân ảnh, cất bước ra, nhìn thấy Dương Hàn đến, mặt lộ mỉm cười, hướng hắn bước đi đến. "Đại hoàng tử." Dương Hàn nhìn thấy người này, cũng làm mỉm cười chắp tay. "Thân Vũ Vương mời đến, phụ hoàng đang ở bên trong Ngự thư phòng đợi chờ." Ly Phong hùng vỗ vỗ Dương Hàn bả vai, đem hắn mời vào bên trong Ngự thư phòng. Dương Hàn bái kiến Ly Hoàng bệ hạ. Dương Hàn đi nhanh vào ngự thư phòng, liền nhìn thấy Ly Hoàng đang ngồi ở một mặt ghế bành sau, mỉm cười nhìn về phía mình, liền vội vàng khom người hành lễ. Thần Vũ Vương, không cần đa lễ, mời ngồi. Ly Hoàng đưa tay chỉ hướng trước người chiếc ghế, uy nghiêm khuôn mặt, ánh mắt lại mang theo mấy phần hiền lành, cười nói, nếu không có hôm nay gặp lại, ta tuyệt sẽ không nghĩ tới tiểu tiểu hiến quốc, vậy mà gặp phải thần Vũ Vương mạnh như vậy người, cũng là ta tin tức quá mức bế tắc, vậy mà để cho thần tảng các giành trước hành động. Ly Hoàng nói giỡn, Đại Ly hoàng triều thực lực hưng thịnh, nhân tài đông đúc, nơi đó sẽ thiếu khuyết một cái Dương Hàn. Dương Hàn bình thân, cười nhạt nói: "Làm sao không thiếu?" Ly Hoàng nghe vậy, có chút giả vờ tức giận nói: "Ta vừa mới đem trong triều mật thám kiểm tra và nhận tụ tình báo, thô thô xem một lần, mới biết được thần vũ vương thủ đoạn đều nhiều hơn sao sâu không lường được, càng là phẩm tính trung lương, trung nghĩa vô song, nếu là sớm biết, một năm trước ta liền phái người đưa ngươi theo đại yến bắt đến." Nếu là như vậy, hôm nay Dương Hàn cùng Ly Hoàng Liền sẽ không như thế bình tâm tĩnh khí nói. Nghe được Ly Hoàng nói, Dương Hàn cũng nửa đùa nửa thật nói. Ừ, theo ngươi quá khứ lời nói xem, ngược lại thật là có khả năng này. Ly Hoàng nói đến đây, cũng là cười lên ha hả, được, trước nói tránh sự đi, hoang cổ ma điện sắp mở, đối đại Ly mà nói, đây là một cái thực lực cường đại, thần tốc tích lũy xúc tích thời cơ tốt, đối với con của ta Ly Phong Hùng mà nói, cũng là ở trên trời địa hồi phục trước, sớm tiến giai chân anh cảnh cơ hội. Sở dĩ ở hoang cổ ma điện mở trước, ta hy vọng ly phong hùng lục dược hỏa đều có thể lại thành, sở dĩ trong khoảng thời gian này, còn muốn làm phiền thần vũ vương tân khổ một ít, đương nhiên ta đại ly cũng sẽ không xử tệ thần vũ vương. Ly Hoàng nói tới chỗ này, xuề bàn tay ra, chỉ thấy một vệt hào quang thoáng qua, nhất kiện tỏa ra kim sán chói mắt vợt, xuất hiện ở Dương Hàn phía trước. Đây là... Dương Hàn nhìn thấy vật này, trong lòng cũng là đột nhiên giật mình, nồng nặc kinh hỉ, từ hắn thấp phòng hiện. Chương kiểu chuyển nguyên lôi đan. Thần Vũ Vương nhận phải buồn hoàng trong tay này cái cổ đan. Nhìn thấy Dương Hàn khí sắc, hơi biến hóa, ly hoàng dường như cũng có chút kinh ngạc. Đại ly hoàng triều đúng là xúc tích thâm hậu, vậy mà sẽ có ngũ giai cực phẩm đan dược, kiểu chuyển nguyên lôi đan. Dương Hàn nghe vậy, thu liễm trong lòng kinh hỉ, mở miệng nói, Dương Hàn cũng là ở một quyển cổ thư phía trên, vô tình thấy qua viên thuốc này giới thiệu, loại đan dược này ẩn chứa lôi nguyên, kiểu chuyển bách luyện mà thành có thể cường hóa kim đan cảnh tu giả thân thể cùng kim đan đối với giả đan cảnh tu giả mà nói càng là đề cao bản thân nhận lôi nguyên rèn luyện cực phẩm linh đan giả đan cảnh tu sĩ muốn chân chính tấn thăng kim đan cảnh cần lôi nguyên rèn luyện tất nhiên sẽ mạo cực đại nguy hiểm mà loại cựu chuyển nguyên lôi đan nhưng có thể tăng cường giả đan ngưng tụ cùng với chống lại lôi điện rèn luyện năng lực nếu là có thể nhiều dùng loại đan dược này thậm chí có thể cho nhận rèn luyện lôi nguyên lực đẳng cấp lại lần nữa đề cao Nguyên bản chỉ có thể nhận phổ thông lôi điện rèn luyện tu giả, còn có cực đại tỷ lệ có thể nhận nhất trọng lôi nguyên rèn luyện. Chỉ là, loại đan dược này tuy là có khả năng đề thăng giả đan ngưng tụ, nhưng là không phải là không có cực hạn, nói chung, có khả năng đề thăng nhất trọng lôi lực rèn luyện đẳng cấp cũng đã là cực hạn. Ở thượng cổ thời đại, đỉnh cấp đại tông đệ tử, ở tiến giai giả đan cảnh sau, cũng không phải tất cả mọi người đều có thể có được loại linh đan này ban tặng. Thậm chí dương hàn tinh phủ đan các bên trong cũng có loại đan dược này luyện chế pháp trận, luyện hóa ra cửu chuyển nguyên lôi đan, phẩm chất còn muốn càng cao, chỉ là hiện nay Bắc vực ngũ giai ở trên linh dược, cơ hội tuyệt tích. Vì vậy Dương Hàn trong lòng mặc dù đối với tại loại đan dược này rất hướng tới, nhưng thủy Trung không thể tự kiểm chế luyện chế. Mà ngày nay, hắn vạn lần không ngờ, ở ly hoàng trong tay, vậy mà có loại này Bắc vực cơ hồ hoàn toàn tuyệt tích ngũ giai cực phẩm đan dược. Ha ha, Thần Vũ Vương đúng là kiến văn rộng rãi, không sai. Viên thuốc này thật là cựu truyền nguyên lôi đan. Lại nói tiếp, đây là nghìn năm trước đây, bổn hoàng còn là thái tử lúc tiến nhập hoang cổ ma điện thám hiểm chỗ. Ly hoàng thẳng thắn cười to nói, nói thực, nếu không có hoang cổ ma điện mở sắp đến, bổn hoàng thật là có chút bỏ không được. Đem viên thuốc này đưa cho thần vụ vương đây, đây chính là ta đại Ly một quả cuối cùng cựu truyền nguyên lôi đan. Tiếng nói vừa dứt, Ly hoàng ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, tỏa ra ánh vàng rực rỡ quang huy cựu truyền nguyên lôi đan, liền hóa thành một đạo kim mang bay về phía dương hàn. Đa tạ Ly Hoàng. Dương Hàn lật tay kết quả cửu truyền nguyên Lôi Đan, trong lòng âm thầm mừng rỡ, hắn bởi vì giúp đỡ Lục Quân giao rèn luyện Kim Đan, thân thể bị dị trùng lôi rèn luyện, muốn tấn thăng Kim đăng cảnh, ít nhất cần tam trọng ở trên Lôi Nguyên rèn luyện lại vừa. Truy cập http chuyện đủ Tôi để đọc truyện nhưng Lôi Nguyên môi đề thăng một cái đẳng cấp, uy năng lại sẽ tăng cường không chỉ gấp 10 lần. Dương Hàn mặc dù thân thể cường đại, lại có tinh hồn nhãn tương trợ, muốn thành công cũng tuyệt không phải nhất kiện lung tung việc. Bất quá lúc này có này cái cựu truyền nguyên lôi đan giúp đỡ, tỷ lệ thành công, liền có tăng cường nửa thành. Tuy là này cái cựu truyền nguyên lôi đan, chân quý tốt cùng, vốn lấy ta thân thể cường độ mà nói, tác dụng vẫn có giới hạn, trừ phi có thể được 6 viên trở lên, bằng không vẫn là không có hoàn toàn chắc chắn. Dương Hàn tuy là trong lòng mừng rỡ, nhưng vẫn như cũ hiểu viên thuốc này đối với hắn giúp đỡ, xác thực không nhiều, bất quá Ly Hoàng có khả năng lấy ra viên thuốc này, cũng đủ để chứng minh thành ý, dù sao không phải là ai thân thể cũng như dương hàn một dạng kinh khủng. bất quá, viên thuốc này nếu xuất từ hoang cổ ma điện như vậy ta cũng phải lưu ý nhiều. hy vọng ở trong ma điện có thể quá nhiều thu hoạch một ít loại đan dược này. dương hàn thầm nghĩ trong lòng. lần này hoang cổ ma điện mở sắp đến, bổn hoàng cũng phải chuẩn bị thêm một chút. cũng không đổi thần vũ vương trò chuyện nhiều. bất quá vẫn là hy vọng thần vũ vương minh công toi. bổn hoàng xác định rất coi trọng ngươi. nếu là thần vũ vương nguyện ý vì ta đại ly hiệu lực, ta tất nhiên sẽ phong thần vũ vương là đại ly đệ nhất vương hầu. Ly Hoàng mở miệng nói, mà ta đại Ly trong bí khố võ học, thần Vũ Vương cũng có thể tùy ý lật xem, đại Ly tuyệt sẽ không bạc Đại thần Vũ Vương, bất quá ta cũng biết thần Vũ Vương trùng tại Đại Yến, vì vậy hiện tại không có miễn cưỡng. Cũng thần Vũ Vương cũng biết, thượng cổ nhân tộc hồi phục sắp đến, bác vực bố cục, cũng sẽ phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa, nếu là không có thế lực cường đại xem như hậu thuẫn, muốn ở trên trời địa hồi phục sau, cùng thượng cổ chư hùng cạnh tranh, cũng là quá mức gian nan. Thần Vũ Vương cũng phải thi cho thật giỏi lo buồn hoàng những lời này. Ly Hoàng Trịnh trọng nói. Đa tạ Ly Hoàng, Dương Hàn sẽ suy nghĩ tỉ mỉ. Dương Hàn đứng dậy, hướng Ly Hoàng cáo tử, cùng Ly Phong Hùng cùng đi ra khỏi ngự thư phòng. Hán tự Ly Hoàng trong giọng nói, cũng có thể cảm thụ vị này bắc vực đại Ly Hoàng Triều chi chủ, thật là thành tâm mời, vì vậy không có trực tiếp cử tuyệt. Nhưng Dương Hàn cũng là tin tưởng, bản thân hiện nay thực lực, mặc dù không cùng Hoàng Triều, nhưng tranh lệnh cũng không phải không thể bù đáp. Chỉ cần mình ở Hoang Cổ Ma Điện bên trong, có chút thu hoạch, nhất định sẽ làm cho tinh phủ thủ vệ trong vòng thời gian ngắn, nhanh chóng phát triển, đạt đến cùng Bắc vực thập đại siêu nhiên thế lực ngang hàng trình độ. Hắn cùng với Bắc vực thập đại siêu nhiên thế lực trong lúc đó, chỉ biết có hợp tác khả năng, mà tuyệt sẽ không đầu nhập một thế lực môn hạ. Mà tự ngày kế bắt đầu, Dương Hàn ở Đại Ly Hoàng Đô mỗi ngày thời gian, cũng là lại lần nữa biến phải phong phú cùng công việc lưu đủ lên. Mỗi ngày buổi sáng, hắn cũng có đi tới Ly Cung cùng đại ly hoàng tử ly phong hùng toàn lực quyết đấu, giúp đỡ ly phong hùng mau chóng để thăng thể chất. Buổi chiều cùng chặn vạng, thì sẽ trở lại thần tàng các điện tịch mật thất, ngoài trong mật thất cổ văn điện tịch, thôi diễn thần tàng các các chủ bên trong ngọc giản đạo tắc cổ toàn. thời gian trôi mau, bất chi bất giác, dương hàn cách đều cũng đã có 10 ngày lâu. mỗi ngày cho ly phong hùng toàn lực đối chiến, 10 ngày lại, tuy là để cho dương hàn cũng là cảm thấy có chút khó có thể kiên trì, tinh thần nguyên lực tiêu hao rất nhiều, nhưng thu hoạch nhưng cũng không nhỏ. Ly Phong Hùng tiến giai Kim đan đỉnh phong gần trăm năm chiến lược mạnh là bắc vực gần với thần tàng các các chủ thần cơ đại tiên sinh quỷ hoàng Ly Hoàng cùng mạnh nhất người người Cùng đối chiến cũng để cho Dương Hàn võ đạo tinh thần cảnh giới đang không ngừng lột xác để thang rõ rệt chiến lược cũng là tăng vọt rõ ràng Ly hỏa phần nguyên đại Ly Hoàng Cung bầu trời bá đạo tuyệt luân thanh âm vang tận mây xanh màu đỏ hỏa vân kéo mấy trăm dặm nằm ngang không trùng phảng phất một tòa hỏa diễm bình nguyên phản chiếu. Ly Phong Hùng đứng ở trong ngọn lửa, toàn thân hỏa văn lượn quanh, thân thể phía sau lục rực răng ra, còn hơn 10 ngày trước, chẳng những càng thêm sinh động, sinh động như thật, vũ rực ỡ, cũng tăng trưởng gần một lần, lông cánh đầy đủ. Mà Ly Phong Hùng thân thể mặt ngoài, còn có hỏa vũ hiện lên, hai tay hai chân hoàn toàn dị hóa, chỉ kém đầu trên, còn chưa toàn bộ hoàn biến hóa, nhưng nếu từ đáng xa xem chừng, Ly Phong Hùng thân thể, cơ hồ đã cùng lục rực hỏa điều chân thân không khác. Dương Hàn, thu ta một kích toàn lực. Ly Phong Hùng ngửa mặt lên trời hót vang, thân hình đắp xuống, phản phất hóa thành chân chính viễn cổ lớn yêu một dạng hướng về đứng hỏa vân ở ngoài Dương Hàn, ngoan lệ đánh tới. Trường 922, thể chất đại thành. Nộ ma quyền điện, thức thứ 2 nộ ma giang đỉnh. Mấy trăm dạng hỏa vân bên ngoài, Dương Hàn thân hình cơ hội nhỏ bé bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy, hắn tay vịn mà đứng, nhìn phía phía trên bầu trời, lao xuống Ly Phong Hùng. Hắn hai mắt ánh mắt ngưng tụ, ở Ly Phong Hùng nhào tới trước người hắn trăm mét chỗ lúc đột nhiên một tiếng giống to cả người khí tức ở đống nhiên hoàn toàn biến đổi một cổ vô cùng vô tận vẻ giận dữ ầm ầm mọc lên ở phía sau tạo thành một bộ khắc vô tận mênh mông hoang nguyên hư ảnh hư ảnh trong bức tranh vô số thân hình to lớn man ma gào thét cường tráng thân thể uy vũ hai cánh tay hướng về phía trước nâng nâng dường như muốn nâng lên không trung mà hư ảnh bức họa trước dương hàn hai đấm nắm chặt cũng như phía sau vô số man ma một dạng lấy gánh đỉnh thế nên hướng hóa thành lục dược hỏa điều lý phong hùng ung hùng Tịch liệt tiếng oanh minh, lấy hai người giao kích làm trung tâm, sao động đi, khuyết tán ở toàn bộ đại ly hoàng đô phía trên, để cho hàng tỷ đại ly người chú mục. Ly cung phía trên, càng là hỏa vân cuồn cuộn, sau đó liền nhìn thấy một đạo tinh quang tự hỏa vân trong, bay ngược, mau mau bay ra hơn 10 dặm, mới ngừng thân hình. Ly Phong hùng những ngày qua, theo thể chất để thằng, chiến lực tăng trưởng quá nhanh. Tinh huy tán đi, Dương Hàn thân hình hiện ra, hắn sắc mặt tái nhợt, hai cánh tay cũng là không ngừng run run. Theo Ly Phong Hùng thể chất chẳng những hoàn thiện, hắn cùng với Ly Phong Hùng trong lúc đó thực lực sai biệt cũng là càng lúc càng lớn. Tuy là Dương Vũ đạo tinh thần cảnh giới, cũng là đề thăng rõ ràng, chiến lực cũng đề thăng cực đại, nhưng bởi vì giả đàn cảnh hạn chế, loại chiến lực này đề thăng cũng không phải là thực lực bản thân, chỉ là kỹ xảo chiến đấu cùng với nguyên lực vận dụng lên đề thăng. Bất quá Dương Hàn trong lòng, nhưng không có bất luận cái gì nổi giận, hiện tại tích lũy càng hùng hậu hơn, chờ hắn chân chính tiến giai kim đan cảnh lúc, thực lực tăng trưởng cũng sẽ càng khủng bố hơn. hắn tin tưởng chỉ cần hắn có thể đủ tiến giai kim đăng cảnh, có lẽ sẽ tức khắc trở thành cùng ly hoàng, quỷ hoàng đám người, một dạng cường đại bất vượt mạnh nhất người. lục dược hỏa điêu ngưng, Mà ly cung phía trên nhất liên tiếp quần cuộn sao động hỏa vân nơi trung tâm, đột nhiên truyền đến ly phong hùng một tiếng kịch liệt giống to. hào hào hào. trong chớp mắt ba phủ ly cung mấy trăm dặm hỏa vân vào giờ khắc này đều hướng về ly phong hùng quét sạch đi, sau đó chẳng những tụ tập vậy mà tạo thành một cái trường trăm mét cỡ khổng lồ hòa trứng ly phong hùng rốt cục đến lục dược hỏa điêu đại thành thể chất dương hàn thấy thế trong lòng cũng là hơi mừng rỡ bản thân 10 ngày nỗ lực cũng không có buồn phí coi như là xứng đáng ly hoàng cái viên này cựu truyền nguyên lôi đan ha ha ha con ta rốt cục hoàn thành thể chất lột xác ta đại ly tái hưng có hy vọng ly cung chỗ sâu ly hoàng cười to tiếng ầm ầm vang lên hoàng tộc thủ hộ hội trợ tuân chỉ theo ly hoàng ra lệnh một tiếng Hoàng cung chỗ sâu, 10 đạo quang trụ đột nhiên mọc lên, 10 tên tóc trắng thương thương kim bảo láo giả, đồng thời nhảy ra, rơi vào ly phong hùng bên cạnh, ngồi xếp bằng. Đây chính là đại ly hoàng tộc thủ hộ, vậy mà toàn bộ là kim đan cự trọng tu vi ở trên tu sĩ cường đại. Dương Hàn vận khởi tinh hồn nhãn, đem trong cơ thể rung động khí huyết dẹp loạn, ánh mắt nhìn phía vân không trong 10 tên đại ly hoàng tộc thủ hộ, âm thầm gật đầu, không hổ là Bắc vực tứ đại hoàng triều, sức tích đúng là không cạn. Đa tạ thần Vũ Vương, giúp đỡ Ly Lang rèn luyện thể chất. Mà ngay Dương Hàn ngẩng đầu nhìn phía giữa không trung ly phong hùng hỏa chứng cùng với 10 tên hoàng tộc thủ hộ lúc, bên cạnh hắn hư không hơi ba động, một gã mặc bảy sắc cầu vồng da diễu lệ thiếu nữ thành thực đi ra. Nàng thân hình tinh tế, đường cong tựa tha, bước liên tục nhẹ nhàng ở giữa, thân thể mềm mại mềm mại đong đưa, có một loại đặc thù vận luật cùng mỹ cảm, phảng phất là một loại tự nhiên mà thành quyến rũ cùng mê hoặc, hợp với nàng tình thuần ngôn cơ hồ khiến người sinh không ra một chút tà niệm khuôn mặt, tăng thêm một loại muốn thôn lô giữ lấy vô hạn dục vọng. Nguyên lai là thiên giao thánh nữ. Dương Hàn nhìn thấy người này, không khỏi trong lòng cũng là rung động, không thể không nói, thiên giao thánh nữ khí chất cùng dung nhan, xác định để cho bất kỳ một cái nào nam tử, đều không cách nào ngăn cản, sẽ ở trong lúc lơ đảng, xuất hiện một loại vi diệu tình dục. Bất quá sau một khắc, Dương Hàn chính là đột nhiên cảnh giác, trong lòng càng là mọc lên một chút cảnh giác cùng nghĩ mà sợ, cái này thiên giao thánh nữ thực lực, quả thật sâu không lường được. Lấy hiện nay Dương Hàn thực lực, chính là quỷ hoàng muốn tập kích hắn. Cũng không khả năng hoàn toàn tránh được Dương Hàn cảm nhận, ít nhất ở quỷ hoàng xuất thủ trước, hắn sẽ nhận thấy được một chút manh mối dị động, hắn tuyệt đối có lòng tin này. Cũng thiên giao thánh nữ đã xuất hiện ở bên cạnh, lại làm cho Dương Hàn không có mảy may phát hiện, thậm chí ở thiên giao thánh nữ sau khi mở miệng một hơi thở trong thời gian, Dương Hàn đề phòng là hoàn toàn mất đi. Như vậy thực lực, cùng với có khả năng ảnh hưởng Dương Hàn cảm nhận cùng năng lực phản ứng, sắc thực đáng sợ, nếu là vừa mới thiên giao thánh nữ ra tay với hắn, có lẽ trong mắt liền sẽ để cho Dương Hàn ngã xuống. thần Vũ Vương thực lực, quả thật lợi hại đây, bất quá giả đan cảnh giới, vậy mà có thể cùng Ly Lang thế lực ngang nhau, thiên giao trong lòng quả thật kính phục. Thiên Giao Thánh Nữ lời nói mềm nhẹ, mang theo một chút thân cận nỉ non, đang khi nói chuyện càng là hướng về Dương Hàn ôn nhu cười tinh thuần trong con người, một thiếu nữ đối cường giả sùng kính, du nhiên như sinh Thiên Giao Thánh Nữ quá khen, Dương Hàn đạo hạnh tầm thường, chỗ ấy hơn được đại hoàng tử, hiện nay hoàng tử lục dục hỏa điều thể chất đại thành. Thực lực tất nhiên còn có thể tăng nhiều, có lẽ sau ngày hôm nay, Dương Hàn liền đại hoàng tử một chiêu đều không tiếp nổi. Dương Hàn trong lòng mặc dù có chỗ cảnh giác, nhưng trên gương mặt, nhưng không có hiện lộ một phần, thần sắc hắn như thường, hướng về thiên giao thánh nữ hơi nhất bái, nhưng thân hình nhưng ở trong lúc lơ đảng hướng sau lưng thối lui một bước. Ly lang lục dược hỏa điêu thể chất, chỗ ấy hơn được thần vũ vương linh nguyên thân thể. Thiên giao thánh nữ tự nhiên cười nói, nếu không có vừa mới khoảng cách thần vũ vương gần chút, ta còn vẫn cho là Thần Vũ Vương thể chất cận vi nhất nguyên thân thể đây. Thánh nữ, quả thật hảo nhãn lực. Dương Hàn nghe vậy, trong lòng càng là cả kinh, linh nguyên thân thể ngưng mà không tán, bị hắn ẩn giấu sâu đậm, nhưng này thiên giao thánh nữ gần như chỉ ở ngay lập tức trước, liền đem thể chất mình cảm ứng nhất thanh nhị sở, như vậy nhãn lực, đã không phải là kinh khủng có thể hình dung. Thần Vũ Vương không cần kinh ngạc, Giao Nhi có khả năng thấy rõ thần vũ vương thể chất, là bởi vì Giao Nhi thể chất cũng có chút đặc thù đây. Thiên giao thánh nữ lời nói mềm nhẹ, phảng phất âm thanh của tự nhiên, đánh ở dương hàn trong lòng, Thần Vũ Vương nhất định cùng hắn một dạng, cho rằng Giao Nhi cùng Ly Phong Hùng là sớm đã cá nhân ước hẹn lưỡi đi, thật tình huống thật, cũng không phải là như ngoại nhân lời đồn như vậy. Thiên Giao Thánh Nữ nói tới chỗ này, trong mị trên khuôn mặt, nhẹ nhẹ khuôn mặt u sầu cùng ai hoán, chậm rãi hiện lên, Giao Nhi sở dĩ cùng đại hoàng tử thường tại cùng xuất hành, thật cũng là có Giao Nhi nội khổ tâm, này nỗi khổ tâm càng là giấu ở Giao Nhi nội tâm, Giao Nhi rất khó tìm một cái có thể tin tưởng người khác nhất tố trong lòng khổ sở. Thiên giao thánh nữ nói tới chỗ này, chậm rãi nâng lên mặt cười, ánh mắt thiên lặng nhìn thẳng Dương Hàn hai mắt, tinh thuần trong con ngươi, nhẹ nhẹ trong suốt trong động. Chương 923, Thiên uyên hoàng chiêu đặc sứ. Cũng chẳng biết tại sao, ta lần đầu gặp thần vũ vương, trong lòng liền có một loại khó có thể miêu tả an định cùng tín nhiệm. Thiên giao thánh nữ trong con ngươi trong suốt chấp động, tinh thuần càng là trong suốt nhìn chỉ nghe nàng nói, thần vũ vương cũng nguyện ý nghe giao nhi nhất tố trong lòng khổ sở đây. Chuyện này Không thể không nói, thiên giao thánh nữ môi tiếng nói cử động, nhất cử nhất động, đều ẩn chứa một loại, làm cho không người nào có thể ngăn cản, lại không cách nào phòng bị năng lực thần kỳ. Mặc dù Dương Hàn trong lòng âm thầm cảnh giác thuần chất, nhưng vẫn ở thiên giao thánh nữ nhìn nhau hắn trong trong mắt, có một chút lạc đường cùng xúc động, tâm thần vậy mà lại lần nữa thất thủ. Ta tin tưởng thần Vũ Vương nhất định là nguyện ý nghe Giao Nhi kể ra, dù sao Giao Nhi những năm gần đây, cô lẻ một người, không chỗ nương tựa Lại thêm không có một Giao Nhi chân chính tin tưởng người khác xuất hiện, mặc dù là Đại Hoàng tử, cũng không thể khiến Giao Nhi chân chính tín nhiệm. Thiên Giao Thánh Nữ lời nói sâu kín, cũng Giao Nhi vừa thấy Thần Vũ Vương, liền có thể cảm giác được, Thần Vũ Vương chính là Giao Nhi một mực chờ đợi người, bất quá nhưng bây giờ cũng không phải Giao Nhi cùng Thần Vũ Vương nói chuyện thời cơ. Thiên Giao Thánh Nữ thật sâu nhìn Dương Hàn một cái, Ú Hán nói, ta biết Thần Vũ Vương đối Giao Nhi, có chút đề phòng, nhưng chờ chúng ta đến hoang cổ ma điện, Thần Vũ Vương cũng biết thiên giao nói đều là xuất phát từ chân tâm. Thiên giao thánh nữ đang nói rơi, đợi một chữ cuối cùng rơi vào Dương Hàn trong hai lúc, nàng bóng hình xinh đẹp lại sớm đã đi vào trong hư không, biến mất. Thật là lợi hại nữ nhân. Mãi đến thiên giao thánh nữ thân ảnh biến mất vân không trông, hơi có chút sững sờ Dương Hàn, mới đánh một cái to lớn dùng mình, đột nhiên cả kinh, phía sau càng là mồ hôi lạnh ướm u. Thật không lạ, Lý Bất Lạc sẽ thiên giao thánh nữ nói, si mê nàng nhiều năm như vậy, hô, đúng là có hai cái xem ra ở hoàng cổ ma điện bên trong ta phải vòng quanh nàng đi dương hàn trong lòng đến lúc này vẫn như cũ có chút tối sợ thiên giao thánh nữ thực lực tuy cường đại nhưng nàng loại này có khả năng ảnh hưởng tâm thần năng lực so với nàng thực lực kinh khủng gấp trăm lần không thôi dương hàn thậm chí cam nguyện cùng quỷ hoàng đại chiến một trăm lần cũng không nguyện ý đối mặt này thiên giao thánh nữ một lần ung ung mà nhưng vào lúc này ly cung phía trên trăm mét đại hỏa diễm chứng ầm ầm mở ánh lửa bắn ra bốn phía trong Một đầu lưng mọc lục dược hỏa điêu bay lên trời, vòng quanh đại ly hoàng cung đập cánh bay vút lên. Dương Hàn, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, phần ân tình này, ta ly phong hùng ghi nhớ. Lục dược hỏa điêu ngửa mặt lên trời phát ra âm thanh, thân hình chậm rãi ngừng trên không trung, hình thể biến ảo trong lúc đó, lại lần nữa khôi phục là nhân hình, hiện hiện ra ly phong hùng thân thể đến. Đại hoàng tử thể chất đại thành, thật đáng mừng. Dương Hàn mỉm cười, cách không chắp tay. Siêu! Mà ở lúc này... Ở đại ly ngoài hoàng thành, một đạo đỏ thấm lưu quang, cũng là tự nơi xa lướt đến, hướng về Dương Hàn bay gần. Là đại ca không chế tinh viễn châu tới. Dương Hàn tay khẽ vẫy, đạo kia màu đỏ lưu quang liền lạc ở trong tay hắn, hóa thành một mai hành hỏa phù văn, Dương Hàn thần thức rơi vào trong, trong lòng tức khắc đúng. Từ lúc hắn rời khỏi thần tinh vực lúc, liền bèn phái người đi tới đại Yến Minh châu biên cảnh, triệu hồi dưới trướng hắn duy nhất một chiến thuyền 300 trượng tinh viễn châu, mà đương thời Dương thành tránh tốt ngay Minh châu biên cảnh đóng giữ. Vì vậy liền cùng nhau hộ tống tinh viện chu mà tới. Bất quá bởi vì khởi hành chậm một chút, sở dĩ cho đến hôm nay, mới đến đại ly hoàng đô bên ngoài. Đại hoàng tử, Dương Hàn có việc trong người, xin được cáo lui trước, hoàng tử vừa mới thể chất đại thành, gần chút thời gian, còn muốn bê quan tiềm tu, chúng ta hoang cổ ma điện tài kiến. Dương Hàn hướng về ly phong hùng chắp tay nói. Được, chúng ta hoang cổ ma điện gặp. Ly phong hùng gật đầu, cất cao giọng nói. Dương Hàn cũng không nói thêm nữa, hắn thân hình thoát một cái. Tinh huy từ hắn trong cơ thể làng ra, đem hắn thân thể bao vây, trong ngáy mắt, liền nhập vào hư không biến mất. Sau nửa canh giờ, đại ly hoàng đô bên ngoài mấy trăm chỗ, Dương Hàn thân hình từ hư không nhảy ra, ở phía trước cách đó không xa, một chiếc dài đến 300 trượng thật lớn Tinh Viễn Chu, trôi lơ lửng ở giữa không trung trên. Tinh Viễn Chu phía trên, lại thêm đứng thẳng hai bóng người, trong một đạo thân hình cao lớn, khí vũ hiên hạng, mặc tử kim giáp trụ, anh vũ phi phàm, đúng là Dương Hàn đại ca Dương thành một đoạn thời gian không thấy, Dương Thành tu vi cũng là tinh tiến rất mạnh, lúc này cũng là thần tuyển cửu trọng cảnh giới. Mà ở bên cạnh hắn, còn lại là một gã sắc mặt hay xinh đẹp tuyệt trần, có chứa một chút lãnh diễm thiếu nữ, lại bèn ở thương khung bí cảnh bên trong, bái nhập Dương Hàn dưới trướng Hàn Nguyên tộc Hàn Nhược Băng. Tự Hàn Nhược Băng thân là Dương Hàn dưới trướng 33 tổ giai chiến tướng, tự rời khỏi thương khung bí cảnh, gặp Dương Thành sau, hai người chính là tiến tới với nhau, đoạn thời gian gần nhất càng là hai chân song phi, khá khiến người ta ước ao. Dương Hàn, trên đường gặp một ít ngăn trở, vì vậy mới trễ như thế cảm thấy, không có làm lỡ sự tình đi. Dương Thành nhìn thấy Dương Hàn, mặt sắc mặt vui mừng, thân hình nhảy lên, tung người mà tới. Không có, bây giờ cách hoang cổ ma điện mở, còn có mấy ngày thời gian, đúng là thời điểm. Dương Hàn cùng đại ca Dương Thành, chặt trẻ ôm, rồi sau đó mới hỏi, đại ca trên đường gặp ngăn trở. Ừ, là thiên nguyên Hoàng Chiêu. Dương Thành nghe vậy, gật đầu, thu hồi nụ cười trên mặt nói. Ngay ngươi rời khỏi Yến Đô không lâu sau, Thiên Nguyên Hoàng Chiêu sứ thần, liền đến Yến Đô. Thiên Nguyên Hoàng Chiêu. Dương Hàn nghe vậy, trong mắt một tinh quang thoáng hiện. Ừ, Thiên Nguyên Hoàng Chiêu đặc sứ đến Yến Đô, cùng Yến Vương gặp, không biết truyền đạt mệnh lệnh cái gì ý chỉ. Đặc sứ sau khi rời đi, Yến Vương bèn nổi giận không gì sánh được, một người ngồi một mình ở đại điện trọn một đêm, nhưng chưa đem đạo này trong ý chỉ sắc mặt nói cho bất luận kẻ nào. Dương Thành nói, sau đó mấy ngày đặc sứ càng là nhiều lần đi tới Yến Cung Yến Vương tự hồ đối với Thiên Nguyên Hoàng Tiêu đạo này ý chỉ bất vi sở động, cuối cùng Thiên Nguyên Đặc sứ cũng là giận dữ, thay tay háo bỏ đi. Vốn dĩ vì chuyện này tạm thời có một kết thúc, ai biết ngay ta và Nhược băng không chế Tinh viên Chu rời khỏi Hiến quốc biên cảnh sau lại bị Thiên Nguyên Đặc sứ chống ngăn. Dương Thành nói đến đây, ngữ khí cũng là dần dần biến phải băng Hàn. Thiên Nguyên Hoàng Tiêu có thể vì ta. Dương Hàn nghe vậy, cười nhạt. Ừ, Thiên Nguyên Đặc sứ ngăn ta lại, truy vấn ngươi hạ lạc lại thêm hạ lệnh để cho ta mang theo bọn họ tới trước tìm ngươi. Dương Thành nộ, buồn cười cái kia đặc sứ bất quá thần truyền lục trọng cảnh giới, lại đối với ta ngang mặt lạnh lẽo, ngựa khí không tốt, ta đương nhiên sẽ không đưa ngươi hành tung nói cho hắn biết, hắn liền mệnh lệnh thủ hạ hơn 10 người thần truyền đại tu, đối với ta cùng Nhược Bang đột nhiên xuất thủ. Nếu không có lo lắng liên lụy Yến Vương, ta lúc đó thật muốn đưa bọn họ toàn bộ chém giết, nghe bọn hắn khẩu khí, phảng phất ngươi giải cứu đại yến là một sai lầm, làm Lỡ Thiên Nguyên phục hưng đại kế. Rõ là buồn cười. Dương Thành cười nhạo, rất không giải thích được. Xem ra, này thiên nguyên Hoàng Chiêu đúng là như ta phỏng đoán một dạng. Dương Hàn gật đầu, lạnh lùng nói, chờ chúng ta ma điện hành trình kết thúc, ta sẽ tức khắc phản hồi Yến Đô. Hướng Yến Vương kinh ngạo phong hiểu rõ chuyện đã xảy ra, ta ngược lại muốn nhìn một chút thiên nguyên Hoàng Chiêu, phải đối đại ta như thế nào. Trường 924, trận pháp truyền tống. Dương Hàn, ngươi nói thiên nguyên Hoàng Chiêu thật muốn đối phó ngươi. Dương Thành tuy là đã biết Thiên Nguyên Hoàng Chiêu đối Dương Hàn có chút không vừa lòng, nhưng hắn vẫn thì không cách nào nghĩ thông suốt, Thiên Nguyên Hoàng Chiêu vì sao phải ra tay với Dương Hàn. Mặc dù Dương Hàn dẹp loạn cửu châu quỷ tộc, nhưng đây đối với Thiên Nguyên Hoàng Chiêu lại có trở ngại gì? Đại ca, chuyện này nói rất dài dòng, tạm thời cũng không tất đi để ý tới hắn, hiện tại tối trong yếu, vẫn là Hoàng Cổ Ma Điện hành trình, ngươi cùng nhược băng về trước tinh phủ nghỉ ngơi và hồi phục, sau đó tiềm tu, ta tin tưởng Hoàng Cổ Ma Điện mở, sẽ không quá lâu. Dương Hàn lắc đầu, mỉm cười, cũng không tính đem quỷ tộc cùng tứ đại Hoàng Triều thế lực chi tranh bí ẩn, nói cho Dương Thành, để tránh khỏi ảnh hưởng đến Dương Thành tiến giai giả đàn cảnh tốc độ. Theo thiên địa hồi phục tăng nhanh, thượng cổ nhân tộc cước bộ cũng càng ngày càng gần, lúc này, chỉ có thần tốc tăng thực lực lên, mới là căn bản nhất tuyển chọn. Được, bất luận thiên nguyên Hoàng Triều muốn thế nào, chúng ta cũng sẽ không sợ hắn. Dương Thành gật đầu, hắn hiểu Dương Hàn không nói, nhất định có hắn nói lý do, vì vậy cũng sẽ không hỏi đến. Nhưng trong lòng cũng là thầm hạ quyết tâm, phải nhanh một chút tiến dai kim đăng cảnh, chỉ có như vậy, mới có thể giúp đỡ Dương Hàn, chia sẻ một ít áp lực. Chỉ thấy Dương Hàn trước ngực tinh phủ Tiểu Châu, chói mắt mọc lên, đem Dương Thành, Hàn nhược băng cùng với tinh Viễn tru, thu sạch vào đến tinh phủ bên trong không gian, sau đó thân hình hắn nhất chuyển, hướng về ly đều thần tàng các đi. Sau đó vài ngày, Dương Hàn ở thần tàng các bên trong bế quan không gian, chuyên tâm nghiên cứu đạo tắc cổ toàn đồng thời đem thần tàng các các chủ tặng cho hắn cựu chuyển lôi nguyên đan dung luyện hóa tuy là thực lực cũng không có gì rõ ràng tăng trưởng nhưng giả đan ngưng tụ trình độ lại có rõ ràng để thăng dương hàn hoang cổ ma điện ba động càng ngày càng mãnh liệt đã đến mở thời điểm một ngày này làm dương hàn khoanh chân ngồi ở thần tàng các địa điện tịch trong bí khố xem lướt qua cổ toàn thư tịch lúc bên cạnh hắn hơi ba động lý bất lạc mập lùn thân hình xuất hiện ở bên cạnh hắn các chủ phân phó chúng ta hiện tại liền khởi hành đi tới Lý Bất Lạc có chút hưng phấn nói, ngươi có thể trải qua đem nơi này điện tích toàn bộ mang đi, trước khi đến hoang cổ ma điện trên đường thôi diễn cổ toàn hàng nghĩa. Được. Dương Hàn nghe vậy, trên mặt cũng là hiện lên một tia mừng rỡ, hoang cổ ma điện, là bắc vực trước mắt mới chỉ, hoàn hảo nhất ba tòa di tích một trong, càng là thái cổ thánh nhân phụ đệ, nội hàm vô hạn bảo tàng cùng cường đại cơ hội. Ngàn năm trước bắc vực tu giả, cảnh giới bất quá thần tuyển, lại có thể ở ở bên trong lấy được thâm hậu tích lũy. Làm cho Bắc Vực sinh ra nhiều tu sĩ kim đan, hiện nay Dương Hàn thực lực, càng là siêu việt tuyệt đại đa số tu sĩ kim đan. Hắn tin tưởng, lần này hắn ở hoang cổ ma điện bên trong thu hoạch, đem xa xa siêu việt trước hắn chỗ phải tích lũy cùng tài phú. Thu! Ngay sau đó, Dương Hàn cũng sẽ không do dự, hắn vung tay lên, điện tịch trong bí khố tương quan ngọc giản, thư tịch, liền đều bị hắn thu hồi. Sau đó Dương Hàn đứng đứng dậy, theo lý bất lạc đi ra điện tịch bí khố. Vừa ra điệu bí khố. Lý bất lạc vẫn chưa dẫn Dương Hàn đi ra địa, mà là chuyển hướng địa càng sâu chỗ, tiến vào nhất kiện phong khoáng trong mật thất. Cái này mật thất ước chừng mấy trăm thước vững cỡ, mật thất vách tường đều là dùng có thể so pháp khí cường độ cương thạch chú tạo liền, rất bất phàm. Những thứ này cương thạch đựng chứa nguyên lực tinh túy, nếu là dùng để luyện chế pháp khí, ít nhất cũng là chân nguyên thượng phẩm ở trên đẳng cấp. Trong mật thất cực kỳ mênh mông, chỉ ở nơi trung tâm nhất có một tòa liên tiếp lập lòe chói mắt ngọc đài, ngọc đài trên lại thêm đầy giường già đồ hình văn lạc. Dĩ nhiên là một tòa có truyền thống công năng trận đại. Làm Dương Hàn cùng Lý Bất Lạc tiến nhập mật thất lúc, trong căn mật thất này, đã có hơn 10 người đứng. Những người này nam nữ già trẻ đều có, trên thân quần áo săn sóc, cũng là mỗi người không giống nhau. Duy nhất giống nhau một điểm, chính là trên người bọn họ quần áo phía trên, đều có một tòa bị nguyên bảo vây quanh núi nhỏ hoa văn. Điều này đại biểu bọn họ đều là thần tàng các người. Dương Hàn nhìn thấy những người này, chân mày cũng là nhỏ bé không thể nhận ra nhân lại, không có lý do gì khác. Này hơn 10 đạo thân ảnh, mỗi một người tu vi cảnh giới đều ở đây Kim Đan cảnh trở lên, nói cách khác bọn họ đều là Kim Đan cảnh tu sĩ, cũng là hiện nay Bắc vực cao nhất đẳng cấp cường giả. Bọn họ là thần tàng các phân bố ở Bắc vực các nơi cao tầng, đều là những ngày qua, cũng như chúng ta, vừa mới đến Ly đều không lâu. Lý Bất Lạc nói ra, hiện nay chúng ta thần tàng các 99% Kim Đan tu sĩ đều ở chỗ này, không chỉ mà còn là chúng ta tin tưởng Bắc vực cảnh nội Thập đại siêu nhiên thế lực tu sĩ Kim Đan, cũng đều ở Đại Ly cùng Thương Nguyệt Hoàng Triều biên cảnh phụ cận. Xem ra lần này hoang cổ ma điện hành trình, ta đem thấy được Bắc vực hiện nay sở hữu trí cường người. Dương Hàn nghe vậy, trong mắt đột nhiên mọc lên một trờ mong, Hắn tự mấy năm trước lấy được tinh phủ bắt đầu tu luyện, hôm nay rốt cục có thể tệ thân là Bắc vực một trong cường giả nhất, tham dự vào này quá khứ nghĩ cũng không dám nghĩ đại sự đến. Nhất niệm đến đây, Dương Hàn trong lòng cũng không khỏi có chút kích động cùng hưng phấn nhưng không có bất luận cái gì vẻ kiêu ngạo cùng tự mãn, bởi vì hắn thật sâu hiểu, phương này mới là hắn chân chính bước vào hành trình bước đầu tiên, chân chính hướng đi huyền hoàng đại thế thứ nhất vết chân. trong mật thất trận pháp truyền tống chói mắt liên tiếp thoáng hiện, từng tên một thần tàng các tu sĩ kim đan cất bước phía trên, bị pháp trận truyền tống rời khỏi, có lẽ là bởi vì hoàng cổ ma điện mở sắp đến, sở hữu kim đạt tu sĩ đều có chút trầm mặc, giữa hai bên cũng không có nói chuyện. dương hàn cùng lý bất lạc hai người cũng không nói thêm nữa. Yên lặng chờ đợi pháp trận truyền tống, nửa nén hương sau, phía trước tu sĩ đều đã bị pháp trận truyền tống rời khỏi, Dương Hàn, Lý Bất Lạc cùng với mấy tên khác tu sĩ Kim Đan cũng là bước trên pháp trận ngọc Đài trên. Vù vù. trước mắt ngọc Đài, chói mắt mọc lên, Dương Hàn chỉ cảm thấy thần hồn khẽ chấn động, hắn ánh mắt toàn bộ bị quang hoa sáng chói ngăn che, đợi hắn lại lần nữa mở hai mắt ra lúc, lại phát hiện mình đã xuất hiện ở một chỗ có thể nói bao la thật lớn bên trong sân cốc. Trong cốc cây cối phồn thịnh, thảo bị rậm rạp, Cỏ xanh ngang gối sinh trưởng, còn có vô số không biết tên hoa nhỏ tô điểm trong. Nơi này chắc là thần tàng các cách đều phụ cận một chỗ tuyệt mật bố trí. Dương Hàn thân hình vừa mới xuất hiện ở sơn cốc, hắn liền có thể cảm nhận được tại đây sơn cốc các ngõ ngách bên trong, có rất cường đại khí tức, âm thầm ẩn núp. Vừa mới tự chuyện đưa trận rời khỏi thần tàng các tu giả, lúc này cũng đều ở Dương Hàn phụ cận, liếc nhìn lại, còn hơn hắn vừa mới thấy, vẫn nhiều hơn một chút, chừng hơn 90 người. Mà ở Dương Hàn trên đỉnh đầu. Còn có một chiếc ba trăm trượng thật lớn Vân Chu ở bền, đúng nếu không trung đảo nhỏ. Thần tang các chư vị tu sĩ nghe lệnh, tức khắc leo lên Vân Chu, căn cứ thần cơ các tình báo, hoang cổ ma điện đem ở trong mấy ngày mở. Vân Chu thuyền đỉnh, thần tang các các chủ một bước đứng ra, cao giọng quát lên, đây là quyết định tương lai Bắc vực bố cục, mấu chốt nhất nhất tranh. Chương 925, lập uy. Chúng ta tuyệt không phụ lòng các chủ kỳ vọng cùng nghìn năm tài bồi, thần tang các, thần tang hàng vạn hàng nghìn, phú giáp thiên hạ. Thượng cổ bên trong, hơn 90 tên thần tàng các tu sĩ kim đan cùng kêu lên quát to, bọn họ thân hình thoát một cái, tức khắc hóa thành một đạo đạo hư ảnh, nhảy lên cự chu. Dương Hàn cùng Lý Bất Lạc hai người cũng lướt nhau, nhún người nhảy lên, hóa thành hai đạo hoa quang rơi vào vân chu trên. Dương Hàn, đạo tắc cổ toàn hiệu rõ dịch thế nào? Nhìn thấy Dương Hàn nhảy lên cự chu, thần tàng các các chủ không khỏi phải mở miệng hỏi, ngược lại không phải là hắn thiếu kiên nhẫn, mà là lần này hoàng cổ ma điện hành trình, thực sự quá trọng yếu các chủ bên trong ngọc giản đạo tắc cổ toàn dương hàn vẹn vẹn phá giải hai thành dương hàn khẽ lắc đầu trong lòng cũng có một chút bất đắc dĩ hắn nắm giữ đạo tắc cổ toàn chi thức quá mức thiếu thốn mà thần tàng các điển tịch trong bảo khố cổ điển mặc dù không thiếu nhưng tương quan ghi chép lại cơ hồ không có cộng thêm thời gian quá ngắn hắn hiện nay có khả năng suy đoán ra hai thành cũng đã là cực hạn vậy mà phá giải hai thành không ít không ít ai biết thần tàng các các chủ nghe vậy trên mặt cũng là hiện ra vẻ vui mừng Hắn cho Dương Hàn bên trong ngọc giản, ghi chép gần nghìn cái đạo tắc cổ toàn, Dương Hàn phá giải hai thành, cũng chính là hai trăm cái. Mặc dù này hai trăm cái đạo tắc cổ toàn, không hẳn toàn năng nối liền cùng một chỗ, nhưng dù cho mỗi đường đi bên trong đạo tắc cổ toàn, có khả năng nhận biết mấy cái, đối với thần tàng các mà nói, đều là tác dụng cực đại. Không phải ít, dù cho chỉ nhận phải mấy cái, cũng đủ để cho chúng ta đang chọn cùng với tiến nhập đường đi lúc, nhiều hơn chút chuẩn bị, ít một chút thương vong. Thu hoạch cũng dù sao so với hắn thế lực, phong phú hơn rất nhiều. Thần tăng các đại tiên sinh, cũng là liên tục gật đầu. 200 cái đạo tắc cổ toản, hừ, điều này sao có thể, lại không nói những thứ này mà điện văn lạc, có phải là thật hay không đạo tắc cổ toản, coi như là, loại vật này thượng cổ thời đại trong điện tịch, ghi chép đều là thiếu đáng thương, ngươi một cái đương đại bắc vực tiểu bối, làm sao có thể nhận. Nhưng ngay lúc này, một đạo tràn ngập nghi ngờ cùng xem thường thanh âm, nhưng ở cự chú trên, Có chút không hài hòa vang lên. Dương Hàn theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy ở thần tàng các các chủ cùng thần cơ đại tiên sinh sau, một gã mặc vải thô áo tang, nhưng hai tay, hai lô thai mang đầy bảo thạch nhẫn, vòng thai lão giả, thần tinh lạnh lùng, hơi ngửa đầu, ánh mắt từ trên cao, lúc này chính liếc nhìn Dương Hàn. Cảnh phó các chủ, không cần nghi ngờ, thần vũ vương thực lực, nhân phẩm, đều có thể nói hoàn mỹ, điểm này chúng ta đã sớm xác nhận qua, hắn nói có khả năng nhận ra 200 đạo tắc cổ toán liền nhất định sẽ không có giả. Thần Tàng các các chủ mỉm cười, chậm rãi nói ra. Các chủ, không phải ta không tin tưởng này Đại Hiến Thần Vũ Vương, chỉ là nói thì cổ toàn một chuyện, quan hệ đến chúng ta thần Tàng các tương lai, cùng với lần này tiến nhập hoàng cổ ma điện bên trong rất nhiều bên trong các huynh đệ tính mệnh, vạn nhất có chỗ sai lầm. Các chủ vẫn là cẩn thận một chút thì tốt hơn. Được xưng là cảnh phó các rủ mạo y lão giả, xoay người nhìn về phía Dương Hàn, lạnh lùng nói. Bất quá đạo tắc cổ toàn chúng ta mặc dù không cách nào nghiệm chứng, nhưng này thần vũ vương thực lực, nhưng có thể nghiệm chứng. Dương Hàn, ngươi có dám cùng lão phu tiếp vài chiêu? Dương Hàn, người này là chúng ta thần tàng các ba vị phó các chủ một trong, thượng cổ hồi phục nhân tộc, 300 năm trước thức tỉnh, làm người cố chấp mà cao ngạo, nhưng thực lực mạnh, gần với các chủ, thậm chí so thần cơ đại tiên sinh, còn phải cao hơn một bậc. Lý bất lạc khẽ truyền âm nhắc nhở. Cảnh phó các chủ, Dương Hàn thân là văn bối. Thực lực tự nhiên không còn cách nào cùng phó các chủ so sánh, ta xem liền coi như đi, nhưng đạo tắc cổ toàn một chuyện, tiền bối yên tâm, Dương Hàn nếu cam Đoan có khả năng nhận biết hai thành, liền nhất định sẽ không có giả. Dương Hàn nghe lý bất lạc truyền âm, gật đầu, sau đó tiến lên một bước, hai tay chắp tay, không mình hành lễ, ngựa khí cung kính, nhưng không tiêu ngạo không xiểm định. Ừ, ngươi nói cái gì thì là cái đấy. Vũ Khống, ta sao tin tưởng? Cảnh phó các chủ cười lạnh một tiếng. Hoang cổ ma điện ẩn chứa cơ hội, tài phú vô số, mỗi một chỗ đều là quý trọng không gì sánh được, ngươi chiếm giữ chúng ta thần tàng các một chỗ, liền nhất định phải cho chúng ta thần tàng các các vị huynh đệ, chứng nhận thực lực của chính mình cùng giá trị. Ngươi nọ chính là gần nhất danh tiếng nổi lên thần vũ vương dương hàn. Thoạt nhìn niên kỷ rất nhỏ a, nhiều nhất bất quá 20, hán thật có trong tin đồn, lợi hại như vậy. Lúc này leo lên vân chu gần trăm tên thần tàng các tu sĩ kim đan, cũng ở đây vân chu trên bông thuyền, cảnh phó các chủ nói. Tự nhiên cũng dẫn tới bọn họ chú ý, đều đem ánh mắt nhìn về phía Dương Hàn, trong mắt cũng có chút hoài nghi. Cảnh phó các chủ, Dương Hàn lần này tham gia chúng ta ma điện hành trình, ban đầu là bởi vì hắn trong tay nắm giữ chuyển hóa Vu cổ tử thị pháp môn, vô luận Dương Hàn thực lực thế nào, hắn đều có tư cách tiến vào ma điện. Phung bất Pha thấy thế, liền vội vàng tiến lên nói ra. Hừ, Vu cổ tử thị cũng không phải hóa giải chỗ kia đường đi phương pháp duy nhất, chúng ta thần tàng các không phải đã từng thôi diễn ra một loại khác pháp môn sao. Chỉ bất quá có chút nguy hiểm à? Cảnh phó các chủ bất vi sở động. Dương Hàn, nếu cảnh phó các chủ muốn nghiệm chứng thực lực ngươi, như vậy liền cùng cảnh phó các chủ qua vừa qua tay đi. Thần cơ đại tiên sinh nhìn thấy chung quanh thần tàng các rất nhiều tu sĩ kim đan, đều đối Dương Hàn quăng tới nghi ngờ ánh mắt, không khỏi nhíu mày, có chút hơi khó nhìn Dương Hàn nói ra. Lúc này sắp mở hoang cổ ma điện hành trình, nếu là thủ hạ tu sĩ trong lòng không phục, cũng không phải một cái hiện tượng tốt. Được, nếu cảnh phó các chủ muốn chỉ điểm Dương Hàn, Dương Hàn liền cung kính không bằng tuân mệnh. Dương Hàn cũng sẽ chung quanh thần tàng các tu sĩ nghi ngờ ánh mắt nhìn ở trong mắt, nhưng hắn trong lòng cũng không để bụng, chỉ cần đi vào ma điện, hắn lại có thể để cho những người này tâm phục khẩu phục, bất quá lúc này nếu thần cơ đại tiên sinh mở miệng nói chuyện, hắn cũng không tiện chối từ. Vậy thì mời thần Vũ Vương ra tay đi, lão hủ đón lấy là được. Cảnh phó các chủ đầu vẫn như cũ nhỏ ngượng, lời nói cơ hồ chính là ở trong lô nuôi hử ra một dạng thân thể một chút nguyên lực đều chưa từng nhắc lên. Đây là không chút nào đem Dương Hàn thả ở trong mắt ta. Theo hắn, Dương Hàn giả đàn cảnh thực lực, tuy là có thể nói đương đại bắc vực trẻ tuổi đệ nhất nhân, nhưng đây cũng tính phải cái gì, thượng cổ thời đại kim đàn cảnh giới tu sĩ, cũng bất quá được gọi là đồng tử, gần là chính thức đạt được võ đạo bước đầu tiên mà thôi. Cảnh phó các chủ, không làm phòng ngự. Dương Hàn thấy thế, cũng không tức giận, ngược lại lại lần nữa chắp tay hỏi. Không cần, ngươi mặc dù toàn lực thi triển cũng chính là, lão hủ một bàn tay đủ để đón lấy ngươi bất kỳ công kích nào. Cảnh phó các chủ hai tay về phía sau nhất bối, có chút không quan trọng lắm đầu Lan luận không đem Dương Hàn coi ra gì. đã như vậy, cảnh phó các chủ cũng phải cẩn thận. Dương Hàn muốn xuất thủ. Dương Hàn khí sắc yên lặng như thường, ngựa khí nhẹ nhàng chậm chạm, hắn đứng tại chỗ, hai đấm chậm rãi nâng lên, vận khí nộ ma quyền thức thứ hai nộ ma giang đỉnh khởi thế, ánh mắt cũng là dần dần ngưng trọng. nộ ma giang đỉnh. sau một khắc, Dương Hàn thân hình cũng là đột nhiên ngựa khí trong miệng càng là hét lớn một tiếng chương 926, chứng nhận thực lực với dương hàn đứng thần tàng các cự chu trên bong thuyền ở hai đấm vận khởi nộ ma giang đỉnh thức thứ hai khởi thế trước trên người hắn nguyên lực ba động là không thể tra phảng phất đạm mây gió nhẹ nhưng khi hắn hai đấm vận khởi nộ ma giang đỉnh thức thứ hai khởi thế ngưng tụ là lúc trong trước mắt một cổ tràn ngập viễn cổ man ma hoang vắng mà khí tức bi tráng cũng là từ hắn nhìn như phổ thông trên thân hình ầm ầm lên trong vòng phương viên mấy trăm dặm Tự nhiên lưu chuyển nguyên khí, tức khắc ngưng kết, quang đạm trên bầu trời, càng là mây đen lăng không mà hiện, bao phủ toàn bộ sân cốc. Ung ung, nổ vang kinh lôi, ở mây đen cuồn cuộn trong rung động, từng đạo thiểm điện càng là thỉnh thoảng lập lòe, quang mang chói mắt, mà quanh mình ngưng tụ nguyên khí, cũng ở đây lúc này mà phát động, tạo thành gào thét cất lốc, quét sạch toàn bộ không gian. Hống hống hống, dương hàn phía sau, vô cùng vô tận vẻ giận dữ ngọc lên, một bộ khắc vô tận nguyên mông hoang nguyên hư ảnh bức họa triển khai. Vô số thân hình to lớn, viễn cổ man ma gào thét rung trời, bắp thịt cuộn cuộn hai cánh tay hướng về phía trước nâng nâng, dường như có thể nâng lên không trung. Nỗ ma quyền, Dương Hàn hai đấm nắm chặt, như phía sau man ma thác thiên một dạng lấy lực cũng gánh đỉnh thế, hướng về đối diện cảnh phó các chủ chính là đấm tới một quyền. Tê, thần tàng các cự chu trên bong thuyền, hơn 90 tên thần tàng các kim đan cảnh tu sĩ càng là nhất tê hít một hơi lạnh khí, Dương Hàn trong trước mắt hiện ra huy áp cùng khí thế để cho bọn họ đều cảm thấy không gì sánh được kinh hãi. Đây là một cái giả đàn cảnh hậu bối sao? Loại lực lượng này mạnh, ta kim đan ngũ trọng tu vi cũng không cách nào ngăn cản, không, thì không cách nào thoát đi. Thần Vũ Vương Uy tên, đúng là không phải giả, nhân vật như vậy, cùng chúng ta có trời đất khác biệt, chỉ có thể nhìn hắn lưng, bị hắn nhanh chóng siêu việt. Thân tang cắt một đám kim đan cảnh tu sĩ, chỉ cảm thấy phải tê cả da đầu, tâm thần không ngừng run rẩy, mặc dù bọn họ cảnh giới toàn bộ cao hơn dương hàn. Thế nhưng nhưng không ai một người dám cam đoan, mình có thể ở Dương Hàn một quyền phía dưới, còn sống sót. Cái gì? Đây là, đây là. Ma thân ở Dương Hàn nộ ma quyền ở giữa cảnh phó các chủ, càng là khí sắc đột nhiên biến sắc. Hắn tuy là biết được Dương Hàn thực lực, nhất định so phổ thông giả đàn cảnh tu sĩ, cao hơn một ít, nhưng là tuyệt đối nghĩ không ra, có thể siêu việt lớn như vậy cấp độ. Ở tính ra trong, Dương Hàn thực lực có khả năng cùng Kim Đan tam trọng tu sĩ cùng so sánh, cũng đã là mãi mãi hiếm thấy. Nhưng lúc này mới biết, bản thân báo trước quả thực là thật to sai lầm. Lúc này Dương Hàn thực lực mạnh, đủ để có thể so phổ thông kim đan cửu trọng tu sĩ, thậm chí càng càng cao. Châu Quang bảo khí. Bất quá lúc này cảnh phó các chủ trong lòng, lại dĩ nhiên không có thán phục cùng hối hận thời gian, Dương Hàn lực lượng mạnh mẽ, chính là bình thường là lúc, hắn cũng phải tụ lại tâm thần cẩn thận ứng đối, cũng lúc này hắn cũng là bởi vì quá mức tự tin, mà không có làm bất kỳ phòng bị nào. Chỉ thấy cảnh phó các chủ hét lớn một tiếng mang tròn mười cái nhận hai tay đột nhiên nâng lên ngũ sắc thập quang lộng lấy vàng bạc ngọc mang ầm ầm lên hướng về dương hàn hai đấm ngăn cản đi hào hào hào cảnh phó các chủ song trưởng vỗ lên ngũ sắc thập quang châu quang bảo khí ở trước người hóa thành một đạo kim ngân bảo ngọc sen lẫn một dạng nguyên lực vết tượng, lúc này hắn ở bản năng điều khiển ở dưới căn bản không có đối kháng chi tâm chỉ có bảo mệnh lực ung ung nhưng mà cảnh phó các chủ kim ngân bảo ngọc tường còn chưa hoàn toàn ngưng tụ thành hình Dương Hàn hai đấm đã oanh kích phía trên, chỉ nghe một tiếng nổ rất lớn, vàng bạc tường, đống nhiên tản đi. Dương Hàn thân hình càng là vọt thẳng trước, hai đấm hướng về cảnh phó các chủ lồng ngực đột nhiên đánh tới. A! Nhìn Dương Hàn cái này không cũng ngăn cản hai đấm, chính là hồi phục thượng cổ cường giả cảnh phó các chủ cũng không khỏi phải quát to một tiếng, trong thanh âm tràn ngập hoảng sợ cùng bối rối. Hào hào hào! Nhưng mà ngay Dương Hàn quyền phong sắp đánh vào cảnh phó các chủ trước ngực lúc, thân hình hắn cũng là đống nhiên dừng lại, dừng lại. Dương Hàn thân hình hơi nhất chuyển, hai đấm trên kinh khủng lực lượng, lấy cực kỳ ung dung phương thức, chậm rãi tán mất. Thình thịch thình thịch. Tuy là Dương Hàn quyền phong không ở đi tới, nhưng quyền phong trước kinh khí, vẫn như cũ xông tới cảnh phó các chủ, lực lượng khổng lồ, vẫn như cũ để cho hắn về phía sau liền lùi lại ba bước. Nay Dương Hàn quá lợi hại, không riêng gì thực lực của hắn, còn tại ở hắn lực lượng khống chế tinh diệu, ngắn như vậy trong nháy mắt, vậy mà có thể mang lực lượng ung dung tán mất, loại này võ đạo tinh thần cảnh giới cao thâm tuyệt đối có thể so kim đan đỉnh phong tu sĩ người này sâu không lường được tương lai tiền đồ bất khả hà lượng nhất định phải sớm kết giao ở đây mọi người vốn tưởng rằng dương hàn một quyền này tất nhiên sẽ kích thương không kịp phòng bị cảnh phó các chủ nhưng ở thấy dương hàn trong nháy mắt dừng quyền giảm bất lực trong lòng kinh ngạc cùng khiếp sợ cũng là càng thêm nồng nặng trong nháy mắt thu lực vĩnh viễn so trong nháy mắt phát lực phải khó hơn không chỉ gấp 10 lần đa tạ cảnh phó các chủ đã tạ dương hàn thu quyền mà đứng Trên mặt nhìn không thấy một chút giành thắng lợi sau mừng dỡ cùng tự ngạo, vẫn là khiêm tốn nụ cười, ôn hòa ánh mắt, bình thản nhưng lại có chút thân cận ngư khí. "Hừ, không cần nói nhiều, thật là ta thua một bậc, ngươi có tư cách tiến vào Hoàng Cổ Ma Điện." Cảnh phó các chủ khí sắc cứng ngắc, hơi trắng bệ, hắn ánh mắt nhìn về phía Dương Hàn, hơi lập lòe, nhưng cuối cùng vẫn nâng hai tay lên, ít có hướng về Dương Hàn hơi chấp tay, cũng là dựa theo cùng thế hệ lễ tiết đáp lễ. Vô luận lúc này Cảnh phó các chủ trong lòng do nhiều không thoải mái, Trên mặt một cái bao nhiêu không nhịn được, nhưng có một chút hắn cũng đã cam chịu, đó chính là Dương Hàn có tư cách cùng hắn ngang hàng mà nói. Dương Hàn bất quá có chút nhu lợi, bàn về thực lực chân chính, Dương Hàn vẫn là xa xa không kịp cảnh phó các chủ. Dương Hàn cười nhạt một tiếng, cũng không nói thêm nữa, thân hình lui về phía sau, lại lần nữa trở lại lý bất lạc cùng phùng bất phá bên cạnh. Dương Hàn, hoang cổ ma điện sự quan trọng đại, đã nhiều ngày, ngươi ngay cử chu bên trong an tâm nghiên cứu đạo tắc cổ toàn, dư sự tình. Cũng không cần ngươi quan tâm, chỉ cần chúng ta có khả năng thuận lợi hoàn thành hoang cổ ma điện hành trình, cuối cùng thu hoạch trong, tất nhiên có ngươi nhất đại phần. Thần tăng các các chủ khuôn mặt mỉm cười, dương hàn chứng nhận thực lực của chính mình, cũng chính là chứng nhận hắn ánh mắt không sai, làm cho hắn ở thần tàng các địa vị cũng là càng thêm củng cố. Thần tăng các, mặc dù là thượng cổ thế lực, nhưng bản thân nhưng cũng bất quá là thiên giáp môn xuống trọng yếu bộ môn một trong, theo thượng cổ thiên giáp môn cường giả liên tiếp hồi phục, át sẽ có thiên giáp môn cao tầng. Đối với hắn vị xuất hiện ảnh hưởng cùng trùng kích. Đa tạ các chủ. Dương Hàn gật đầu, sau đó hắn hướng về trên bong thuyền dư thần tàng các tu sĩ kim đan, chắp tay hành lễ, cùng Lý Bất Lạc, Phong Bất Phá hai người cùng nhau đi vào vân chu bên trong. Thần Vũ Vương, chúng ta ma điện trước tái kiến. Trên bong thuyền, hơn 90 vị thần tàng các tu sĩ kim đan cũng là vội vã hoàn lễ, Dương Hàn thực lực mạnh, sớm đã thắng cho bọn họ tôn kính. Chương 927, thập đại thế lực. Sau 5 ngày trong thời gian Thân tàng các vân chu tự Đại Ly Yến đô lên, hướng về Đại Ly Hoàng Triều biên cảnh đi. Lần này Hoang Cổ Ma Điện hiện thân chỗ, ở vào Đại Ly Hoàng Triều cùng Thương Nguyện Hoàng Triều ở giữa một chỗ vô chủ khu vực, tên là Phi Hà Sơn Mạch. Cứ nghe núi này ở trong thời kỳ thượng cổ, chính là thiên ngoại thiên, ngu hoài bầu trời, trên, một đạo hào quang rơi xuống biến thành. Sơn Mạch tuy là chỉ có vạn rạm, nhưng nội hàm hào quang, còn có nghe đồn, trong núi này, có dấu trời sinh sinh dưỡng linh bảo, chỉ là thượng cổ thời đại không biết bao nhiêu đại năng tôn giả tới trước dò xét, cũng là không thu hoạch được gì. Bất quá trải qua thượng cổ chi biến sau, phi hà sơn mạch nhưng cũng là linh vận không thấy, hóa thành một tọa hoang vắng thổ sơn, nếu không có còn có một đạo chủ mạch vẫn còn tồn tại, cơ hồ muốn cùng đại địa hòa làm một thể, biến thành bình nguyên. Ở Dương Hàn rời khỏi hiến đô sáng sớm ngày thứ sáu, thần tàng các cự tru, cũng rốt cục tiến nhập phi hà sơn mạch vị trí trô ở. Quá nhiều khí tức cường giả. Dương Hàn đứng ở thần tàng các trên bong thuyền. Đứng chắp tay, gió nhẹ thổi qua hắn khuôn mặt, cũng để cho hắn trên trán mệt mỏi, hơi giảm bớt. Những ngày qua, hắn tiếp tục thôi diễn đạo tắc cổ toàn, tiêu hao nhiều tinh thần. Bất quá thu hoạch cũng coi như bất phàm, lại hiểu rõ dịch gần 50 đạo văn cổ toàn. Ánh mắt của hắn đi xuống vân chu phía dưới hoang vắng sơn mạch, trong con ngươi cũng là thoáng qua một ngừng trọng, hắn có thể đủ nhận thấy được tại đây Phi Hà Sơn mạch dưới đất ẩn núp vô số tu giả. Những thứ này tu giả tu vi thấp nhất cũng là chân nguyên trung kỳ còn có nhiều thần tuyển cảnh giới đại tu cũng ở đây trong vẹn vẹn dương hàn thô sơ giản lược dò xét chính là có thể phát hiện tại đây trong vòng phương viên mấy trăm dặm liền có gần nghìn tên tu giả ẩn dấu, mà ở xa hơn địa phương cũng đồng dạng có chút tu giả ẩn dấu ở nút này phi hà sơn phụ cận đều đã bị bắt vực thập đại thế lực tu giả chỗ phong tỏa người bình thường căn bản là không có cách tới gần hơn nữa càng tới gần hoàng cổ ma điện ẩn nút tu giả càng nhiều thực lực cũng càng cường đại phung bất phá đứng ở dương hàn bên cạnh Chỉ hướng một cái phương hướng, nhẹ giọng nói, ngươi xem trước kia Vân Chu, ta nếu là không có đoán sai, chắc là U hồn đảo Vân Chu. Ưu hồn đảo. Dương Hà nghe vậy, theo phùng bất phá chỉ phương hướng nhìn lại, đúng là nhìn thấy cách đó không xa chân trời ranh giới, có một chiếc toàn thân lam ngân sắc cự chu, tự trong tầng mây lướt đi. Chiếc này cự chu tạo hình cổ quái, cùng phổ thông Vân Chu ngoại hình bất đồng, cũng là hiện ra hình dạng bằng phẳng, đồng thời phía trước sắc bén, phảng phất một thanh tháng hình loan đao lưới dao. Tâm hàn quang mang cướp động trong lúc đó, cho người ta một loại mơ hồ sắc bén chi khí. Ú hồn đạo, thiên vũ tông, thư tâm trai, cốt thần phủ, là trừ chúng ta thần tăng các, quỷ hoàng, tứ đại hoàng triều bên ngoài, thập đại siêu nhiên thực lực trong khác bốn cái thế lực, thực lực cường đại, nhưng hành sự cũng là cực kỳ kín đáo, coi như là chúng ta, đối với bọn hắn hiểu rõ cũng là không nhiều. Lý bất lạc chậm rãi nói, bất quá căn cứ thần cơ đại tiên sinh dự đoán, bọn họ thế lực sau lưng đầu não cũng nên cho là thượng cổ hồi phục cường giả bắc vực gần vạn năm đều bị tứ đại hoàng triều vững vàng thống trị có khả năng ở hoàng triều trong thế lực ở giữa phát triển cũng chỉ có thượng cổ thời đại cường giả dương hàn gật đầu sau đó liền đem ánh mắt thu hồi không ở quan sát ưu hồn đảo vân chu tuy là ưu hồn đảo thiên vũ tông thư tâm trai cốt thần phủ thực lực cường đại cường giả xuất hiện lớp lớp là dương hàn tiến nhập ma điện sau vốn có cực đại đe dọa cạnh tranh người nhưng dương hàn trong lòng hiểu Này tứ đại thế lực, cùng với tứ đại hoàng triều, quỷ hoàng nhất mạch, cũng sẽ không là lần này tiến nhập ma điện toàn bộ thế lực. Hắn tuy là thời gian tu hành quá ngắn, nhưng là từng nhiều lần gặp hồi phục thượng cổ nhân tộc, hắn tin tưởng, hiện nay Bắc vực trừ này mười cái đã biết siêu nhiên thế lực bên ngoài, nhất định còn rất nhiều chẳng bao giờ hiện thân thượng cổ cường giả, thực lực bọn hắn không hẳn liền sẽ so thập đại siêu nhiên thế lực yếu bao nhiêu. Ùng ùng, ùng ùng. Mà ngay thần tàng các vân chu tiếp tục hướng về phi hà sơn mạch chỗ sâu cướp gần lúc không bầu trời xa xa trong lại có năm chiếc thật lớn vân chu tự trong tầng mây lao ra đó là liệt phong hoàng triều thiên nguyên hoàng triều còn có thương nguyệt hoàng triều thiên vũ tông cốt thần phủ phùng bất phá cùng lý bất lạc nhìn về phía cách đó không xa năm chiếc vân chu tức khắc nhận ra bọn họ đại biểu thế lực xem ra chúng ta phải tăng nhanh một ít tốc độ bắc vực thập đại thế lực phỏng chừng đều đã đến phi hà sơn dương hàn bên cạnh không khí hơi ba động Thân tang các các chủ thân hình tự hư không nhất bộ nhảy ra. Ao ao ao. Thân tang các các chủ vừa dứt lời, Dương Hàn liền có thể cảm giác được trước mắt Vân Chu, lập động tốc độ lại lần nữa tăng nhanh ba phần, bên thai cương phong gào thét cũng là càng mãnh liệt hơn lên. Ung ung. Thân tang các Vân Chu cạnh, sáu mặt khác chiến thuyền Vân Chu, cũng là đồng thời ra tốc, cùng nhau hướng về phi hạ sơn mạch chỗ sâu đi. Đó chính là hoang cổ ma điện sao? Vân Chu bay vút nhìn dặm, Dương Hàn lại có thể thấy ở ánh mắt ở xa nhất có một tòa màu đen đồng điện chính nằm ngang ở phi hà sơn mạch chủ sơn trên một đạo tỏa ra lộng lẫy quang huy quang cháo phảng phất một cái vỏ trứng sắp tối sắc đồng điện hoàn toàn bao phủ không sai đó chính là bắc vực tam đại thánh tích một trong duy nhất bị bắc vực tu giả thăm dò qua hoang cổ ma điện thân tăng các các chủ gật đầu các chủ này tòa màu đen đồng điện tại sao lại được gọi là ma điện dương hàn nhìn phương xa hoang cổ ma điện đột nhiên mở miệng hỏi bởi vì nó trong huyền cơ thực sự quá kinh khủng Thân tăng các các chủ khẽ mỉm cười nói, bất quá, nói thật ra, nếu là không mạo hiểm tiến nhập đường đi thám hiểm, này tòa cung điện màu đen, thật cũng không có bất kỳ nguy hiểm đáng nói, ngược lại rất đáng giá phải xem một chút ra. Tốt cảm giác quen thuộc, Dương Hàn gật đầu, cũng không nói thêm gì nữa, nhưng ở trong lòng hắn, chẳng biết tại sao, đột nhiên mọc lên một loại cực kỳ cảm giác kỳ dị, phảng phất bản thân bèn gặp qua ở nơi nào này tòa cung điện màu đen, lại có một loại rất cảm giác thân thiết thấy, ở trong lòng hắn chậm rãi mọc lên. Thần tàng các vân chu, lại lần nữa tiến lên nghìn dặm, hoang cổ ma điện hình dáng cũng rốt cục bày ra ở Dương Hán trước mắt. Nay tòa cung điện màu đen, bị lộng lấy quang cháo bao phủ trong, cũng là nguy nga như núi, vẹn vẹn nhìn ra, liền có sáu cao trăm trượng, như một tòa hùng sơn tọa lạc đại địa. Bất quá bởi vì bị quang cháo bao phủ, chính là Dương Hán cũng vẹn vẹn có khả năng thấy rõ này đen điện đường nét, muốn tiến thêm một bước thấy rõ, nhưng thần thức cùng thị lực, lại căn bản là không có cách xuyên qua quang cháo các chủ, cùng ta cùng tự ly đều khởi hành nhưng lại so buồn hoàng muộn nửa nén hương thời gian a thần tàng các vân chu đến đen điện trước chỗ ấy liền sớm đã có 3 chiếc vân chu trôi lơ lửng ở giữa không trung trong một chiếc thuyền vách đầy hỏa văn trên vân chu mặc đại ly hoàng bảo ly hoàng chính mãn hàm tiêu y hướng về thần tàng các vân chu trông lại cũng không muộn cũng không muộn thần tàng các các chủ cũng là chấp tay hòa lễ bởi vì dương hàn duyên cớ hiện nay đại ly cùng thần tàng các trong lúc đó liên quan ngược lại so với hắn mấy thế lực lớn phải đối lập nhau thân cận hơn một chút. Dương Hàn bài kiến Ly Hoàng. Dương Hàn cũng là hướng về Đại Ly Hoàng đế chắp tay hành lễ, nhưng trong nháy mắt kế tiếp, hắn lại cảm giác được một đạo lạnh lẽo thấu xương ánh mắt đột nhiên từ hắn sau lưng tới, rơi vào hắn trên thân hình. Chương 928: Thượng cổ cường giả tới Đông Đủ. Dương Hàn nhận thấy được rơi vào trên người mình đạo kia ánh mắt, cũng không quay đầu nhìn xung quanh, hắn phân ra một đạo thần thức, muốn truy tìm ánh mắt lúc tới Quý Tích đi, nhưng sau một khắc, đạo kia từ sau lưng đưa mắt tới cũng là ở trong nháy mắt biến mất dương hàn trong lòng hơi kinh ngạc hắn nghiêng người nhìn lại chỉ thấy ở chỗ ở mình thần tàng các vân chu phía sau một chiếc thuyền trên vách đá vẽ có bên ngông tháng cửu chu bản thân bên quên quá khứ chiếc này vân chu trên bong thuyền đứng đầy mặc thương nguyệt giáp trụ cường đại thân ảnh dẫn đầu cũng là một gã tóc trắng xóa nhưng mắt lộ ra tinh mang ngân giáp láo giả hắn khí tức thâm trầm khí chất lạnh lùng mà nghiêm khắc mang cho dương hàn một loại mơ hồ khí tức nguy hiểm mà ở tên này bên người láo giả thì đứng thẳng một gã mặc đấu đồng màu đen thân ảnh phong ron dài, tuy là nhìn không ra cái thân ảnh này dung mạo đặc thù, nhưng bản thân thượng tán phát khí tức băng hàn, lại càng hơn ngân giáp lão giả một bậc. Dương Hàn trong lòng khẽ động, chính là tức khắc phân biệt ra được, vừa mới đầu ở trên người hắn đạo kia băng lanh ánh mắt, chính là tự ngân giáp lão giả tới, mà đạo kia đấu đồng màu đen thân ảnh, tự nhiên chính là Nhược Lan công chúa. Hắn là Thương Nguyên hoàng. Nhìn thấy Dương Hàn nhìn phía bên cạnh trên Vân Chu đứng ngân giáp lão giả, một bên Lý Bất Lạc vội vã khẽ truyền âm. Dương Hàn nghe được lý bất lạc truyền âm, âm thầm gật đầu, còn không chờ hắn phản ứng, trong thai cũng là lại lần nữa truyền đến một đạo già nuông mà lạnh tàn khốc thanh âm. Ngươi tiểu là đại yến thần Vũ Vương. Hừ, có thể làm cho ta nhược Lan công chúa, cùng ngươi lập xuống kết minh ước hẹn, ta một hồi ngược lại muốn nhìn một chút ngươi đủ không đủ tư cách. Thương Nguyệt Hoàng, nếu không tin Dương Hàn, cứ việc tới thử xem. Dương Hàn trong lòng mỉm cười, cũng là truyền âm đáp lại. Ở tự thần tinh vực khởi hành trước, hắn bèn cùng Thương Nguyệt Hoàng tiều nhược Lan công chúa Đặt thành kết minh ước hẹn, tuy là Nhược Lan công chúa đã tán thành thực lực của hắn, nhưng lúc đó theo Nhược Lan công chúa tới một đám thương nguyệt vương hầu trong, cũng không phải tất cả mọi người cho rằng Dương Hàn có như vậy tư cách. Nghe được thương nguyệt hoàng truyền âm, Dương Hàn tự nhiên hiểu, vị này thương nguyệt hoàng đoán chừng là nghe thủ hạ vương hầu bẩm báo, đối với thực lực mình có chút nghi ngờ. Được, chúng ta trong ma điện ở nhìn hy vọng ngươi có thể như Nhược Lan nói, thật có như vậy thực lực. Thương nguyệt hoàng cười lạnh một tiếng. Dương Hàn! Ngươi cùng ta kết minh ước hẹn, phụ hoàng đã biết được, nhưng thương Nguyệt Hoàng Triều bên trong một ít cố chấp vương hầu, nhưng cũng không tán thành, tiến nhập ma điện sau, nếu là có cơ hội, ngươi để cho bọn họ câm miệng, khỏi cần khách khí với bọn họ. Mà ở lúc này, nhược lan công chúa thanh âm cũng là bay vào Dương Hàn trong thai, những thứ này vương hầu, ở thương Nguyệt Hoàng Triều ăn sầu bén dễ, thế lực trong mâm sai lễ, đối với ta một ít bố trí trở lực rất lớn. Công chúa là muốn mượn tay ta, diệt trừ một ít ngăn cản. Dương Hàn cười nói coi là vậy đi, thượng cổ nhân tộc sắp hồi phục, những thứ này ngu muội bất kham vương hầu, lại như cũ quyết dựa ý mình, ta bố trí rất khó toàn bộ thi triển. Nhược Lan công chúa truyền âm trong tiết lộ ra quả đoán cùng tinh táo, bác vực kim đan cảnh cao nhất võ đạo cấp độ, tại lần này hoàng cổ ma điện sau lấy được cải biến, ta không hy vọng đem trong ma điện thu hoạch tài nguyên tu luyện, ban tặng công thức thời vụ người. Bất quá ngươi yên tâm, ta cũng sẽ không khiến ngươi xuống xuất thủ, đợi ma điện hành trình kết thúc, ta sẽ phân cùng ngươi một ít trong ma điện thu hoạch. Nhược Lan công chúa nói, trong ma điện thu hoạch, công chúa cũng không tất phân cùng Dương Hàn, bất quá Dương Hàn có lẽ thật có một sự tình, cần thương Nguyệt Hoàng Triều trợ lực. Dương Hàn khẽ lắc đầu, trong ma điện chứa đựng kỳ chân, hắn tin tưởng dựa vào thực lực của chính mình, hoàn toàn có thể được rất nhiều, ngược lại ma điện hành trình sau khi kết thúc, hắn tất nhiên sẽ cùng thiên nguyên Hoàng Triều có một lần lực lượng đối kháng, đến lúc đó, e rằng còn cần thương Nguyệt Hoàng Triều một ít giúp đỡ. Được, chỉ cần ta có thể giúp được, nhất định không có chối từ. Nhược Lan công chúa truyền âm nói, chờ một hồi ma điện mở, chúng ta đầu tiên đối mặt, đúng là một lần không có bất kỳ nguy hiểm không gian nhỏ xuyên qua, trong này, mỗi người đều có thể lập tức lấy được một ít tu luyện vật tư khen thưởng, rồi sau đó mới sẽ chân chính tiến nhập ma điện thí luyện bình thai. Tại đó, các đại thế lực, đều cần cạnh tranh một loại tinh thạch, đến lúc đó thương Nguyệt Hoàng Triều bên trong một ít vương hầu, có thể sẽ ra tay với ngươi, nhớ kỹ, phàm là ra tay với ngươi, đều sẽ không phải là ta một phương vương hầu, ngươi có thể khỏi cần lưu tình. Theo Nhược Lan công chúa truyền âm hạ xuống, Thương Nguyệt Hoàng Triều Vân Chu cũng dừng lại ở Hoàng Cổ Ma Điện quang cháo trước, tại đây sau, các mấy thế lực lớn Vân Chu cũng là liên tiếp đến. Mỗi một chiến thuyền Vân Chu trên bong thuyền, cũng đứng đứng thẳng hơn trăm nói cường đại thân ảnh, toàn bộ đều là kim đan cảnh giới tu sĩ, 10 chiếc Vân Chu chính là ngàn tên tu sĩ kim đan, cũng cơ hồ là bắc vực cảnh nội, sở hữu đương đại tu sĩ kim đan. Tuy là này thập đại thế lực, ngày xưa đều có rất nhiều giao tiếp, nhưng ở này Hoang Cổ Ma Điện trước, nhưng không ai nói chuyện với nhau, toàn bộ giữ yên lặng, đến tầng thứ này thế lực kết minh cùng đối địch cũng sẽ không có thể theo nhìn bề ngoài ra. Bất quá tại loại này ngoài mặt tiên lặng xuống, tin tưởng thập đại thế lực trong lúc đó bí mật truyền âm cũng không phải ít. Dương Hàn mắt lạnh đảo qua này thập đại thế lực tu giả đưa bọn họ âm thầm ghi nhớ, sau đó cũng là trầm mặc không nói, yên lặng chờ đợi ma điện quang tráo tán đi. Ngong ngong ngong, qua không biết bao lâu, một tỏa ra quang hoa sáng chói thật lớn quang tráo, rốt cục xuất hiện dị động kèm theo từng đợt ông minh chi thành quang cháo trên tỏa ra chói mắt càng thêm sáng ngời cũng càng thêm chói mắt hoang cổ ma điện phải mở xem dấu hiệu bất quá 10 cái hô hấp chúng ta liền có thể lại lần nữa tiến nhập ma điện thu hoạch viễn cổ thánh nhân chân bảo nhìn thấy quang cháo lên biến hóa chính là ở đây kim đan cảnh cường giả hô hấp cũng không tự chủ được biến phải rồn rập trong con mắt cũng có chờ đợi cùng vẻ lo lắng ngọc lên ha ha ha tinh vũ thánh nhân phủ đệ thời đại thượng cổ đã từng hiện thế qua vài lần nhưng lúc đó bọn ta tu vi cảnh giới rất cao, căn bản là không có cách tiến nhập, lần này cũng là có cơ hội. Nghe đồn này Tinh vũ thánh nhân chân chính đạo thống, ở nơi này đại điện chỗ sâu, chờ đợi có tư cách kế thừa đạo thống người đến, đáng tiếc mặc dù ở thượng cổ thời đại, cũng không có bao nhiêu thanh niên tuấn kiệt, có thể chân chính đi tới cuối cùng. Chớ nói đi tới cuối cùng, những tiểu tử kia có khả năng thông qua tam trọng cửa khẩu, cũng không tính là nhiều. Những thứ này bị văn, cũng chỉ có các ngươi thượng cổ thời đại đỉnh cấp đại tông biết được, Giống chúng ta nhỏ như vậy tông môn, lại vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy này thánh nhân điện đây. Thượng cổ chi biến, tuy là để cho chúng ta tổn thất cực đại, nhưng có khả năng gặp như vậy cơ duyên, e rằng càng là chúng ta cơ hội. Thánh nhân đạo thống truyền thừa, ta phải lấy được. Khả năng liền ở hoang cổ ma điện trước mọi người cảm thấy mừng rỡ, lực chú ý toàn bộ tập trung ở hoang cổ ma điện trước lúc. Tại đây phi hà sơn mạch sâu nhất trô vân không tròng, đột nhiên truyền đến mấy đạo thanh âm giàn ua. Trường 929, tinh vũ thánh nhân. Người nào, ai dám xông vào chúng ta bắc vực thập đại thế lực phong tỏa chi địa? Người đến là ai? Vì sao ta trước? Vậy mà không có nhận thấy được một chút dấu hiệu cùng ba động. Mau mau đi ra, không muốn giấu đầu giấu đuôi. Nghe được vân không trên, đột nhiên có thanh âm truyền ra. 10 chiếc vân chu bắc vực tu sĩ kim đan đều là thất kinh, bọn họ đều ngẩng đầu, trong con mắt tràn ngập cảnh giác cùng kinh ngạc. Nay 10 chiếc vân chu, cơ hồ tụ tập bắc vực hiện nay cao cấp nhất tu sĩ, nhưng coi như là ly hoàng, quỷ hoàng. Thần tàng các các chủ mạnh như vậy người, nhưng cũng không có nhận thấy được có người tới gần. Hừ, một bầy kiến hôi, dám một vật. Tạp thoái, liền hoàng cấp anh Linh đều không mấy cái, rõ là đám ố hợp. Như hôm nay địa, có khả năng sinh ra mấy cái hoàng cấp, cũng xem là tốt, bất quá bọn hắn vẫn là quá yếu. Sau này chúng ta muốn đưa bọn họ tu vi để thăng đi lên, thật đúng là có chút lao lực đây. Chỉ có thể chờ đợi thiên địa hồi phục sau, tiêu thêm thu có tư chất môn đồ, những thứ này tạp thoái. Sau này liền tạm thời chấp nhận dùng một chút đi. Ngược lại bất quá mấy trăm năm thời gian, không tính là quá lâu. Trên bầu trời thanh âm, mang theo bẩm sinh, xuất xứ từ trong xương cao ngạo, xem thường, cùng với trưởng khống thiên hạ ý vị. Hào hào hào. Ở bắc vực ngàn tên kim đan cảnh tu sĩ trong mắt, trên bầu trời tầng mây chậm rãi tản ra, vậy mà xuất hiện gần nghìn đạo thân ảnh. Những thứ này thân ảnh hư không mà đứng, mỗi trên người một người khí tức, đều mạnh đại kẻ khác cảm thấy vô cùng lo sợ, chính là Dương Hàn. Ở nhìn thấy những người này sau, trong lòng cũng là trận trầm xuống. Tuy là hắn đã sớm ngờ tới, ở tối hậu tiến nhập hoang cổ ma địa lúc, gặp phải một ít thượng cổ hồi phục cứng, giả, nhưng cũng chưa từng ngờ tới, sẽ đến nhiều như vậy, tu vi cảnh giới sẽ kinh khủng như vậy. Những thứ này đột nhiên đến thượng cổ tu sĩ, mỗi một người tu vi đều là kim đan cảnh tầng thứ tốt cùng, khí tức mạnh, không có người nào yếu hơn ly hoàng, thần tàng các các chủ. Trong một ít đứng ở tối tiền đoan thân ảnh, càng là có so ly hoàng thần tàng các các chủ như vậy bắc vực mạnh nhất người, mạnh hơn một chút khí tức hiện ra. Tám trăm đạo thân ảnh, chính là tám trăm tên ly hoàng, quỷ hoàng như vậy đỉnh cấp cường giả. Làm sao, sẽ có nhiều như vậy cường giả? Này, điều này sao có thể? Trong chớp mắt, ma điện một ngàn vị trí đầu tên bắc vực cường giả, đều là hít một hơi lanh khí, tuy là bọn hắn cũng đều là kim đan cảnh tu sĩ, nhưng cùng đối diện hơn tám trăm tên thượng cổ tu sĩ so sánh, thực lực sai biệt. Cơ hội chính là một đạo khó có thể vượt qua thật lớn khoảng cách. Các chủ, thần cơ đại tiên sinh, tại sao có thể có nhiều như vậy thượng cổ nhân tộc? Lý bất lạc há hốc mồm, lời nói đều có chút nói lắp. Không nên a, bây giờ cách thiên địa hồi phục, chắc còn có một đoạn thời gian, tại sao có thể có nhiều như vậy lao quái hồi phục? Thân tang các đại tiên sinh sắc mặt nghiêm túc, trong mắt tràn ngập khiếp sợ cùng nghi hoặc không giải thích được. Chỉ có một cái khả năng, đó chính là thiên địa hồi phục tiến trình, bị bọn họ tăng nhanh. Thần cơ đại tiên sinh mồ hôi lạnh trên trán hiện lên, thanh âm hắn run nhẹ nhẹ, chỉ có như vậy, mới có thể giải thích thế nào sẽ có nhiều như vậy thượng cổ cường giả xuất thế, bằng không sẽ không có người sớm thức tỉnh, ở trên trời địa hồi phục trước xuất thế, đối với bọn hắn mà nói, chỉ có thể là hưởng phí hết thọ nguyên. Thiên địa hồi phục tiến trình bị bọn họ tăng nhanh. Dương Hàn đứng ở thần cơ đại tiên sinh bên cạnh, hắn nghe được lời này, trong lòng cả kinh, liền thiên địa hồi phục tiến trình, đều có thể bị tăng nhanh thần cơ đại tiên sinh trong miệng bọn họ, đúng là ai? Dương Hàn nghi ngờ trong lòng cũng không giải thích được, càng thêm sâu nặng, nhưng hắn cũng không có trước bất kỳ ai chất vấn, thượng cổ thời đại Bắc vực đến trải qua cái gì, chỉ có thể dựa vào chính hắn đi tìm kiếm. Tinh Vũ Thánh Nhân Phủ đệ, bởi vì tuế nguyệt biến thiên, không phụ thời kỳ thượng cổ rầm rộ, pháp trận chỉ có thể cho phép ngàn người tiến nhập, trừ chúng ta, các ngươi những thứ này Bắc vực nhân tộc, còn có 150 cái danh nghịch, xem như là cho các ngươi ân huệ. Trên bầu trời Hơn 800 đạo thượng cổ trong Cường Giả, nhất người đàn ông tuổi trung niên đi ra, hán áo bào rộng lớn, vô phong tự lên, mang theo một loại mờ mịt tiên vận, ánh mắt đảo qua Bắc vực ngàn tên tu sĩ Kim Đan, giọng không cho làm trái, thậm chí mang theo một loại cao cao tại thượng thương hại. "Cái gì? này ma điện là chúng ta phát hiện, tiến nhập danh nghịch, làm sao có thể do các ngươi chi phối? 150 cái danh nghịch, rõ là chơi cười, chúng ta thập đại thế lực, mỗi thế lực liền cần 100. Mặc dù thực lực các ngươi cường đại, cũng không khả năng để cho cho các ngươi nhiều như vậy danh hạch." Nghe được người đàn ông trung niên nói, ở đây ngàn tên Bắc vực tu sĩ, càng là náo động một mảnh, tức giận quát lớn tiếng, "Đến đây lên phi phủ. Các ngươi phát hiện." Tay áo lớn người đàn ông trung niên nghe vậy, cười lạnh nói, "Một bầy kiến hôi đồ vật, các ngươi liền tòa phủ đệ này là vị nào viễn cổ thánh nhân, cũng không biết, cũng không cảm thấy ngại nói đây là các ngươi phát hiện. Nếu là thượng cổ thời đại, các ngươi như vậy tạp túy, căn bản cũng không có tư cách tới gần nơi này thánh nhân phủ đệ một bước." Lại có một gã thượng cổ cường giả đứng ra, rêu cực nói, tinh vũ thánh nhân chính là thời đại viễn cổ tới một trong cường giả, là nhân tộc lập xuống vô thượng công hân, các ngươi bất quá bởi vì mình hiểu biết quá thấp, tại thí luyện thông đạo xuông Nga xuống, liền xương phủ đệ là ma điện. Ha ha, này thì tương đương với phi Nga không biết hỏa diễm lợi hại, càng muốn đi bay tới. Tinh vũ thánh nhân là ai, bi thiên mẫn địa vậy nhân vật, làm sao sẽ bày tuyệt lộ, rõ ràng chính là các ngươi kiến thức nông cạn, mặc dù không biết đạo tắc cổ toàn, nhưng cơ bản nhãn lực. Trung quy còn có chút đi. Thượng cổ cường giả trong châm biếm, tiếng rêu cận bên tai không dứt. Cùng bọn chúng nói nhảm gì đó, Tinh Vũ Thánh Nhân phủ đệ sẽ mở, chúng ta tiến nhập đi. Ngay bác vượt tu sĩ cùng thượng cổ cường giả rằng có là lúc, ba phủ ở hoàng cổ ma điện trước quang cháo, cũng là ầm ầm tán đi, nguy nga to lớn cung điện màu đen rốt cục hiện ra ở trong tầm mắt mọi người. Chỉ thấy giá cao đạt 600 trượng cung điện màu đen trên chấm chấm đầy sao hiện ra, tỏa ra nhu hòa chói mắt, liếc nhìn lại Phản phất đến vũ trụ thâm thúy nhất không gian. Tinh lực, đây là thuần túy tinh lực khí tức. Dương Hàn càng là ở quang tráo tán đi trong ngáy mắt, cảm thụ được một loại cùng hắn huyết mạch chặt chẽ tương liên, hấp dẫn lẫn nhau dung hợp lẫn nhau tinh lực khí tức. Thật không lạ vừa mới lần đầu tiên nhìn thấy này đen điện, liền cảm giác phải quen thuộc, này tinh vũ thánh nhân đạo thống truyền thừa, vậy mà cũng là một loại tinh lực truyền thừa. Dương Hàn trong lòng, tràn ngập vô tận kinh hỉ tinh lực là lực lượng bản nguyên một trong Tiểu như cùng ngũ hành lực một dạng ở thượng giới cũng không phải là chỉ có Chu Thiên Tinh Thần Tông nhất tông nắm giữ tinh lực luyện hóa truyền thừa, đồng dạng còn có Hán Lưu Phái. Mặc dù đều là tinh lực, nhưng giữa hai bên cũng có một chút khác biệt. Trước mắt tòa đại điện này chủ nhân hiện nhiên cũng là một là lấy tinh lực là truyền thừa tông môn, mà Dương Hàn đồng dạng người mang tinh lực, tại đây Tinh Vũ Thánh Nhân phụ đệ lại thêm sẽ như cá gặp nước, còn hơn tu sĩ khác mà nói chiếm giữ không cách nào so sánh ưu thế. Chương 930 vào thánh điện. Ma điện mở, chúng ta tiến lên. Ngay Dương Hàn là Tình Võ Thánh Điện tinh lực, âm thầm mừng rỡ trong lúc, 10 chiếc Bắc vực trên Vân Trù, một ít tu sĩ Kim Đan nhìn thấy quang tráo tán đi, cơ hội đều ở đây đồng nhất trong nháy mắt nhảy lên, hướng về Tình Võ Thánh Điện đi. Những thứ này nhảy lên tu sĩ, đại thể toàn bộ đều là Kim Đan cảnh sơ kỳ, trung kỳ tu sĩ. Thượng cổ nhân tộc xuất hiện, cũng rõ ràng muốn đi đại bộ phận tiến nhập Tình Võ Thánh Điện danh nghĩa sau, bọn họ tự biết tiến nhập Tình Võ Thánh Điện vô vọng. Vô luận thượng cổ nhân tộc cuối cùng lưu cho bắc vực nhân tộc bao nhiêu danh lệ, thực lực bọn hắn bài danh đều là nhất kháo hậu. Vì vậy thậm chí không đợi chỗ thế lực chủ thượng phát lệnh, bọn họ liền dẫn đầu nhảy lên, hướng về tinh võ thánh điện phóng đi. Vô liêm sỉ, mau mau dừng lại! Ngưu chuẩn, nhìn thấy những thứ này, bắc vực tu sĩ kim đan tự tiện chủ trương, bắc vực thập đại thế lực hoàng giả, tông chủ đều là biến sắc, vội vã quát bảo ngưng lại. Hừ, vậy mà không đem chúng ta để vào mắt là đây đối với bọn ta nhục nhã, trần chuồng nhục nhã. nhưng mà còn chưa chờ thập đại thế lực hoàng giả, tông chủ thanh âm hạ xuống, trên bầu trời thượng cổ trong cưng giả, tức khắc mấy nghìn trăm đạo quang hoa sáng chói lướt đi, đem tự mình nhảy lên mấy trăm tên bắc vực tu sĩ kim đan bao phủ. a, không, ta rời khỏi, ta rời khỏi. làm sao sẽ nảy nhanh, bọn họ công kích làm sao lại nhanh như vậy? mấy trăm bắc vực tu sĩ kim đan phát ra thảm thiết thảm đê, bọn họ thân hình lúc này đã cướp đến tinh võ thánh điện trước khoảng cách thánh điện bất quá vài dặm xa, nhưng phô thiên cái địa chớp mắt đã tới nguyên lực công kích, lại đưa bọn họ hoàn toàn ngăn trở. sắc bén nguyên mang, sức mạnh mạnh mẽ, cơ hồ trong nháy mắt liền đem những thứ này tu sĩ kim đan bao phủ, thậm chí ngay cả kêu thẳng thiết cũng chỉ có thể phát ra một nửa, liền không còn có thanh âm vang lên. giữa không trung, trói mắt tán đi, chỉ có vô số bụi bậm tan theo gió, mấy trăm ngang dọc bắc vượt thiên tái, cao cao tại thượng tu sĩ kim đan, dĩ nhiên tại lúc này, toàn bộ tiêu tán, tĩnh mịch trên một dạng yên lặng. Bắc vực mười chiếc văn chu, sở hữu Bắc vực tu giả chẳng nói câu nào, mấy trăm đồng bạn, đồng môn nga xuống, để cho trong lòng bọn họ đã sinh không dậy nổi một chút cừu hận cùng tức giận, thật lớn thực lực chiến lệnh, để cho bọn họ cảm thấy tuyệt vọng cùng vô lực. Vẹn vẹn vừa đối mặt, thậm chí trên bầu trời 800 thượng cổ cường giả, chỉ có không tới một nửa xuất thủ, gần là này thuận tay một kích, lại làm cho Bắc vực nhân tộc mất đi một phần ba tu sĩ kim đan. Kém như vậy cách, căn bản là không có cách bù đắp. Ừ, nếu không có sao này còn cần phải các ngươi, các ngươi những thứ này tạp thoái, còn có thể hô hấp đến hiện tại không khí. Rõ là ngu xuẩn, trong các ngươi, chắc có không ít người biết được chúng ta tồn tại, chẳng lẽ các ngươi thật sự cho rằng, chúng ta cảnh giới hạ xuống, các ngươi lại có thể cùng chúng ta so sánh sao? Chúng ta những người này, thời kỳ thượng cổ, cũng không phải cường đại nhất, nhưng dù vậy, cũng không phải là các ngươi có thể làm cản. coi như ta chỉ có thần tuyển đỉnh phong thực lực, như cũ có thể chém giết các ngươi như vậy kim đan. Tám trăm thượng cổ cường giả thản nhiên cười nhạt, sau đó bọn họ thân hình nhảy lên, hóa thành tám trăm đạo quang hòa, hướng về cách đó không xa tinh võ thánh điện đi, cơ hồ một cái nháy mắt, liền toàn bộ biến mất, tiến vào tinh võ thánh điện trong. Chẳng lẽ, chúng ta chỉ có thể nhận như vậy kết quả? Mấy trăm tu sĩ kim đan cứ như vậy ngã xuống. Thượng cổ nhân tộc vừa mới hồi phục, liền mạnh mẽ như vậy, chúng ta sau này làm sao cùng bọn chúng chống lại, chẳng lẽ bắc vực thật muốn bị bọn họ trưởng không sao? Theo hơn 800 tên thượng cổ tu giả tiến nhập tinh võ thánh điện, cung điện màu đen bên ngoài, bác vực tu giả hoàn toàn tĩnh mịch, qua không biết bao lâu, mới vừa có tu giả phản ứng qua đến, gào thét cùng tiếng thở dài, giao thoa. song song. Thôi, xem ra chúng ta chỉ có 150 cái danh lạch. Một chiếc vẽ có cương phong văn lạc vân trên thuyền, liệt phong hoàng triều hoàng giả thở dài một tiếng, trong giọng nói tràn ngập vô lực cùng thỏa hiệp. Vậy phân phối đồng đều đi, chúng ta thập đại thế lực, mỗi thế lực 15 danh lạch. Vân Chu giống như lưới giao hữu hồn đảo trên Vân Chu, một gã lao giả cũng là vẻ mặt cười khổ, Thượng Cổ cường giả xuất hiện, quá mức đột nhiên, bọn họ mặc dù không thể nào tiếp thu được, cũng chỉ có thể nhận. 15, liền 15 đi, hiện nay chúng ta những thứ này Bắc vực nhân tộc, cũng không cần tranh cãi nữa, nếu là hao tổn một ít thực lực, có lẽ thật muốn triệt để mất đi cùng Thượng Cổ nhân tộc tranh đoạt Bắc vực một kia hy vọng cuối cùng. Một chiếc tràn ngập cổ phong trên Vân Chu, một gã tay cầm ngọc giản nho nhã nam tử, phất tay một cái, Ở chỗ ở mình trên vân chu, chọn lựa ra hơn 10 người tu vi cảnh giới mạnh nhất tu sĩ Kim Đan. Xem ra, chúng ta chỉ có thể làm theo. Thân tang các các chủ trên mặt không có một chút biểu tình, hắn quay đầu nhìn một chút trên vân chu gần trăm tên tu sĩ Kim Đan, trầm giọng nói, lần này thánh nhân di tích mở, vốn tưởng rằng tất cả mọi người có thể vào trong, nhưng nhưng bây giờ cũng chỉ có thể ở trong các ngươi chọn mạnh nhất người tiến nhập, bất quá các ngươi điên tâm, vô luận chúng ta ở trong được cái gì cơ duyên cùng thu hoạch. Các ngươi đều có thể lấy được tốt nhất đền bù tổn thất. Cần tuân các chủ ý chỉ. Thân tang cắt trên vân trụ, một đám tu sĩ kim đan miệng đầy đau khổ, tuy là trong lòng bọn họ một nghìn cái không muốn, một vạn cái không muốn, nhưng là hiểu đây là không có cách làm cách làm. Thượng cổ cường giả thật mạnh mẽ quá đáng, căn bản là không có cách chống lại, vừa mới ngã xuống mấy trăm tu sĩ kim đan, chính là tốt nhất ví dụ. Trừ ta bên ngoài, thần cơ đại tiên sinh, ba vị phó các chủ, năm vị tôn sư, thần vũ vương Dương Hàn, Lý Dầu, Viên Bảo, mấy người các ngươi chính là lần này có khả năng tiến nhập ma điện chọn người, về phần người khác, liền chờ ở nơi này chúng ta quay về đi. Thân Tang các các chủ ở trên vân chu nhìn quét một vòng, cuối cùng tuyển chọn 15 tên thực lực tu vi cường đại nhất tu sĩ. Cứ như vậy đi, chúng ta hiện tại liền tiến vào tinh võ thánh điện, hy vọng lần này có Dương Hàn giúp đỡ, chúng ta thu hoạch có khả năng siêu việt thượng cổ cường giả, chỉ có như vậy, chúng ta mới có thể cuối cùng lấy đã thành công thần cơ đại tiên sinh cười khổ một tiếng, dẫn đầu nhảy lên, hướng về cách đó không xa màu đèn tinh huy đại điện đi. chúng ta cũng đi thôi. dương hàn cùng lý bất lạc phùng bất phá đám người nhìn nhau, cũng theo sát thần tàng các các chủ, thần cơ đại tiên sinh cùng nhau hướng về cung điện màu đèn phóng đi. thượng cổ nhân tộc cường thế đang tràng, để cho dương hàn trong lòng gõ một cái cảnh báo, để cho hắn đối thượng cổ cường giả thực lực có nhận thức mới, trong lòng cảm giác cấp bách cũng thay đổi phải cẩn mạnh. cùng lúc đó, hắn chín chiếc vân chu cũng có từng đạo chói mắt mọc lên, cùng nhau mà đi. Đây chính là Tinh võ Thánh điện cổng vào. Tuy là xa xa nhìn lại, đô dụ 600 trượng Tinh Vũ đại điện đã không gì sánh được to lớn, nhưng Dương Hàn Chân chính đi tới đại điện trước mắt, mới chân chính cảm thụ được bản thân tồn tại là như thế nào nhỏ bé. Đối mặt cao vút trong mây Tinh Vũ đại điện, hắn thật có một loại mỉ đối minh ngông tinh hải cảm giác. Tinh Vũ đại điện toàn thân mặc hắc, nhưng cả tòa trên đại điện lại có vô số tinh huy liên tiếp lập lòe, như từng khoảng ngôi sao rắc tinh không. Trường 931, tinh phủ thủ vệ hiền thân, mà tràn ngập mênh mông cổ xưa khí tức viễn cổ phong cách, lại thêm phảng phất đem dương hàn mang về mấy triệu năm trước thời đại viễn cổ. Để cho hắn có một loại đi lại ở trong dòng sông lịch sử cảm giác, đây là một loại đến từ vô tận tuế nguyệt lắng đạo. Đúng như thần tàng các các chủ chỗ giới thiệu một dạng ở tinh võ thánh điện chính diện, đang đứng chín tòa đại môn. Trung vị tại trung ương nhất đại môn tuy là to, trường 350 trượng cao, bất quá lúc này cũng là chặt chẽ khép lại chỉ có vô số tinh huy ở giữa dòng chuyển, phảng phất là một cái liên thông tinh không đường hầm. mà ở chủ này bên cạnh, tả hữu cùng sở hữu tám đạo phó môn, độ cao cũng là lần lượt hạ thấp. trong bảy đạo phó môn cùng cửa chính một dạng, cũng là chặt chẽ quan hợp, chỉ có ở vào bên trái cuối cùng một đạo cửa nhỏ, bị chói mắt bao phủ, tỏa ra nhàn nhạt nguyên lực ba động. nhất thiêu đạo này cửa nhỏ ở chín đạo trong cửa điện nhỏ nhất, nhưng là có cao trăm trượng, dương hàn cùng thần tàng các mọi người đi tới cánh cửa nhỏ này lúc. Ngoài cửa đã có hơn 10 đạo thân ảnh đứng. Các chủ, hiện nay thượng cổ nhân tộc xuất hiện, chúng ta nếu là như trước đơn độc hành sự, một khi lên phân tranh, chúng ta những thứ này Bắc vực nhân tộc, có lẽ không có một chút giành thắng lợi khả năng, thậm chí tự bảo vệ mình cũng thành vấn đề a. Đại Ly hoàng triều 10 năm bóng người, lúc này cũng ở đây cửa điện ở ngoài, nhìn thấy thần tàng các một chuyến đến, Ly hoàng không khỏi phải xoay người, hướng về thần tàng các các chủ hơi chắp tay nói, không biết các chủ có nguyện ý hay không cùng ta đại ly liên hợp. Lý Hoàng nếu mời, ta thần tàng các tự nhiên không có dị nghị, bất quá cuối cùng này tích lũy cùng phân phối, lại phải nên làm như thế nào đây? Thần tàng các các chủ nói, dù sao chúng ta đã dò xét đường đi, mỗi lần đều chỉ có thể do một cái người tiến hành thăm dò cùng hóa giải, nhưng ngươi ta hai thế lực lớn, nắm giữ đường đi hóa giải chi pháp, nhưng cũng không giống nhau. Cái này ngược lại không sao cả, nếu là phía kia có khả năng cung cấp đường đi hóa giải chi pháp, bên kia cuối cùng thu hoạch, lại phân bậy thành, còn như liên hợp hóa giải đường đi thì căn cứ mỗi cái cống hiến phân phối, ngươi xem, coi thế nào. Ly Hoàng nói, có thể. Thần tăng các các chủ nghe vậy, gật đầu, không có bất kỳ dị nghị, phân phối như vậy, ngược lại cũng tính hợp lý. Mà lúc này, bác vực thập đại thế lực tu sĩ cũng toàn bộ đến tinh võ thánh trước điện, cùng Ly Hoàng cùng thần tăng các một dạng. Giữa bọn họ với nhau, cũng là bí mật truyền âm, mơ hồ tạo thành mấy cái liên minh, ở thượng cổ cường giả phía trước, bọn họ không có bất kỳ ưu thế đáng nói Dương Hàn, Chúng ta thương nguyện hoàng triều cũng muốn cùng thần tàng các liên hợp. Thân hình bị bao phủ ở đấu đồng màu đen xuống ngược Lan công chúa, lúc này cũng là đi tới, thượng cổ nhân tộc xuất hiện, đồng dạng đưa nàng bố trí toàn bộ quấy rối. Được. Dương Hàn gật đầu, đem ngược Lan công chúa ý nguyện cho biết thần tàng các chủ, đối với thương nguyện hoàng triều, thần tàng các các chủ tự nhiên không có bất kỳ dị nghị. Đi thôi, chúng ta tiến nhập. Thần tàng các, đại ly hoàng triều, thương nguyện hoàng triều đội ngũ hợp lại đồng thời cất bước đi vào trước người cánh cửa cực lớn bên trong. Vâng! Dương Hàn cước bộ bước vào trong, chỉ cảm thấy thần hồn khẽ chấn động, đợi hắn lại lần nữa mở hai mắt ra, cũng đã xuất hiện ở một chỗ phong khoáng trên bình đài. Nay tọa bình thai nói là một khối loại nhỏ bình nguyên, cũng không quá đáng, không gian to lớn, đủ để dung nạp mấy triệu người, đồng thời đặt chân, bác vực hơn một trăm tên tu giả đứng ở phía trên, tựa như từng con từng con con kiến vậy nhỏ bé. Chỗ này bên trong không gian, Chu đáo hơn đuổi lấy không gì sánh được nồng nặc thiên địa nguyên khí, còn hơn Dương Hàn tình phụ không gian, còn muốn nồng nặc mấy lần, tinh thuần mấy lần, nhẹ nhàng hô hấp liền sẽ khiến người ta cảm thấy thần thanh khí sảng, tinh thần đại trấn. Dương Hàn đặt chân ở bao la trên bình đài, về phía trước nhìn lại, chỉ thấy chỗ bình thai phần cuối, có chín tòa ngọc cầu kéo dài hướng phương xa, biến mất cùng nồng nặc nguyên khí dương ngủ tầng bên trong. Thông qua ngọc cầu, liền sẽ tiến nhập này tinh võ thánh điện đệ nhất trọng không gian nhỏ, chân nguyên cảnh ở trên tu giả Cũng có thể tiến nhập, thánh điện sẽ căn cứ sở hữu tu giả cảnh giới cùng tiềm lực, ban tặng tương ứng vật phẩm, hoặc là đăng dược hoặc là công pháp, hoặc là pháp khí. Ly Hoàng mở miệng nói, này trọng không gian không có bất kỳ nguy hiểm, nhưng mỗi người chỉ có thể tiến vào một lần, rời khỏi là lúc, thánh điện lại thêm sẽ bàn cho bất đồng số lượng tinh thạch, loại này tinh thạch, nhất thông qua cửa thứ hai sau, cũng sẽ lấy được, mà khi thánh điện đóng lúc, những thứ này tinh thạch đều có thể hối đoái thánh điện vật phẩm, nhất định phải tỉ mỉ cất xong Không sai, cuối cùng rời khỏi thánh điện lúc, lấy được tinh thạch càng nhiều, có thể hoán đổi vật phẩm đẳng cấp cũng sẽ càng cao, bất quá nếu là ta đánh giá không sai, những thượng cổ đó cường giả 8 phần 10 sẽ ra tay cướp đoạt trong tay chúng ta tinh thạch. Thân tăng các các chủ khẽ lắc đầu nói, sở dĩ chúng ta ở sau đó mấy hải bên trong, nhất định phải tận lực tụ chung một chỗ. Mọi người nghe vậy yên lặng gật đầu, sau đó cũng không nói thêm nữa, thân hình đều nhảy lên, hướng về bình thai phần cuối chín tòa ngọc cầu đi. Mấy mấy hô hấp qua đi, Dương Hàn cùng một đám tu sĩ đến bình thai nhất bên ngoài diện, chín tòa giống như mở ảo ngọc đái trong suốt ngọc cầu nằm ngang ở sạch bạch nguyên vũ chi phía trên phảng phất đi thông tiên giới cầu Trung quanh nguyên lực cũng ở nơi đây biến phải càng thêm nồng nặc Dương Hàn thả ra thần thức tự ngọc cầu trên xương ngủ đập đi ở ngọc cầu phần cuối lại bị một đạo nhu hòa lực lượng ngăn trở cản mặc cho Dương Hàn thế nào thôi động cường đại thần thức cũng không có thể đem loại lực lượng này đẩy sau một tấc đi thôi Dương Hàn. Nhìn một chút lần này chúng ta đều có thể lấy được một ít gì. Lý Bất Lạc có chút chờ mong, bước chân hắn nhảy lên dẫn đầu, hướng về một tòa ngọc cầu lao đi, mấy cái lắc mình biến biến mất ở nguyên trong sương mù. Siêu siêu siêu. Dương Hàn bên cạnh, hắn bắc vực tu sĩ Kim Đan, cũng đều mà phát động, hướng về ngọc trên cầu bay đi, không tới mấy hô hấp, 150 tên bắc vực tu sĩ Kim Đan thân ảnh, toàn bộ biến mất ở nguyên trong sương mù. Sở hưu chân nguyên cảnh ở trên tu giả, cũng có thể tiến nhập cũng bị ngẫu nhiên ban tặng tinh thạch cùng vật phẩm. Dương Hàn nhìn trước người chín tòa ngọc cầu, cũng không có nóng lòng động thân. Nhận thấy được sở hữu bắc vực tu sĩ toàn bộ tiến nhập ngọc cầu sau không gian, trên bình đài lại không tu sĩ khác sau. Dương Hàn khoe miệng đột nhiên mọc lên một ý vị thâm trường nụ cười. Tinh phủ thủ vệ. Dương Hàn trong lòng hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trước ngực tinh phủ tiểu châu quang mang đại thịnh chốc lát trong lúc đó, theo tinh huy từ nhỏ châu chiếu xuống, chín tòa ngọc cầu trước mênh mông trên bình đài. Liền thì bị hơn 200 ngàn mặc tinh phủ giáp trụ cường đại thân ảnh chiếm giữ. Trong lúc này không chỉ, mà còn có tinh phủ thủ vệ, còn có đại địa cự tích nhất tộc, thiên nhãn phúc giáp trùng, mười đầu hàn ngạc cùng với mã thiên hạ cùng một đám yêu thú. Chúng ta bái kiến chủ thượng. Hơn 200 ngàn tinh phủ thủ vệ cùng một lũ yêu thú nhất tề quỳ xuống đất, cung kính bái nói, bọn họ nhìn chung quanh mênh mông thánh điện bình thai cùng chín tòa ngọc cầu, trong mắt tràn ngập kinh hỉ cùng vẻ hiếu kỳ mà trung quanh nồng nặc thiên địa nguyên khí càng làm cho bọn họ rất là phân chấn. Trước lúc này, Dương Hàn đã âm thầm hướng bọn họ truyền âm, vì vậy bọn hắn cũng đều là minh bạch, mình đã tiến nhập trong truyền thuyết Thánh Nhân phủ Đệ. Chương 932, Nhất trọng không gian. Xích, Dương Hàn, nơi này chính là cái kia hoang cổ ma điện. Đúng là không bình thường, nếu là nơi này tu hành, nhất định so ở tinh phủ trọng, có nhanh hơn mấy lần. Mã thiên hạ rơi xuống, nhìn trung quanh bao la không gian, cực đại trong mã mắt tất cả đều là phấn chấn vẻ. Đi thôi, chúng ta hiện tại đi sông này tinh võ thánh điện nhất trọng không gian. Dương Hàn cười nhạt, đêm này nhất trọng không gian tình huống, giảng thuật tại một đám bộ hạ, phân phó bọn họ lần lượt tiến nhập. Dạ. Hơn 200.000 tinh phủ thủ vệ, yêu thú, cương tộc cùng theo lên lĩnh mệnh, chia làm 9 đạo phương trận, hướng về 9 tòa ngọc cầu sau đệ nhất trọng không gian đi, kéo dài nửa nén hương thời gian, mới toàn bộ tiến nhập nhất trọng bên trong không gian. Nhìn thấy thủ hạ bộ tộc toàn bộ tiến nhập, Dương Hàn mới bước ra cước bộ, thân hình này lên, tự trung ương nhất ngọc cầu trên bay qua, đi vào sương mù ngu ngông nguyên trong sương mù. Hắn đi tới ngọc cầu phân cuối, chỉ thấy trước người xuất hiện một đạo phảng phất khí bọt quang tráo, quang tráo trên tinh huy nhàn nhạt chiếu xuống, để cho Dương Hàn có một loại hết sức thoải mái cùng thích dí cảm thụ. Hắn hít sâu một hơi, cũng sẽ không do dự, bước ra một bước, thân hình tức khắc tiến vào quang tráo bên trong. Di, kỳ quái. Dương Hàn một bước bước vào không gian nhỏ bên trong, cảnh tượng trước mắt hơi biến ảo nhưng không xuất hiện thần tàng các các chủ bèn giảng thuật cùng hắn cảnh tượng. Dựa theo thần tàng các các chủ nói, mỗi một tên tiến nhập nhất trọng bên trong không gian tu giả, đều có thể tiến nhập một cái trong không gian kín, không còn cách nào thấy hắn bất kỳ bóng người nào giống như, vẹn vẹn sẽ ở trong không gian xuất hiện một cánh cửa nhỏ, cùng với một cái bị tinh lực bao vây quang đoàn. Tu giả có thể có được tinh thạch cùng vật phẩm, toàn bộ đều đến từ tinh lực quang đoàn. Cũng dương hàn tiến nhập này tinh phủ bên trong không gian, cũng là kinh ngạc phát hiện Bản thân vị trí không gian tương tự với một cái trong suốt khí bọt, khí bọt bên trong không có vật gì, không có ẩn chứa tinh thạch cùng vật phẩm quan cầu, cũng không hề rời đi cửa nhỏ. Nhưng xuyên thấu qua hắn chỗ sáng sủa khí bọt, nhưng có thể rõ ràng thấy, ở trung quanh mới vừa tiến vào thánh điện đệ nhất trọng không gian sở hữu tinh phủ thủ vệ, cùng với mã thiên hạ cùng yêu thú, một đám cương tộc thân ảnh. Lúc này bọn họ cũng đứng ở một cái thấu rõ khí bọt bên trong, nhưng dường như căn bản là không có cách thấy hai bên tồn tại. Mà ở bọn họ chỗ khí bọt bên trong Lại có một đạo cửa nhỏ Cùng với một cái bị tinh huy bao vây khí bọt Điều này làm cho Dương Hàn trong lòng đột nhiên xuất hiện một loại ảo giác Phản phất bản thân chỉ là một đứng ngoài quan sát người Hoặc có lẽ là Là cái không gian này thao túng người Chẳng lẽ là bởi vì Dương Hàn ban đầu kinh ngạc Nhưng sau đó chợt nghĩ đến cái gì Trong lòng hắn khẽ động Đột nhiên cất bước mà đi Thân hình trong nháy mắt tiến nhập khí bọt bên trong vết tường, Biến mất Xích, ha ha nhìn ta một chút lao mã có thể lấy được thứ tốt gì nhất trọng bên trong không gian trong khắp nõng nách hóa thành hình người mã thiên hạ thân thể run thể hiện sự sắc sảo rõ ràng có mãnh liệt dương cương khí tức khuôn mặt chất lên mặt cười bị ổi nói không nên lời hèn mọn hắn xoa xoa dày rộng bàn tay vu một cái về phía trước người quang cầu thình thịch theo mã thiên hạ tay va và chạm vào quang cầu trong nháy mắt bao vây ở quang cầu ngoại tinh huy đột nhiên tán đi mã thiên hạ trong lòng bàn tay thì nhiều sáu khối tỏa ra tinh huy hòn đá nhỏ cùng với một cái đỏ dược như lửa đan dược. Xích. H-T-T-P, Mã thiên hạ một đôi mã nhãn khi nhìn đến trong bàn tay đỏ thấm đan dược lúc, con mắt đều kích động dường như muốn trường ra ngoài. Tại đây mai đỏ thấm đan dược bên trong, hắn cảm thụ được trí thuần hỏa diễm khí tức, ở trong liên tiếp vận chuyển, gần là bàn tay nước ra đụng chạm đan dược, để mã thiên hạ có một loại phát ra từ cốt tủy thích dí cùng sảng khoái. Loại cảm giác này, giống như là thủ thân như ngọc 50 năm mắt lão côn. Vốt đây đà thiếu phụ hâm nóng dính mềm mại nước ra một dạng chính là mã thiên hạ, cũng không nhịn được đánh một cái to lớn run run. Thứ tốt, khả năng liền ở mã thiên hạ có chút không còn cách nào tự kiềm chế, đám chìm trong loại này trước đó chưa từng có sảng khoái trong lúc. hắn bên hai, đột nhiên truyền đến dương hàn thanh âm, chỉ thấy mã thiên hạ bên cạnh không khí hơi ba động, dương hàn vậy mà tự mã thiên hạ chỗ không gian thành lưỡi chỗ, vừa xài bước ra. Xích! Mã thiên hạ cả kinh, thân hình bản năng về phía sau nhảy một cái. Lại thình thịch một tiếng đụng vào mình không sau không gian thành lũy phía trên. Dương Hàn, ngươi làm sao đi vào? Mã Thiên Hạ kêu lớn, trái tim càng là tim đập bịch bịch, Dương Hàn vậy mà tự không gian thành lũy trong nhảy ra, đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Hừ, không nói cho ngươi, ngươi lấy đồ trước hết tiến nhập Tinh phủ đi. Dương Hàn mỉm cười, tay hắn vung lên, vẫn còn ở sững sở Mã Thiên Hạ, liền bị hắn trong nháy mắt thu vào Tinh phủ trong. Ta chuyển thừa tự thượng giới đại tông Chu Thiên Tinh thần tông, tinh lực nung tụ Càng thuần túy, mà tinh vũ thánh nhân truyền thừa, cũng là tinh lực một loại, này đệ nhất trọng không gian pháp tắc, nhất định là cam chịu ta tồn tại, cùng nó đều là bổn nguyên. Dương Hàn đem mã thiên hạ thu vào tinh phủ, trong lòng càng là đúng, hai tay hắn mở ra, vô số tinh lực từ tay hắn trưởng làng ra, trong nháy mắt vượt qua vô số không gian, cùng mỗi một cái không gian bên trong tinh phủ thủ vệ, tinh phủ yêu thú cùng với cương tộc tương liên. Chủ thượng bái kiến chủ thượng Phân bố ở nhất trọng bên trong không gian Các không gian nhỏ tinh phủ thủ vệ, yêu thú, cương tộc, đều tại đồng nhất thời gian, cảm thụ được Dương Hàn tồn tại. Mau mau thu vào vật phẩm, ta đem bọn ngươi lại lần nữa hấp thu vào tinh phủ bên trong không gian. Theo Dương Hàn trong lòng ý niệm chấp động, tinh võ thánh điện nhất trọng bên trong không gian sở hữu tinh phủ thủ vệ, đều bị hắn trong ngáy mắt, lại lần nữa thu vào tinh phủ trong. Cao nhất chỉ có 6 viên tinh thạch sao. Dương Hàn ở trong ngáy mắt, bèn cùng sở hữu tinh phủ thủ vệ, yêu thú, cương tộc thần thức tương liên. Bọn họ thu hoạch cũng tự nhiên toàn bộ lạc ở trong mắt Dương Hàn. Cơ hồ sở hữu tinh phủ thủ vệ, yêu thú lấy được đều là một cái đẳng cấp không thấp cực phẩm đan dược, giống như Mã Thiên Hạ màu đỏ Hỏa Nguyên đan dược một dạng đối ứng bản thân tu luyện nguyên lực thuộc tính cùng đặc điểm. Trong 200.000 chân nguyên cảnh tướng cấp tinh phủ thủ vệ lấy được đan dược, có thể khiến cho bọn hắn cảnh giới ở trong ngắn hạn đề thăng 2 đến 8 trọng. 6.000 dư danh thần truyền cảnh giới vương giai tinh phủ thủ vệ, đại điệu cử tích kỵ sĩ lấy được đan dược cũng có thể bọn họ tu vi tinh tiến vừa tới nhị trọng tà hưu, mà mã thiên hạ địa viêm địa ngân cùng bốn đầu kim đan yêu lấy được đan dược cũng sẽ để cho thực lực bọn hắn cảnh giới có chút để thăng, đồng thời đan dược trong ẩn chứa một chút lực lượng bản nguyên, càng có thể xúc tiến bọn họ huyết mạch tiến hóa. Nói đúng là gần là đệ nhất trọng không gian, liền để cho dương hàn dưới chướng rất nhiều tinh phủ thủ vệ cùng yêu thu thực lực đại tăng chiến lực tăng vọt, làm cho rất nhiều tướng cấp tinh phủ thủ vệ có hy vọng ở trong ngắn hạn. Trung kích thần tuyển cảnh giới, mà Dương Hàn giới chướng 33 tên tổ giai chiến cho cùng với bộ phận đại điệu cự tích kỵ sĩ, lại thêm cũng ở trong một thời gian ngắn, chúng kích giả đan chi cảnh. Còn như hơn 3.000 đầu cương tộc, lấy được khen thưởng, lại không phải đang hăng dược, mà là vũ kỳ nguyên quyết, pháp khí các loại vật phẩm. Chương 933, Đế cấp Anh Linh. Nghĩ đến chắc là tình võ thánh trong điện, cũng không có đối ứng cương tộc lực đang hăng dược, bất quá dù vậy, hơn 3.000 đầu cương tộc lấy được đúng phương pháp khí, nguyên quyết cũng đều là phẩm cấp không thấp. Chỗ đúng vương pháp khí phẩm cấp, đều ở đây thần tuyển cấp bậc, mà chỗ phải nguyên quyết, cũng đều là địa giai cực phẩm. Ngoài ra, hơn 200.000 tinh phủ thủ vệ, yêu thú, cương tộc, mỗi người đều được số lượng không đợi tinh phủ tinh thạch. Số lượng thấp nhất là 3 viên, đều là tướng cấp tinh phủ thủ vệ chỗ, còn như vương cấp thủ vệ, đại địa cử tích kỵ sĩ, thì đa số 4 viên, chỉ có số ít thủ vệ, tổ giai chiến sứ, có thể được 5 viên. Mà lấy được 6 tinh thạch lại chỉ có Mã Thiên Hạ cùng Cương vu. Dương Hàn trong lòng âm thầm đánh giá, chính là mơ hồ có thể suy đoán ra, tinh thạch bao nhiêu, cùng bản thân tiềm lực trong lúc đó liên quan. Tiềm lực tương đương với tướng cấp anh linh tu giả, có thể được 3 viên, vương cấp anh linh còn lại là 4 viên, tổ giai anh linh 5 viên, hoàng cấp anh linh hoặc là huyết mạch thì có thể được 6 viên. Như vậy ta có thể có được mấy khỏa tinh thạch đây? Dương Hàn trong lòng khẽ động, hắn vận khởi tinh nguyên đạo hoàn kinh, đem trong cơ thể tinh lực toàn bộ thu liễm sau đó chuyển hóa thành hắn thuộc tính nguyên lực, vù vù. Theo Dương Hàn nguyên lực trong cơ thể khí tức cải biến, chung quanh hắn cảnh tượng cũng là ẩm ẩm biến hóa, nguyên bản thông minh không gian thành lũy toàn bộ biến mất, chung quanh lần nữa khôi phục đến sương mù mưa bụi trạng thái. Mà ở trước người hắn, lúc này chẳng những xuất hiện một cánh cửa nhỏ, còn có một đoàn tỏa ra tinh huy quang đoàn bờ bền. Qua thế, Dương Hàn nhìn thấy như vậy cảnh tượng, không có chút nào ngoài ý muốn, hắn tỉ mỉ quan sát cảnh vật chung quanh. Sau đó trực tiếp thẳng đưa tay phải ra chụp vào trước người bập bỉnh tinh huy quang đoàn. Thình thịch. Theo một đạo nhỏ nhẹ muộn hưởng phát ra, quang đoàn ngoại tinh huy ầm ầm tán đi, ở Dương Hàn trong lòng bàn tay cũng là xuất hiện một đống nhỏ tinh thạch cùng với hai quả tỏa ra ánh vàng rực rỡ quang huy đang rực. Bảy viên tinh thạch, đây cũng là nói ta tiềm lực tương đương với đế cấp anh linh sao? Dương Hàn nhìn về phía trong tay tinh thạch, cũng là bảy viên số, mà bất đồng duy nhất là hắn tinh phủ thủ vệ, bao gồm Mã Thiên Hạ cùng Cương Vũ. Lấy được đan dược đều chỉ có một quả, nhưng ở Dương Hàn trong lòng bàn tay, lại đồng thời xuất hiện hai quả. Này, đây là cựu chuyển lôi nguyên đan. Dương Hàn trong mắt sáng ngời, trong tay hắn này hai quả tỏa ra kim sán quang huy đang ăn dược, đúng là không lâu ly hoàng bèn tặng cho cái tiêu loại, có thể tăng cường giả đàn chống đỡ lôi nguyên rèn luyện ngũ giai cực phẩm đăng ăn dược. Không tệ, không tệ, gần là này nhất trọng bên trong không gian thu hoạch, cũng đã là chuyến đi này không tệ. Dương Hàn tay một phen. Đêm này hai quả đan dược cùng với bảy miếng tinh thạch thu sạch lên, trong lòng vậy mà cũng cảm thấy một chút thỏa mãn, bất quá là mới vừa tiến vào tinh võ thánh điện, hắn chiếm được thu hoạch, liền có thể nói kinh người. Chẳng những sở hữu bộ tộc thực lực đại tăng, còn có ít nhất 700 ngàn mai tinh thạch nhập trướng, những thứ này tinh thạch, ở rơi khỏi thánh điện trước, đều có thể hối đoái thánh điện các loại thí luyện khen thưởng. Đệ nhất trọng không gian, liền cùng như vậy thu hoạch, như vậy đệ nhị trọng đây. Dương Hàn trong lòng tràn ngập chờ mong Hắn thân hình thoát một cái, tức khắc hướng về trước người cửa nhỏ đi, thân thể nhập vào cửa nhỏ, Dương Hàn chỉ cảm thấy thần hồn khẽ run, đợi hắn mở hai mắt ra lúc, lại phát hiện mình xuất hiện một chỗ khác phóng khoáng trên bình đài. Nay tòa bình thai mặc dù không như vừa vào thánh điện bình thai bao la, nhưng cũng là diện tích kinh người, bất quá khi Dương Hàn lúc xuất hiện, phía trên tòa bình đài này, chỉ có hắn lẻ loi một người. Dương Hàn dương mắt nhìn phía phương xa, chỉ thấy bình thai phần cuối, đang đứng một tòa gần trăm mét cao ngọc đài, ngọc đài trên còn có pháp trận quang huy liên tiếp lập lòe. Truyền Tống Ngọc Đài. Dương Hàn cước bộ điểm xuống đất, thân hình lướt đi, mấy cái nhanh chóng đi tới Ngọc Đài trên, hắn không có chút nào do dự, đường kính bước lên Ngọc Đài ở giữa pháp trận, một vệ sáng ngọc lên bao vây Dương Hàn thân thể, hơi lập lòe. Trong nháy mắt kế tiếp, Dương Hàn thân hình liền bị Ngọc Đài chuyển Tống đến một không gian khác trong, nơi này không gian thâm thúy, đen kịt như mực, nhưng ánh mắt kỳ vọng chỗ, nhưng lại có thể rõ ràng thấy vật. Trước mắt chỗ đạt mặt đất, cứng rắn tốt cùng Nhưng lại cũng không cảm thấy băng lãnh, ngược lại có từng kia từng kia ấm áp truyền lại, trước người trong tầm mắt, còn có vô số ngôi sao rậm rạp ở như mực bên trong không gian, phảng phất đặt mình trong cùng tinh không chỗ sâu. Dương Hàn, người rốt cục đến. Làm Dương Hàn xuất hiện ở đây chỗ giống như tinh không không gian bên trong lúc, ở trước người cách đó không xa, sớm đã có gần nghìn đạo thân ảnh đứng. Trong bọn họ vừa có bắc vực nhân tộc, cũng có thượng cổ hồi phục cứng, giả, lúc này chính toàn bộ vây quanh một tòa đồ sộ màu đen thạch bích. Tập trung tinh thần nhìn phía trên vách đá văn tự, mặt lộ vẻ trầm ngâm. Trong đám người, một cái mập lùn thân ảnh chui ra, hướng về Dương Hàn vây tay, đúng là Lý Bất Lạc. Những thứ này thượng cổ nhân tộc, làm sao đều ngừng lại ở chỗ này? Dương Hàn đi tới Lý Bất Lạc bên cạnh, nhìn màu đen trước vách đá gần nghìn đạo thân ảnh, có chút không giải thích được. Lúc này bọn họ mọi người vị trí trước bình đài, là một chỗ phảng phất vô biên vô hạn tinh không, chỉ ở trước bình đài diện, nổi lơ lửng 81 cái tỏa ra nhàn nhạt ánh huỳnh quang ngọc đại. Dựa theo Dương Hàn nắm giữ Tinh Võ Thánh Điện tin tức, những thứ này ngọc đại, chính là đi thông này Tinh Võ Thánh Điện đệ nhị trọng đường tập luyện kính truyền tông đại, ngàn năm trước, Bác vực cường giả thu hoạch tuyệt đại bộ phân tài nguyên tu luyện, liền cơ hồ đều là ở chỗ này lấy được. Nơi này cũng là ngàn năm trước, Bác vực cường giả ở Tinh Võ Thánh Điện đạt đến xa nhất địa phương. Những thượng cổ đó nhân tộc, cẩn thận rất, đồng thời trong bọn họ, chỉ có một số ít biết được này đệ nhị trọng thí luyện không gian một ít huyền cơ, nhưng dường như cũng cũng không hoàn toàn. Vì vậy tạm thời không người triển khai hành động. Lý Bất Lạc lệnh lùng nói. Dương Hàn, ngươi đến xem thử, xem có thể hay không hiểu rõ dịch này trên vách đá đạo tắc cổ toàn. Thân tăng các các chủ nhìn thấy Dương Hàn đến, trên mặt vui vẻ, vội vã bí mật truyền âm. Được. Dương Hàn gật đầu, hắn chậm rãi đi tới trước vách đá, dừng chân Dương mắt, ánh mắt rơi vào màu đèn trên vách đá từng hàng đạo tắc cổ toàn, chân mày hơi nhíu chặt, bắt đầu hiểu rõ dịch vách đá này phía trên nội dung. Các chủ Có thể hay không đem bọn ngươi lần trước tiến vào nơi này, chỗ trải qua cận kẽ quá trình, từng cái cho biết. Sau nửa canh giờ, Dương Hàn chậm rãi thu hồi ánh mắt, tuy là hắn nắm giữ đạo tắc cổ toàn cũng không nhiều, nhưng là ở trên vết đá, hiểu rõ dịch ra một ít then chốt tin tức, kết hợp bản thân tôi diễn, cũng có một thứ đại khái suy đoán, bất quá lại cần lại lần nữa xác minh. Ngàn năm trước, chúng ta đến này để nhị trọng không gian, bởi vì không giải thích được bên trong không gian quy tắc, rất nhiều tu giả đều tùy tiện leo lên trước phương ngọc đài. Kết quả một ít vận khí tốt tu giả, thuận lợi tiến nhập bên trong tinh không đường đi. Thân tang các các chủ nói, nhưng khác một ít tu giả, cũng không có như vậy gặp may mắn, bọn họ Ngọc Đài vừa mới ly cận tinh không đường đi, liền trong nháy mắt bị đường đi bên trong quy tắc, xoắn thành một mịn hôi phi yên diệt. Chương 934, tinh không phép tắc. Sở dĩ ở nhìn thấy đồng hành tu giả ngã xuống sau, chúng ta không dám mạo hiểm nữa, tỉ mỉ quan sát hồi lâu, đi qua nhiều lần kiểm tra, mới muốn ăn đòn đến một ít quy luật. Tiến vào một ít đường đi bên trong. Thân tang các các chủ nói tiếp, những thứ kia có thể dò xét đường đi, bên trong huyền cơ mỗi người không giống nhau, mỗi tọa đường đi bên trong đều có thất trọng ở trên khảo nghiệm, mỗi thông qua nhất trọng đều có thể được không gian một loại khen thưởng, xông qua khảo nghiệm càng nhiều, lấy được khen thưởng cũng càng lớn. Thậm chí, có một chút tu giả, càng là may mắn thông qua toàn bộ cửa khẩu, lấy được ở đâu cái niên đại không cách nào tưởng tượng cơ duyên. Đương nhiên, còn có một loại chúng ta đến nay cũng không cách nào đoán được lệnh phụ thân tang các các chủ trong tay chói mắt lóe lên một cái tỏa ra tinh huy lệnh phù liền xuất hiện ở trong tay hắn này cái lệnh phù nội hàm tinh quang mặt ngoài cũng là điều khắc ba cái huyền ảo đạo tắc cổ toàn vậy các ngươi tổng cộng ở chỗ này dừng bao lâu dương hàn gật đầu dường như như có điều suy nghĩ hỏi lần nữa một tháng chúng ta tại đây chỗ không gian nốc thời gian một tháng sau đó liền tập thể bị chuyển tống đến khác một chỗ tràn ngập sinh cơ trong không gian nhỏ tại đó chúng ta hối đoái chiếm được tinh thạch cũng dừng hai tháng Sau đó lại lần nữa bị thánh điện truyền tống, lúc này mới rời khỏi thánh điện. Thần tang các các chủ, nhớ lại nói, nếu là như vậy, vậy chắc không sai. Dương Hàn ánh mắt nhìn phía bình thai phía sau 81 tòa ngọc đài, bí mật truyền âm nói, nếu là ta đoán không sai, chúng ta đi vào thánh điện cánh cửa nhỏ, ở thời đại viễn cổ, chắc là tinh vũ thánh nhân, thu nhận môn đồ lúc, mới có thể mở truyền tống cửa. Ngươi là nói chúng ta hiện tại kinh lịch tầng tầng không gian, chỉ là tinh vũ thánh nhân thu nhận môn đồ thí luyện Thân tang các các chủ trong kinh ngạc, vẫn có chút không giải thích được, nếu là như vậy, vì sao ngàn năm trước một ít tu giả, vừa mới tiếp xúc được thí luyện lộ kính, liền sẽ bị trong nháy mắt dết chết. Đó là bởi vì chúng ta chỗ không gian, cũng không phải là chỉ có nhất trọng thí luyện, mà là lượng trọng kết hợp với nhau. Dương Hàn nói ra, nếu như đem chúng ta vừa mới trải qua đệ nhất trọng không gian, coi là đệ nhất trọng thí luyện nói, nơi này trong không gian, chính là đệ nhị trọng, đệ tam trọng thí luyện điểm. Những thứ kia tu giả mặc dù bị thánh điện quy tắc chém giết, là bởi vì bọn hắn không có đi qua đệ nhị trọng thí luyện, liền trực tiếp xông vào đệ tam trọng thí luyện ngọc đài. Ngươi là nói, chỉ cần trước xông qua đệ nhị trọng thí luyện, liền có thể lấy được đệ tam trọng thí luyện tư cách. Thân tăng các các chủ bừng tỉnh đại ngộ, nhưng nếu là không có lấy được tư cách, liền tùy tiện xông vào, tự nhiên là làm trái quy tắc, bị giết chết cũng là tất nhiên kết quả. Ừ, nếu là ta suy tính không sai, cái này 81 trong ngọc đài, trong cái 63 cái ngọc đài, đều đi thông đệ nhị trọng thí luyện, chỉ có cuối cùng 18 cái ngọc đài là đi thông đệ tam trọng thí luyện. Dương Hàn nói, mà chút ngọc đài chỗ nối liền đường đi trong, chỗ bố chi pháp trận cũng không giống nhau, cũng chính là tinh vũ thánh nhân đối với môn đồ bất đồng khảo nghiệm, chỉ có đi qua bảy đạo nhị trọng thí luyện lộ kính, mới có thể lấy được đệ tam trọng thí luyện tư cách. Như vậy Dương Hàn, ngươi có thể phân biệt những thứ kia đường đi thuộc về đệ nhị trọng, những thứ kia lại thuộc về đệ tam trọng sao? Thân tang các các chủ liên đội vâng hỏi. Thật những thứ này đường đi phân chia, đều khác tại đây trên vách đá. Dương Hàn chỉ hướng thạch bích phía dưới cùng, từng hàng đạo tắc cổ toàn chỉnh tề phân bố, tạo thành hai cái trái phải bộ phận. Nếu là ta suy đoán không sai, bên trái bộ phận này đạo tắc cổ toàn, chính là đệ nhị trọng thí luyện ký hiệu, đối ứng trên đài ngọc, cũng nên làm sẽ có như vậy cổ chuyện Dương Hàn truyền âm nói, không sai, không sai, quả nhiên là như vậy. thân tang các các chủ nhìn phía những thứ kia cổ toàn, liên tục gật đầu, khuôn mặt tràn ngập kinh hỉ Ta bèn tiến nhập mấy cái thí luyện lộ kính, thật có đối ứng đạo tắc cổ toàn. Có thể cho người chúng ta bắt đầu tiến hành thí luyện, dựa theo trên thạch bích đạo tắc cổ toàn, chỉ cần có thể thành công trải qua 9 nơi đường đi thí luyện, thu thập 9 đạo thông quan lệnh phù, lại lấy được đệ tam trọng thí luyện tư cách. Dương Hàn lại lần nữa truyền âm, bất quá, là không cho thượng cổ nhân tộc xuất hiện nghi ngờ, chúng ta động tác, tốt nhất không nên bắt đầu trước nhất. Được, ta biết được. Thân tang các các chủ trịnh trọng gật đầu, mà sau sẽ Dương Hàn lời nói truyền âm cho sở hữu thần tăng các, Đại Ly Hoàng Triều, Thương Nguyệt Hoàng Triều tu sĩ. Ba thế lực lớn sở tại tu sĩ, nghe được truyền âm, không khỏi hưng phấn không thôi, bất quá lúc này thượng cổ cường giả không có dẫn đầu hành động, bọn họ cũng chỉ đành âm thầm nhẫn lại. Ta đã cùng Đại Ly, Thương Nguyệt hai đại hoàng triều đạt thành hiệp nghị, vô luận phía kia xông qua một đạo đường đi, đều có thể tương tương đáp tình huống, tiến hành giao lưu, hoặc là đem hóa giải phương pháp, pháp bảo, tiến hành trao đổi, như vậy có thể để thằng chúng ta xông qua tốc độ cùng tỉ lệ thành công Thân tăng các các chủ cùng ly hoàng, thương nguyệt hoàng giả thương nghị qua đi, truyền âm tại Dương Hàn, bất quá bởi thế là ngươi dẫn theo phát hiện trước nơi này quy luật, hai đại hoàng triều cũng sẽ ở thí luyện sau khi kết thúc, tặng cho ngươi một thành thu hoạch. Được, các ngươi chắc biết được nơi này thí luyện quy tắc, đều tự hành động đi, xông qua đệ tam trọng thí luyện, đối với chúng ta đại đa số người mà nói, cũng chỉ là một bắt đầu, tận lực sớm hoàn thành, tiến nhập đệ tam trọng không gian tiềm tu. Mà nhưng vào lúc này, thượng cổ trong cường giả Một gã lao giả không biết đối chung quanh thượng cổ cường giả âm thầm truyền đạt tin tức gì. Theo hắn phất tay một cái, chung quanh 850 tên thượng cổ tu giả, cơ hồ đều tại đồng nhất thời gian động thân, hóa thành hơn 800 đạo chói mắt, hướng về bình thai phần cuối 81 tọa ngọc đài đi. Xem ra, thượng cổ trong nhân tộc, cũng có người biết được chỗ này không gian thí luyện quy tắc. Thân tàng cắt các, các chủ dương mắt nhìn lên, chỉ thấy này hơn 800 tên thượng cổ tu giả bước trên ngọc đài, đúng là dương hàn chỉ rõ nhị trọng thí luyện ngọc đài lại lần nữa xác minh Dương Hàn lời nói không phải là giả. Nhanh, thượng cổ nhân tộc hành động, chúng ta cũng đi. Nhìn thấy thượng cổ nhân tộc động thân, một ít Bắc vực tu sĩ Kim Đan cũng không kiềm chế được nữa trong lòng kích động, cũng là đều nhảy lên theo sát thượng cổ nhân tộc đi. Bình thai khu vực biên giới, từng đạo ngọc đài mọc lên, hướng về phía trước vô tận tinh không bay đi, ở đến một chỗ địa điểm lúc, nguyên bản bình thản không khác trong tinh không, đột nhiên có ánh sáng môn lăng không mà sống. Ngọc đài trên thượng cổ nhân tộc, càng la một cái lớn mình Lướt vào trong, thân hình biến mất Vù vù Mà theo thượng cổ nhân tộc thân ảnh nhảy vào Trên trời sao quang môn cũng là hơi trao đảo một cái Từ đó khép lại A, Mau lưu lại Khả năng liền ở thượng cổ nhân tộc không cắt thành công nhảy vào đệ nhị trọng thí luyện lộ kính lúc Trong tinh không Lại có từng đạo thám thiết mà hoảng sợ kêu thám thiết Đột nhiên vang lên Một ít bắc vực tu sĩ cho rằng Dựa theo thượng cổ tu giả rời khỏi ngọc đài mà đi Lại thành công tiến nhập thí luyện lộ kính nhưng không biết. Mỗi một lần Ngọc Đài vận hành sau, phía trên đạo tắc cổ toàn đều có thể xuất hiện biến hóa. Chương 935, ngăn trở. Những thứ này bắt vực tu sĩ, bởi vì quá vội vàng, không chú ý trên đài Ngọc Đạo tắc cổ chuyện biến hóa vi diệu, khi phát hiện Ngọc Đài quý tích vận hành cùng trước kia dứt khoát ngược lại lúc, muốn rời khỏi, nhưng căn bản không có khả năng thực hiện. Ngọc Đài vừa tiến vào tinh không, liền sẽ bị bên trong tinh không quy tắc, lực trang ảnh hưởng, sở hữu tu sĩ nguyên lực, đều tạm thời không còn cách nào sử dụng một ít tu sĩ mạo hiểm nhảy xuống, liền thì bị bên trong tinh không chứa đựng cự lực giết chết, hóa thành một dậm dạp rối bù huyết vụ. mà đổi thành bên ngoài một ít vội vã bước trên ngọc đài bắc vực tu sĩ, còn lại là nửa vui nửa buồn. một ít vận khí tốt, bị ngọc đài chuyển tống tới nhị trọng thí luyện lộ kính cổng vào. vận khí kém một chút, thì cùng nhảy xuống ngọc đài tu sĩ, không có bất kỳ khác biệt. ở đệ tam trọng thí luyện lộ kính cổng vào, bị trong nháy mắt mà sát. chúng ta đều có thể cẩn thận, tuyệt đối không thể tái tùy tiện bước trên ngọc đài chỉ có thể trước dựa theo ngàn năm trước mò một ít quy luật hành sự ngàn năm trước chúng ta trong tay nắm giữ sáu cái đường đi ai cùng chúng ta trao đổi chúng ta thiên vũ tông cũng có bảy cái đường đi ký hiệu nhìn thấy những thứ này tìm cái chết vô nghĩa bắc vực tu sĩ kinh khủng kết quả trên bình đài hắn bắc vực tu sĩ ở đâu còn dám tùy tiện hành sự đều mặt lộ vẻ chần chừ lẫn nhau trao đổi lên đã từng nắm giữ đạo tắc cổ toàn chúng ta bắt đầu đi mà thần tăng các đại ly thương nguyệt hoàng triều tu sĩ Thì tại thượng cổ nhân tộc bắt đầu toàn bộ tiến nhập thí luyện sau, cũng đều động thân, hướng về bình thai phần cuối ngọc đài lao đi. Tốc độ bọn họ cực nhanh, không có bất kỳ do dự, mỗi cái leo lên một tòa ngọc đài, hướng về tinh không chỗ sâu đi. Những người này, làm sao lớn mật như thế, nhìn thấy trước tình cảnh, lại vẫn có dũng khí lô mãng như vậy. Chờ lấy đi, ta dám nói có ít nhất một phần ba người, sẽ bị tinh không quy tắc triệt để mà sát. Bọn họ cho là mình là ai? Thượng cổ nhân tộc sao? Trên bình đài hắn bảy đại thế lực bắc vực tu sĩ thấy thế, đều không khỏi toát ra nhìn có chút hạ hê cùng cười nhạo nét mặt, một bộ chờ xem kịch vui bộ dáng. Ông ngong ngong. Nhưng mà sau một khắc, để ở trận bắc vực tu sĩ khiếp sợ, ngoài ý muốn một màn, lại đột như đến triển khai hiện ở trong mắt bọn hắn. Chỉ thấy nhảy lên ngọc đài ba thế lực lớn tu sĩ, vậy mà không có người nào xuất hiện bị mạt sắt tình hình, vậy mà toàn bộ thành công tìm được đệ nhị trọng thí luyện lộ kính, cũng trong nháy mắt lướt trên trong, biến mất. điều này sao có thể Bọn họ vậy mà không có người nào đi nhầm. Bọn họ nhất định nắm giữ nơi này thí luyện quy tắc. Sớm biết, chúng ta liền chắc cùng bọn chúng kết minh. Bảy đại thế lực Bắc vực tu sĩ cơ hồ không còn cách nào tin tưởng mình con mắt, trong lòng càng là tràn ngập ảo não cùng hối hận ý, nếu là sớm có khả năng cùng này ba thế lực lớn kết minh, bọn hắn bây giờ cũng tất nhiên có thể nắm giữ bên trong tinh không thí luyện quy tắc. Tuy là nơi này thí luyện quy tắc đã cơ bản thăm dò, nhưng vẫn là quá đáng không rõ ràng. Dương Hàn đứng ở trên bình đài cũng không có theo ba thế lực lớn tu sĩ tiến hành thí luyện hắn chậm rãi đi tới màu đen trước vách đá xuề bàn tay ra nhẹ nhàng xoa màu đen trên vách đá đạo tắc cổ toàn trong đầu một thần thức càng bị tinh lực bao vây dọc theo tay phải hắn đụng chạm ở màu đen trên vách đá với sau một khắc dương hàn trong đầu một đạo tiếng sấm đột nhiên vang lên màu đen trong vách đá một đạo ẩn chứa bề bộ tin tức ý niệm nhập vào dương hàn trong đầu hóa thành từng đạo có thể minh ngộ tinh văn tinh vũ tông ngoại môn đệ tử thí luyện Màu đen thạch bích truyền đến bề bộn tin tức, ở Dương Hàn trong đầu lượn quanh ba vòng, liền bị hắn hoàn toàn tiêu hóa, trong lòng đối với trước mắt tinh không thí luyện quy tắc, càng là toàn bộ nắm giữ. Nơi này đệ nhị trọng, đệ tam trọng thí luyện, đúng là thời đại viễn cổ, Tinh Vũ tông ngoại môn đệ tử tuyển chọn thí luyện chỗ. 81 chỗ thí luyện lộ kính bên trong, mỗi một chỗ đường đi khảo nghiệm phương hướng, đều là không giống nhau lắm, tự sức mạnh thân thể, nhanh nhẹn, tốc độ, thần thức, đến đối võ đạo lý giải, trận pháp, nguyên lực vận dụng các loại cơ hồ hàm chứa sở hữu tu giả võ đạo năng lực thông qua đệ nhị trọng bảy chỗ đường đi kiểm tra lại tham gia đệ tam trọng đường đi tuyển chọn ngoại môn đệ tử thí luyện chỉ có một tháng thời gian một khi thời gian kết thúc lại tiến nhập tiểu động tiên tiềm tu hai tháng sau đó chưa thành công hoàn thành đệ tam trọng thí luyện người sẽ bị chuyển tống ra thánh điện mà hoàn thành thí luyện người thì sẽ lại lần nữa đi tới tân thí luyện có hy vọng trở thành tinh vũ tông nội môn đệ tử theo thạch bích tin tức bị dương hàn tiêu hóa Trong lòng hắn đối với tinh võ thánh thi đình luyện đường cũng rốt cục có rõ ràng nhận thức, Ngọc Đài trên đạo tắc cổ toàn hàng nghĩa, cũng bị hắn toàn bộ minh ngộ. Như vậy, ta liền từ sức mạnh thân thể thí luyện bắt đầu đi. Dương Hàn ánh mắt trông về phía xa, đảo qua bình thai phần cuối 81 tòa ngọc đài, cuối cùng tuyển chọn một tòa hắn chắc chắn nhất thông qua ngọc đài, này tòa ngọc đài, chủ yếu kiểm tra tu giả sức mạnh thân thể. Ngay sau đó Dương Hàn cũng sẽ không do dự, hắn nhún người nhảy lên, hướng về kia tòa ngọc đài bay vút đi. Tiểu tử Người trước đứng lại, ta xem ngươi vừa mới cùng thần táng các người, cùng nhau tiến nhập, nhất định là cùng bọn chúng một dạng, nắm giữ ngọc này đại đường đi bí quyết, đưa ngươi hiểu, toàn bộ nói cho chúng ta biết. Nhưng mà Dương Hàn thân hình, còn chưa bay vút nói một dạng nhất đạo hư ảnh cũng là trong nháy mắt na di đến trước người hắn, đem hắn ngăn trở. Hư ảnh thân hình ngừng lại, cũng là hiện hiện ra một gã mặc bạch sắc cốt giáp thâm lệ nam tử, trong tay hắn một cây tỏa ra sâm bạch lộng lẫy cán dài quái nhận, càng là chắn ngang ở Dương Hàn trước người năm thước chi địa. Vái nhận trên, trắng đoán sắc lãnh nhận phòng, lãnh ý bức người. Không sai, hắn là thần tàng các người, chỉ là nhìn nhìn không quen mặt, chắc là năm gần đây bồi dưỡng được tu sĩ Kim Đan. Tiểu tử, thức thời một chút, đem Ngọc Đài tin tức toàn bộ nói ra, bằng không chớ trách chúng ta tay hung ác. Thấy mặc cốt giáp âm lệ nam tử đem Dương Hàn ngăn lại, ở đây bảy đại thế lực tu sĩ, đều là trong mắt sáng ngời. Nếu thần tàng các người toàn bộ đều biết hiểu Ngọc Đài đường đi quy tắc, như vậy cái này nhìn như không lớn tiểu niên, cũng nhất định hiểu. Ngay sau đó liền có bảy tám đạo thân ảnh này lên, trôi lơ lửng ở giữa không trung đem Dương Hàn vây quanh, những thứ này thân ảnh có 5 người đều mặc cùng âm lệ nam tử một dạng cốt giáp, cũng là bắt vực hành sự bí ẩn 11 trong những đại thế lực, cốt thần phủ tu sĩ. Mà đổi thành bên ngoài 3 bóng người, trên thân quần áo, giáp trụ, mỗi người không giống nhau, Dương Hàn mắt lạnh nhìn lại, nhận ra bọn họ phân biệt đến từ U hồn đảo, thiên vũ tông cùng với thiên nguyên hoàng triều. Ta dường như không có gì nghĩa vụ, nói cho Trư vị đi. Dương Hàn đối mặt này, chín tên Bắc vực tu sĩ ngăn trở, không có một vẻ bối rối, lại không biết có một tia thỏa hiệp. Ta cùng với chư vị đều là Bắc vực tu sĩ, vì vậy không muốn cùng ngươi môn vạch mặt, tự giết lẫn nhau, sở dĩ các vị vẫn là thức thời một chút, chủ động thối lui được. Dương Hàn lạnh lùng nói, Tinh Võ Thánh điện vừa mới mở, chúng ta Bắc vực thập đại thế lực còn rất dài một đoạn ở chung thời gian, các vị có thể nghĩ lại. Chương 936: Giang đỉnh chi uy. Ha ha, rõ là chơi cười, tiểu tử Ngươi trưởng bối chẳng lẽ chưa nói với ngươi, bác vực thập đại thế lực, thần tàng các bài giành cũng không tiếp cận trước sao. Thần tàng các coi như cùng đại ly Hoàng Triều, thương nguyện Hoàng Triều Liên Hợp, lại có thể thế nào, chúng ta nếu là Liên Hợp, thế lực chỉ có thể so ba thế lực lớn càng mạnh. Coi như thật đưa ngươi chém giết, thần tàng các cũng không dám có cái gì không vừa lòng, trừ phi bọn họ muốn toàn bộ ngã xuống ở chỗ này. Dương Hàn trung quanh, chín tên đến từ bất đồng thế lực tu sĩ, cười lạnh liên tục, không chút nào đem Dương Hàn để ở trong lòng. Một cái vừa mới tấn thăng giả đàn cảnh hậu bối, có khả năng có lợi hại gì? Tê Các, Nô Hoàng, chúng ta phải không nên ra tay. Bên dưới bình đài địa phương, dư bảy đại thế lực tu sĩ Kim Đan, mặc dù không có ra tay với Dương Hàn, nhưng ánh mắt nhưng cũng đồng thời nhìn phía Dương Hàn, trong con ngươi tình quang lóe lên. Quỷ hoàng trung quanh, mấy đầu thuần huyết quỷ tộc cũng có chút không kềm chế được, rục dịch. Không, chúng ta không ra tay. Quỷ hoàng khẽ lắc đầu, trên quẹ miệng, một cười nhạt chậm rãi hiện lên Người này thân phận, tuyệt không đơn giản, tu vi sâu cạn ngay cả ta đều không cách nào thấy rõ, vẫn để cho bọn họ đánh trận đầu đi. Thế nhưng, hiện tại trên bình đài, chỉ có người này có khả năng hiểu này trọng thánh điện thí luyện quy tắc. Một đầu quỷ tộc tu sĩ gấp giọng nói, không nổi, nay trọng thánh điện chúng ta có thời gian một tháng, coi như hiện tại không biết, nhiều quan sát mấy ngày thượng cổ nhân tộc hướng đi, cũng có thể thăm dò đại khái, gấp cái gì. Quỷ hoang nhẹ giọng nói, hiện tại xuất thủ. Chỉ biết bằng bạch tổn thất lực lượng, tạo cường địch Tiểu tử, chúng ta kiên trì thế nhưng rất có hạn, cho ngươi thời gian ba cái hô hấp suy nghĩ, bằng không, chúng ta không ngại chờ đợi ba thế lực lớn tu sĩ khác đi ra. Bình thai giữa không trùng, nhìn thấy Dương Hàn im lặng không lên tiếng, đầu tiên ngăn trở dạng tên kia cốt giáp âm lệ nam tử, gầm lên một tiếng, trong tay cắn dài quái nhận, chỉ hướng Dương Hàn, sắc bén nhận ý, trực bức Dương Hàn. Ta cũng cho các ngươi thời gian ba cái hô hấp, toàn bộ tránh ra cho ta. Dương Hàn dương mắt nhìn hướng những thứ này bác vực tu sĩ, ánh mắt dần dần lạnh lùng, nếu là bọn họ khách khí một ít, Dương Hàn cũng cũng không ngại đem theo một quy tắc, chỉ điểm cho bọn hắn, dù sao đối lập nhau cùng thượng cổ nhân tộc mà nói, bác vực tu sĩ, có chung nhau lập trường. Bất quá những người này vừa lên đến, chính là vũ lực bức bách, lại làm cho Dương Hàn liền một điểm cố kỵ cuối cùng cùng thương hại, đều toàn bộ bỏ đi, ngu muội mà tự đại người, nhiều hơn nữa cũng là vô dụng, người như vậy căn bản không có tư cách cùng thượng của nhân tộc chống lại thật là phép lối nhai con đã như vậy vậy ngã xuống đi cốt giáp tôm lệ nam tử nổi giận trong mắt hắn sát ý bước lên cán dài quái nhận hướng về dương hàn lồng lực chính là một đao đâm tới thủ pháp mạnh mẽ mà tàn nhẫn không có một chút hòa hoãn đường sống thẳng đến dương hàn tính mệnh kim đan lục trọng tu vi lực lượng đều phóng thích toàn bộ bình thai không gian đều trong nháy mắt bị khí tức uy nghiêm bao phủ nộ ma toại sơn dương hàn đối mặt đâm tới cán dài Nhẹ nhàng nâng lên Hữu Quyền, hắn cước bộ bước ra, trên thân hình lực lượng đột nhiên phóng thích, vô tận vẻ giận dữ trong trước mắt, ở thân thể sẽ trên ầm ầm mọc lên, Hữu Quyền trên, lực nếu vạn quân, đón cán dài quái nhận, chính là đấm ra một quyền. Oeng! Theo Dương Hàn Hữu Quyền đánh ra, lực lượng kinh khủng dẫn hư không, đem hư không chấn vỡ, nhất đạo hư không thông đạo trong khoảnh khắc, ở quyền phong phía trước hiện ra, thật lớn hấp lực, tức khắc quét sạch hướng cốt giáp âm lệ nam tử cùng với trong tay hắn cán giải pháp khí. A! Cốt giáp nam tử căn bản nghĩ không ra Dương Hàn Chính là một quyền, vậy mà xuất hiện kinh khủng như vậy lực lượng, liền hư không đều có thể đả thông, hắn run lên trong lòng, muốn né tránh, nhưng đường hầm hư không bên trong xuất hiện kinh khủng hấp lực, đã đem trong tay hắn cán dài quái nhận cuốn lấy, hoàn toàn không thể ngăn cản kinh khủng hấp lực, chỉ ở trong nháy mắt, liền đem âm lệ trong tay nam tử cán dài binh khí cuốn vào đường hầm hư không bên trong, thậm chí kéo âm lệ nam tử thân thể hướng về đường hầm hư không đi. Âm lệ cốt giáp nam tử trong lòng cả kinh, Vội vã bung ra cầm bình khí bàn tay, thân hình về phía sau cấp tốc tối lui, lúc này mới hiểm hiểm thoát đi đường hầm hư không hấp lực dây dưa. Đáng chết, ta pháp khí. Tuy là tạm thời tránh được một kiếp, nhưng âm lệ cốt giáp nam tử trong lòng, cũng là rất là đau lòng. hắn tăng trôi quái nhận đẳng cấp phi phàm phẩm cấp thẳng đến dưới kim đan phẩm pháp khí, ở hiện nay bác vực, tuyệt đối là cấp cao nhất pháp khí một trong, nhưng lúc này thậm chí ngay cả một điểm thần thông đều chưa từng thi triển, liền bị hư không còn không đợi âm lệ cốt giáp nam tử có phản ứng, dương hàn quyền phong đã tại này khi thì tới, sức mạnh mạnh mẽ xuất hiện kịch liệt khí cương, áp bách âm lệ cốt giáp nam tử ngực khó thở, không thể hô hấp, thân thể càng giống như là bị cuốn vào đến cựu thiên cương phong chỗ sâu một dạng thân hình bị cự lực áp chế, hoàn toàn không cách nào động đậy mảy may. mà khí cương sau, dương hàn ẩn chứa không biết bao nhiêu cự lực hữu quyền, càng là lấy toai sơn thế, ầm ầm đến. không, ngươi không thể giết ta, ta là cốt thần tông tôn sứ, địa vị cao thượng. Giết ta, ngươi đem cùng cốt thần tông kết thù kết toán, khó thoát khỏi cái chết. Âm lệ cốt giáp nam tử lúc này, ở đâu còn có một kia cao ngạo cùng mạnh mẽ, hắn hai mắt tràn ngập vẻ kinh hãi, âm thanh cao kêu, đe dọa cầu xin tha thứ. Không giết ngươi, cũng sẽ không kết thù kết toán sao? Dương Hàn đối âm lệ cốt giáp nam tử nói, người mặt làm nơ, hắn quyền phong đánh ra, một quyền đánh trúng âm lệ cốt giáp nam tử lồng lộng, chỉ nghe thình thịch một tiếng vang thật lớn. Âm lệ cốt giáp nam tử kể cả hắn trên thân hình giáp trụ. Toàn bộ ở Dương Hàn một quyền phía dưới, bị banh kích vỡ nát, hóa thành vô số huyết nhục bột phấn, tan ra bốn phía. Lớn mật, cũng dám đối với chúng ta cốt thần phủ tôn sứ thống hạ sát thủ. Dương Hàn một quyền này, tốc độ quá nhanh, chung quanh đem hắn vây quanh tám gã bắc vực tu sĩ, cơ hồ còn không có phản ứng qua đến. Âm lệ cốt giáp nam tử, cũng đã bị Dương Hàn một quyền nổ nát. Năm tên cốt thần phủ tu sĩ, càng là dưới tức giận, sát ý bạo khởi, trong tay bọn họ sâm bạch chói mắt lập trói Từng món một tỏa ra lạnh lẽo khí tức cốt chất lớn binh pháp khí, ra bọn hắn bây giờ trong tay, hướng về Dương Hàn hung ác đánh tới. Nộ ma giang đỉnh. Dương Hàn một quyền nổ nát âm lệ cốt giáp nam tử, sớm đã có dự liệu, thân thể hàn cuốn, hai đấm nâng lên, đồng thời hướng về phía trước nhất kháng, phía sau man ma bức hỏa mở, vô số cổ xưa cường tráng thân hình, tức giận giống to, hai tay thắt thiên. Dương Hàn hai đấm trên, càng là nguyên lực tụ tập, theo hắn hai đấm đánh ra, hóa thành năm đạo cự đỉnh hư ảnh. Hướng về năm tên cốt thần phủ tu sĩ chấn áp tới. U ùm. Năm tòa cự đỉnh hư ảnh ngưng tụ, ba chân hai lô thai hiện ra hết đế vương chi khí, đỉnh chấn Sơn Hà. năm tên cốt thần phủ tu sĩ căn bản là không có cách chống lại loại lực lượng này, trong nháy mắt liền bị cự đỉnh đè xuống, tử tử chấn áp tại trên bình đài. Vô liêm sỉ, ngươi dám? Trong bình đài, quát to một tiếng vang lên, bác vực trong tu sĩ, một gã vóc người khô héo, phảng phất bộ xương khô thân hình nhảy lên một cái. Hắn người mặc một bộ dài khắp gai xương lần lần cốt giáp, hai tay lộ ra, bàn tay khô héo, giống như nhất tầng mặt nhăn bao da khỏa xuống cốt thủ, hướng dương hàn vồ đến một cái. Chương 937, nộ ma vô tướng. Thật coi lão phu là không có gì sao, cũng dám giết ta cốt thần phụ tôn sứ, trấn áp ta cốt thần phụ tu sĩ. Khô héo như cùng người hình khô lâu thân hình, thanh âm nổi giận tròn, tràn ngập rét lạnh kinh khủng sắc cơ, hai tay hắn lộ ra, đưa tay về phía trước, trong hư không một đôi cốt chảo đột nhiên ngưng tụ hóa thành hai đạo che trời bàn tay trực tiếp tấn về phía dương hàn cự chảo xé rách hư không giữa không trung kinh khủng vết cắt hiện ra phảng phất đem hư không cắt thành vô số nhỏ vụn không gian tầng tầng lớp lớp bao phủ dương hàn tả hữu giữa không trung vây quanh dương hàn lũ hồn đảo thiên vũ tông thiên nguyên hoàng chiêu ba tên tu sĩ đều phải bị loại lực lượng này suy giảm tới không gì sánh được kinh hoàng thần tốc lắc mình thoát đi hư hư nhãi con ngươi vì làm tổn thương ta cốt thần phủ người bỏ ra phải có đại giới Hình người khô lâu nhè răng cười liên tiếp, nhếch miệng lên, tràn ngập tàn nhẫn cùng khát máu khí tức. "Cốt thần phủ chủ, nếu là ngươi chỉ có chút thực lực ấy, muốn ta trả giá thật lớn, có lẽ thiếu một ít." Dương Hàn đối mặt phô thiên cái địa kinh khủng cắt giết, không có chút nào vẻ kinh hoàng, hắn hai mắt hơi nheo lại, hai đấm hư cầm, nộ ma khí tức ở tinh lực dưới sự thúc dục toàn bộ vận chuyển. Đại yến thập đại truyền thừa cứu cực bát hoang nộ, càng bị hắn vận chuyển tới cực hạn, sức mạnh thân thể lại lần nữa bạo tăng gấp 5 lần. Ở phía sau tràn ngập vô số man ma thân ảnh bức họa, lại lần nữa triển khai. Nguyên bản khuôn mặt tràn ngập tức giận cùng dữ tợn man ma thân ảnh, tuy là lúc này vẫn như cũ rởm rảo mà ngưng thật, nhưng trên mặt ngũ quan cũng là hoàn toàn biến mất, bị một tầng tầng không còn cách nào suy nghĩ lực lượng che lớp, cường tráng thân thể, cũng ở đây lúc này nhìn qua có chút hư huyễn mà không rõ. Nộ ma quyền điển, thứ thứ 3, Nộ ma vô tướng. Dương Hàn đột nhiên chợt quát, thân hình vào thời khắc này tăng vọt, hóa thành một tên cao ba trượng man ma cự nhân. Hán toàn thân bắp thịt cao vót, chiếm giữ ở quanh thân, kinh mạch, cầu lễ, giống như từng cái cự xà, mỗi một sợi bắp thịt đều ẩn chứa khiến lòng run sợ lực lượng kinh khủng. Man hoang nổ ma thân hình ngẩng lên, hai đấm xuất kích, hướng về trên bầu trời hai cỗ xương trắng ơn ẩn cự thủ, ầm ầm ném tới. Ung ung, một tiếng vang thật lớn, giống như cựu thiên kinh lôi ở tinh không trên bình đài, rung động bắc vực trăm tên tu sĩ màng hai. Cho dù đã đến kim đan chi cảnh, nhưng loại này tiếng sớm vẫn như cũ để ở trận đại bộ phận tu sĩ đều không cách nào ngăn cản bọn họ sắc mặt tái nhợt, náo hải ông ông tác hưởng, ngược càng là khí huyết cuồn cuộn, lung lay sắp đổ. đây là thuần túy sức mạnh thân thể, quá kinh khủng, quá kinh khủng, đã siêu việt kìm đàn cảnh cực hạn, quả thực không cách nào tưởng tượng. người này đúng là ai, bác vực trong, tuyệt đối không thể bừa bãi vô danh. hắn là truyền thuyết thể chất người, thể chất đặc thù sở hữu người, ta biết, hắn nhất định là thượng cổ hồi phục cường giả, thượng cổ thiên giáp muôn cường giả. Ở đây bắc vực tu sĩ, kinh hãi tuột cùng, cước bộ nhất tế lưu lại, chính là quỷ hoàng, thiên luyên hoàng giả, liệt phong hoàng giả cùng bắc vực thập đại thế lực chi chủ, cũng là mặt lộ kinh sắc Tuy là bọn họ lúc này thực lực, tuyệt không kém Dương Hàn, nhưng nếu là nói riêng về thân thể này lực, cũng không một người có thể cùng Dương Hàn chống lại, mà nhất làm bọn hắn cảm thấy khiếp sợ là, ở Dương Hàn không có bảo lưu lực lượng thi triển xuống, bọn họ đều đã nhìn ra Dương Hàn tu vi chân chính. Giả đan chi cảnh, chỉ có giả đan chi cảnh Lấy giả đang cảnh, lực kháng kim đan đỉnh phong hoàng cấp anh linh võ giả cốt thần phủ chủ, kéo dài chọn một cảnh giới lớn, coi như là đế cấp anh linh, cũng rất khó làm được, chỉ ở thượng cổ thời đại trong truyền thuyết, có tấn cấp đại năng tiềm lực thiên chi tiêu tử, mới có thể làm được. Khu mà giữa không trung xuất thủ cốt thần phủ chủ, càng là ứng đôi không kịp, bị Dương Hàn lực lượng xung tới, hai đạo bạch cốt đại thủ đều tán đi, cốt thần phủ chủ cũng là kêu lên một tiếng đau đớn, thu một chút ám thương. Ngươi lại có đến đây tiềm lực, lưu ngươi không được. Như vậy ám thương đối với cốt thần phụ chủ, căn bản bé nhỏ không đáng kể, nhưng Dương Hàn bày ra tiềm lực, lại làm cho hắn vô cùng lo sợ, ám sợ không thôi, trong lòng sát cơ càng là đột nhiên nổi lên, lúc này hắn đã cùng Dương Hàn kết làm ân oán, nếu là cho Dương Hàn lại lần nữa phát triển thời cơ, tất nhiên là hắn đại họa tâm phúc. Riêng là tại đây tình võ thánh điện, cơ duyên vô số, một khi Dương Hàn tiến nhập kim đăng cảnh, thần tốc phát triển, có lẽ dùng không bao lâu, cốt thần phụ chủ liền sẽ không có chút nào lực trở tay. Cốt thần phủ chủ căn bản không có mảy may do dự hơi nghiêng người đi, hướng về Dương Hàn lại lần nữa đánh tới. Cốt thần phủ chủ, một kích này ta nhớ xuống. Nhưng lúc này Dương Hàn, lại từ lúc một hơi thở trước, nhờ cốt thần phủ chủ lực lượng, về phía sau lao đi, lúc này đã đứng ở một tòa tỏa ra tinh huy Ngọc Bàn trên. Vù vù. Ngọc Bàn chói mắt tiệm thịnh, mang theo Dương Hàn về phía sau vô tận tinh không đi. Vô liêm sỉ, tiểu tử ngươi có căn đảm, phát hiện đang cùng ta sinh tử nhất chiến. Cốt Thần Phủ chủ một kích vô hụt, sức mạnh mạnh mẽ vừa tiến vào bình thai ngoại tinh không trung, liền trong nháy mắt hóa thành hư vô, hắn nhìn tiến nhập trong tinh không Dương Hàn, giận không kèm được, lên tiếng gào thét: "Chờ ta tiến giai kim đăng cảnh, rồi hay nói." Dương Hàn đối mặt nổi giận Cốt Thần Phủ chủ cười lạnh một tiếng, sau đó vừa nhìn về phía trên bình đài một đám Bắc vực tu giả, thanh âm lạnh lùng: "Ta hy vọng chư vị biết khắc chế, nếu là có người can đảm dám đối với thần tăng cát, đại ly, Thương Nguyệt ba thế lực lớn tu sĩ xuất thủ." Cuối cùng kết quả, chỉ sợ các ngươi bất luận kẻ nào đều khó có thể chịu đựng. Tiếng nói vừa dứt, Dương Hàn cũng không để ý tới nữa trên bình đài bắc vực tu sĩ, hắn xoay người đối mặt tinh không, chỉ thấy trước người cách đó không xa, trong tinh không, một đạo cửa nhỏ chậm rãi hiện lên, nội hàm quang huy, dường như đi thông một. Khắc trọng không gian. Đệ nhị trọng thí luyện, thân tuyển cảnh hậu kỳ tu giả lại tiến nhập, thí luyện đường sẽ căn cứ tu giả tu vi cảnh giới, tự động biến hóa, tạo thành đối ứng cảnh giới thực lực khảo nghiệm Ta hiện nay tu vi bất quá giả đáng cảnh, những thứ này thí luyện đối với ta mà nói, chắc sẽ không quá khó đi. Dương Hàn trong lòng một cái ý niệm trong đầu thoáng qua, thân hình cũng là nhốn người nhảy lên, nhảy vào đến trước người tình không trong cửa nhỏ, biến mất. Rõ là chê cười, thật là phách lối tiểu tử. Hắn cho là hắn là ai, cũng dám đe dọa chúng ta. Trên bình đài, một ít bắc vực tu sĩ nghe được Dương Hàn cảnh cáo, trong lòng cũng là lớn là không phục, coi như Dương Hàn thực lực siêu việt bọn họ, nhưng là không nhiều, rộng như thế. Dường như lấy hắn lực một người, lại có thể chấn áp tại nơi có bắc vực tu sĩ. Chỉ là ở đây bắc vực trong tu sĩ, thực lực mạnh hơn Dương Hàn, liền không dưới 15 người. Chỉ là tuy là những tu sĩ này trong miệng hứ lệnh, sắc mặt khó coi, nhưng trong lòng đối với Dương Hàn nói, vẫn như cũ cũng là có chút kiếm kỵ, dù sao Dương Hàn thực lực, xác định cường đại, tiềm lực càng là rõ như ban ngày. Vù vù. Cũng trong lúc đó, tinh không nhị trọng thí luyện đường một đường đi bên trong, Dương Hàn thân hình đột nhiên xuất hiện chỉ thấy hắn lúc này đúng là tiến vào một đầu dài lớn trong hang lang, chung quanh tinh không hư huyễn, phảng phất vô biên vô hạn, nhưng trước mắt kéo dài về phía trước lộ, lại bị một loại không thể vượt qua lực lượng cầm cố, chỉ còn sót lại chưa đủ rộng 10 mét tinh không đường. Chương 938, Thanh Dương Đan. Con đường tắt này chủ đo tu sĩ sức mạnh thân thể, không thông báo là như thế nào thí luyện chi pháp. Dương Hàn trong ánh mắt lóe lên vẻ chờ mong, lúc này hắn cũng không biết, bản thân vừa mới lời nói, dẫn tới thí luyện đường bên ngoài. Tinh không trên bình đài một đám Bắc vực tu sĩ cực đại không vừa lòng. Mà mặc dù hắn biết được, cũng chỉ xét lời, hắn nói tuyệt không phải khuyết đại, nếu không có vẫn nhớ mọi người đều là Bắc vực tu sĩ, chỉ cần hắn đem tinh phủ hơn 200.000 thủ vệ phái ra, chớ nói hơn 100 tên Bắc vực tu sĩ, chính là hơn 800 tên thượng cổ cường giả, cũng phải triệt để bại lui. Chỉ bất quá, lúc này nếu là như vậy cùng thượng cổ cường giả công nhiên đối kháng, cũng sẽ để cho dưới tay hắn bộ tộc tổn thất nặng nề, cũng không đáng. Hít sâu một hơi, Dương Hàn yên lặng tâm thần, nhấc chân lên bước vào đến tinh không đường bên trong. Và anh. Mà ngay Dương Hàn thân hình bước vào nói tinh không đường trong ánh mắt, bả vai hắn đột nhiên trầm xuống, cước bộ cũng là hơi dừng lại một chút. Trong chớp nhoáng này, Dương Hàn cảm thấy một cổ cường đại lực lượng trong ánh mắt đặt ở thân thể mình trên, như là có vô số cái cánh tay nhất tề đặt tại hắn thân thể các nơi một dạng thân thể di động trở lực rõ ràng gia tăng. Nguyên lai like là loại này pháp trận. Sau một khắc, Dương Hàn khẽ miệng mọc lên vẻ mỉm cười bà vai hắn thẳng băng lại lần nữa bước ra trước mắt cướp bộ trầm ổn mạnh mẽ hướng về tinh không thí luyện đường chỗ sâu mà đi đạo này tinh không đường bên trong bố trí pháp trận cùng dương hàn ở lâm hải vượt mộc diễn thần tuyển trong hàn lang gặp căn tu đại trận có như nhau công hiệu thí luyện pháp trận sẽ căn cứ tiến nhập trong tu giả bản thân cảnh giới đối tiến nhập trong tu sĩ làm tương ứng lực lượng áp chế tu sĩ đi càng xa đã bị lực lượng cũng liền càng mạnh đạo này tinh không pháp trận lực lượng mặc dù không yếu nhưng đối với ta mà nói nhưng cũng không tính quá mức khó khăn. Dương Hàn thân là hoàng cấp cực phẩm anh linh tu sĩ, càng là ngưng tụ linh nguyên thân thể, tu tập tinh chiến chiến thể quyết, thân thể nhận ngàn vạn lần tinh lực thanh tẩy, thân thể cường đại tuyệt cùng, sớm đã siêu việt tu sĩ Kim đan cực hạn. lấy hắn giả Dan cảnh cảnh giới, tinh không thí luyện đường dành cho hắn lực lượng khảo nghiệm. đối với hắn mà nói, cơ hồ không có bất luận cái gì độ khó đáng nói, hắn đi lương thượng, cơ hồ coi chúng quanh thí luyện lực lượng như không. khi hắn cướp bộ ở tinh không đường, bước ra bước thứ chín lúc thí luyện đường cạnh trong tinh không, một ngôi sao đột nhiên biến phải sáng ngời, sau đó hướng về dương hàn kích xạ tới, hóa thành một đạo tinh quang rơi vào dương hàn trong lòng bàn tay. Tinh quang hơi tán đi, một cái màu xanh tiểu đan liền tiến vào dương hàn trong tầm mắt. Này cái tiểu đan nước chừng lớn chừng bằng ngón tay, toàn thân êm dịu trong suốt, thậm chí có chứa một chút ấm áp cảm giác. Còn có từng đạo tự nhiên sinh thành văn lạc, phân bố trong, tỏa ra nhàn nhạt thuần dương chi khí, mùi thơm ngát sông vào mũi. Đây là ngũ giai đan dược thượng phẩm đan dược. Thanh Dương Đan, Dương Hàn nhìn phía trong tay Đan Dược, mừng rỡ trong lòng. Viên thuốc này phẩm cấp cao tới ngũ giai thượng phẩm, chính là thượng cổ thời đại Kim Đan cảnh tu giả tăng trưởng tu vi điều kiện tốt nhất Đan Dược một trong. Loại Đan Dược này ẩn chứa thiên địa thuần dương chi khí, chẳng những có thể gia tốc tu giả tu vi tinh tiến tốc độ, càng có khả năng củng cố Kim Đan, cho tu vi tinh tiến bình ổn ngay thẳng, tránh khỏi tu giả tu vi bởi vì tinh tiến quá nhanh, xuất hiện sai lệch, căn cơ bất ổn. Phổ thông Kim Đan cảnh tu sĩ sơ kỳ. Dùng loại đan dược này 10 miếng, liền có thể tinh tiến nhất trọng, ở thượng cổ thời đại cũng là cực kỳ quý trọng vật, nhưng ở nơi này chỉ là tinh không nhị trọng trong thực tập, thứ nhất tiểu quan thể khen thưởng. Dương Hàn đem viên thuốc này thu vào trong lòng bàn tay, tâm tình phấn chấn, hắn xài bước về phía trước, lại lần nữa đi trước cửu bộ. Vù vù, quanh thân trong tinh không, một cái ngôi sao lại lần nữa chớp động, hóa thành một kéo xuống chói mắt hướng về Dương Hàn trong tay, hóa thành hai quả màu xanh tiểu đan. Dương Hàn thấy thế trên mặt vẻ mừng rỡ, càng thêm nồng nặc, hắn không ở chần chừ, thân hình khẽ động, tức khắc hóa thành nhất đạo hư ảnh, cơ hồ một bước liền nhảy đến tinh không thí luyện phần cuối. Siu siu siu, trung quanh tinh quang thui sán, bảy đạo lưu quang đồng thời hướng hắn kích xạ tới, rơi vào trong lòng bàn tay, hóa thành 33 mai thanh dương đan, một cái tỏa ra ánh sáng màu vàng long kiểu chuyển lôi nguyên đan, cùng với một cái tỏa ra tinh huy điệu từ ngắn, tinh võ thánh điện đúng là không hổ là viễn cổ thánh nhân phụ đệ, vẹn vẹn xông qua một đạo thí luyện lộ kính. Lại có thể thu hoạch nhiều đan dược như vậy, nếu là thông qua bảy đạo nhị trọng thí luyện lộ kính, chỗ phải đan dược, đủ để cho một gã kim đan nhất trọng tu sĩ, tiến giai đến kim đan ngũ trọng chi cảnh. Dương Hàn trong lòng âm thầm suy tính, dù hắn, cũng bị tinh vũ thánh nhân đại thủ bút rung động, phải biết rằng, tuy là tiến nhập đệ tam trọng thí luyện cần bảy miếng tinh huy thí luyện điệu từ ngắn, nhưng đây chỉ là yêu cầu thấp nhất, cũng không có hạn mức cao nhất. Nói cách khác, tới trước tham gia thí luyện tu sĩ, hoàn toàn có thể mang đệ nhị trọng 63 nói thí luyện lộ kính, toàn bộ hoàn thành một lần, tích lũy thí luyện khen thưởng, đủ để cho ba tên phổ thông tu sĩ kim đan, tự kim đan nhất trọng, để thăng tới kim đan cửu trọng, thậm chí đỉnh phong. Mà thôi Dương Hàn Cường đại cùng tu sĩ bình thường hơn 10 lần cường đại thể chất, cũng đủ để cho hắn tiến giai đến kim đan trung kỳ. Những thứ này thí luyện lộ kính, ta một chỗ đều không thể bỏ qua. Dương Hàn thân hình thoát một cái, hướng về đường tập luyện thái độ phần cuối bước ra một bước thân hình tức khắc nhập vào đến vô tận trong tinh không. Bá. Sau một khắc, đệ nhị trọng thí luyện không gian bình thai danh giới, Dương Hàn thân hình đột nhiên xuất hiện, bị pháp trận chuyển tống ra thí luyện đường. Lần này, ta đi thử một lần cảm quan thí luyện tính lực thí luyện. Dương Hàn thân hình hiện thân bình thai, ánh mắt của hắn đảo qua trước người Ngọc Đài, nhanh chóng tuyển chọn trong một cái, cất bước phía trên, Ngọc Đài trói mắt ngọc lên, lại lần nữa mang theo hắn tiến nhập người kế tiếp thí luyện lộ kính trong. Lần này thí luyện lộ kính bên trong Trung quanh cảnh tượng cùng đệ nhất trọng thí luyện lộ kính cơ hồ giống nhau như lúc, Dương Hàn không chút do dự, cất bước đi lên thí luyện lộ kính. Siêu. Khi hắn cước bộ vừa mới va chạm vào thí luyện lộ kính mặt đất lúc, bên hai đột nhiên truyền đến một chút nhỏ nhẹ tột cùng đâm vào không khí tiếng. Hử. Dương Hàn trong lòng hơi kinh hãi, hắn cơ thể hơi một bên, tay phải trói mắt mọc lên, về phía trước nắm vào trong hư không một cái, một cái tỏa ra tinh huy tiểu trâm, liền bị hắn nguyên lực trô cầm cố. Thì ra là thế. Dương Hàn thấy này cái tiểu trâm tức khắc minh bạch này nhất trọng thí luyện phương pháp vừa mới hắn ở đâm vào không khí tiếng vang lên trong nháy mắt cơ hồ vô ý thức thôi động thần thức do xét nhưng kinh ngạc phát hiện hắn thần thức mặc dù không có bất cứ dị thường nào nhưng căn bản là không có cách phóng xuất ra bên ngoài cơ thể này nhất trọng không gian trách nghiệm tu sĩ giác quan thứ 6 xuôi thai lực vì vậy thí luyện quy tắc cẩm cố hắn thần thức thi triển nghị thông suốt điểm này Dương Hàn thân hình nhảy lên cực bộ lực lõng xông quan đi bên hai ban đầu là lúc. Từng đạo đâm vào không khí tiếng liên tiếp vang lên, nhưng theo hắn càng thêm đi sâu thí luyện lộ kính, chẳng những quanh mình lược không tới tinh quang tiểu châm càng ngày càng nhiều, tốc độ càng ngày càng khai, lên thanh âm cũng dần dần nhỏ đi, thậm chí hoàn toàn biến mất. Đến cuối cùng mấy bước, chính là Dương Hàn cũng suýt nữa bị khắp nơi kích xạ tới tinh quang tiểu châm tiếp xúc cùng. Trường 939, Minh Hiếu Làm Dương Hàn một bước cuối cùng đến đạo thứ hai đường tập luyện thái độ phần cuối lúc, chung quanh hắn đột nhiên biến phải yên lặng không gì sánh được. Vừa mới sen lẫn ở đường đi trong đâm vào không khí tiếng, đến thời khắc này toàn bộ biến mất. Trung quanh trong tinh không còn có mấy mai ngôi sao, hóa thành lộng lẫy lưu quang hướng về Dương Hàn trên lòng bàn tay. Bất quá Dương Hàn nét mặt cũng không có bông lỏng chút nào, thân thể hắn đứng lặng lặng, không nhúc ních, hai mắt cũng ở đây lúc này hơi khép lại, giác quan thứ sáu trong, trừ thính giác, hắn cảm nhận đều ở đây trong nháy mắt bị Dương Hàn chỗ phong ấn. Tại đây, đồng nhiên, Dương Hàn cơ thể hơi nhóng lên, trong hư không. Chín miếng tinh huy tiểu châm không có dấu hiệu nào ở bên cạnh quỷ dị phong tới, cơ hộ cùng hắn quần áo gặp thoáng qua. Siêu. Mà theo này chín miếng tinh huy tiểu châm lao đi, lại lần nữa có một cái ngôi sao hóa thành lưu quang tới, rơi vào trong bàn tay hắn, hóa thành một mai ánh vàng rực rỡ kiểu chuyển lôi nguyên đan, cùng với một cái tinh huy điệu tử ngắn. Hô, nguy hiểm thật, thiếu chút nữa, liền thất bại. Dương Hàn nhìn thấy bàn tay trong tinh huy điệu tử ngắn, trong lòng ám đưa một hơi, đạo này tinh lực đường đi. Chính là hắn cũng có chút khó có thể ứng đối. Xem ra kế tiếp thí luyện, ta cũng phải hơi để ý một ít, nơi này thí luyện, không hề giống nhìn qua đơn giản như vậy. Dương Hàn trong lòng hơi chuyển động ý nghĩ một chút, cất bộ bước ra, lại lần nữa rời khỏi thí luyện lộ kính, lại lần nữa bị chuyển tống đến đường đi bên ngoài bình thai danh giới. Tại đây sau, Dương Hàn lại liên tiếp xông qua bảy đạo mỗi người không giống nhau đường đi, đến hắn tiến nhập tinh võ thánh điện ngày đầu tiên trạng vạng, hắn tổng cộng xông qua 9 đạo thí luyện lộ kính thu thập chín đạo thí luyện lệnh bài, sớm đã đạt đến tiến nhập đệ tam trọng thí luyện lộ kính mức thấp nhất chế. Mà thần Tăng Các, Đại Ly Hoàng Triều, Thương Nguyệt Hoàng Triều mười mấy tên tu sĩ, cũng mỗi cái sông qua số quan, lại lần nữa tụ tập cùng một chỗ, chỉnh đốn nghỉ ngơi, đồng thời giao lưu mỗi cái sông quan tâm. Dù sao nơi này thí luyện lộ kính, đối với bọn hắn mà nói, cũng không ung dung, rất nhiều đường đi bọn họ đều không có thể thành công đi qua. Nhưng lập tức liền như vậy, mỗi người bọn họ cũng đều thu hoạch số lượng không đợi thanh dương đan cũng coi như thu hoạch xa xỉ gần là ngày này thu hoạch liền đủ để bù đắp được bọn họ quá khứ vài chục năm khổ tu dù sao hiện nay huyền hoàng bắc vực cơ hồ rất khó tìm ngũ giai ở trên linh dược hướng thanh dương đan như vậy ngũ giai thượng phẩm đan dược cơ hồ là có thể gặp mà không thể cầu hơn nữa không biết hay không bởi vì dương hàn đại chiến quốc thần phụ sau lời nói nói bắc vực hắn bảy đại thế lực cũng không còn nữa đối thần tăng cát đại ly Thương Nguyệt Ba Thế Lực Lớn Tu Sĩ Xuất Thủ Đối với lần này, Dương Hàn cũng vui vẻ nhìn thấy, bất quá trong lòng hắn minh bạch, bảy đại thế lực không có đối với thần tàng các cùng tu sĩ xuất thủ, hắn tác dụng thật cũng không tính lớn, dù sao lúc này bất quá là một tháng thí luyện thời gian khai đoan, bọn họ tuy là trong lòng cấp thiết, nhưng là vẫn có thể ẩn nhẫn được. Dương Hàn, hôm nay ngươi có từng hoàn toàn xông qua một chỗ đường đi. Lý Bất Lạc tự bình thai danh giới hiện thân, đen mặt béo phía trên, sắc mặt vui mừng hiện lên. Hắn hướng đi đang ở bà thế lực lớn tu sĩ trong ngồi xếp bằng dương hàn, thuận tay ném đi, một cái thanh dương đan liền thì bị hắn thả vào trong miệng. Lý Bất Lạc, xem ra, hôm nay ngươi thu hoạch rất tốt. Dương Hàn nhìn về phía Lý Bất Lạc, lại cười nói, "Hoàn thành, sông năm chỗ đường đi, qua hai cái." Lý Bất Lạc tuy là trong miệng khiêm tốn, nhưng khoe khoang thần sắc, cũng là tình cảm buộc lộ trong lời nói, tái rõ ràng bất quá. "Thần Vũ Vương, hôm nay dựa theo các ngươi chỉ điểm, chúng ta không có đi sai một chỗ đường đi." Thương Nguyệt Hoàng nhìn về phía Dương Hàn, thanh bằng nói: "Ta thu hồi hôm nay sáng sớm lời nói, ngươi thật có tư cách cùng ta Thương Nguyệt Hoàng Triều Kết Minh." "Ồ." "Dương Hàn, ngươi cùng Thương Nguyệt Hoàng Triều Kết Minh?" Lý Hoàng nghe vậy, hơi kinh ngạc, nhưng chợt hắn lại lần nữa mở miệng nói: "Ngươi nếu cùng Thương Nguyệt Hoàng Triều Kết Minh, chúng ta Đại Ly Hoàng Triều, ngươi có từng cân nhắc qua đây?" Có khả năng cùng Đại Ly Hoàng Triều Kết Minh, Dương Hàn tự nhiên cầu không được. Dương Hàn hai tay ôm quyền nói: "Hiện nay chúng ta Bắc vực nhân tộc thế yếu, Nếu không tái đồng tâm hiệp lực đoàn kết lại với nhau, trong tương lai thượng cổ cường giả toàn bộ hồi phục là lúc, rất khó ở bắc vực trong, chiếm giữ một châu ngồi. Đúng vậy, thượng cổ cường giả cường đại, vừa xa khỏi chúng ta dự trù, tự hiện ở xem tình thế, chúng ta nhất định phải quên đi tất cả thành kiến cùng khúc mắc, bằng không rất có thể không đợi đại thế đã tới, liền muốn đều bị thượng cổ cường giả trỗi chiếm đoạt Thương Nguyệt Hoàng giả gật đầu, ánh mắt của hắn ẩn ngấp nhìn phía bình thai một chỗ khác, đồng dạng tụ tập cùng một chỗ Nhắm mắt nghĩ ngơi và hồi phục thượng cổ cường giả, trong mắt tất cả đều là vẻ kiên kỵ. Nếu là như vậy, chúng ta mấy thế lực lớn, không sao ở đây lập xuống minh ước, từ nay về sau, chung nhau tiến thối, phụ trợ lẫn nhau, chung nhau đối mặt thượng cổ hồi phục cường giả. Thân tăng các các chủ mở miệng nói, được, chúng ta hôm nay liền lập xuống minh ước. Thương Nguyệt Hoàng giả cùng Ly Hoàng đồng thời gật đầu, thượng cổ cường giả xuất hiện, dành cho bọn họ trước đó chưa từng có đe dọa. Dương Hàn Tuy là ngươi hiện nay cận vi yến quốc thần Vũ Vương, nhưng từ này mấy ngày tiếp xúc, ta có thể nhìn ra thực lực ngươi, tuyệt không phải chúng ta hiểu biết đơn giản như vậy, ở đây trong minh ước, ngươi cũng muốn có cùng chúng ta đồng dạng địa vị. Thân tàng các các chủ nói, đa tạ các vị tiền bối nhìn chúng, đã như vậy, như vậy ban đầu các vị đồng ý đưa cho Dương Hàn một thành thu hoạch, Dương Hàn cũng quyền đương làm lễ vật chúc mừng, tặng lại các vị tiền bối. Dương Hàn nghe vậy, ôn hòa cười, đồng thời Dương Hàn cũng đều vì các vị chuyển hóa một đầu tử thị giúp đỡ chư vị thuận lợi hoàn thành một đạo đường đi thí luyện. Dương Hàn, ngươi buông tham một thành thu hoạch. Nghe được Dương Hàn nói, chẳng những là thần tàng các các chủ, chính là ly hoàng, thương Nguyệt hoàng giả, cũng là lớn để ý bên ngoài, phải biết rằng mười mấy tên tu giả tại đây một tháng bên trong, tham gia đường đi thí luyện, chỗ phải thu hoạch, chung vào một chỗ, tích lũy tuyệt đối có thể nói kinh người. Mặc dù chỉ là một thành thu hoạch, cũng vô giá, đủ có thể khiến bất kỳ một thế lực nào, nhanh chóng quất khởi trở thành gần với bắc vực thập đại thế lực đỉnh cấp thế lực. Nhưng chính là như vậy tài phú cùng tích lũy, lại bị Dương Hàn như vậy ung dung đung tha, ở đây thần tàng các các chủ, Ly Hoàng đám người, để tay lên ngực tự hỏi, đều chưa từng có như thế rộng rãi cùng khí độ. Dương Hàn, sau này nhưng có chút cần, ta đại Ly Hoàng chiều thỏa đáng hết sức giúp đỡ. Ly Hoàng trong mắt tràn ngập vẻ tán thưởng, thậm chí có chứa vẻ khâm phục cùng tôn kính. Dương Hàn khí độ như thế, để cho trong lòng hắn tin tưởng vững chắc Người này tương lai tiềm lực bất khả hạt lượng, có lẽ ở không lâu sau, thật có thể trở thành bắc vực nhân tộc đối kháng thượng cổ cường giả trụ cột vững vàng. Không sai, ta thương Nguyệt Hoàng Triều cũng sẽ ra sức giúp đỡ, giúp ngươi thần tốc tích lũy thực lực, trở thành bắc vực thứ 10 thế lực lớn nhất. Thương Nguyệt Hoàng Giả e rằng xuống hứa hẹn. Dương Hàn, chúng ta thần tàng các đường không có, nhưng các loại cơ sở vật tư, lại vô cùng vô tận, có thể lấy giá thấp nhất cùng ngươi giao dịch. Thần tàng các các chủ cũng ít có phong lên đa tạ các vị tiền bối. Dương Hàn đứng dậy, trinh trọng cảm tạ, hắn chủ động buông tha một thành thu hoạch, là chính là cùng ba thế lực lớn đạt thành kiên cố đồng minh hiệp nghị, muốn ở Bắc vực quật khởi mạnh mẽ, cường đại minh hữu át không thể thiếu. Chương 940, thượng cổ cường giả yêu cầu. Ngay sau đó, Dương Hàn cùng thần tàng các các chủ, Ly Hoàng, Thương Nguyệt Hoàng giả cùng với Nhược Lan công chúa, thần cơ đại tiên sinh, Ly Phong hùng đáng người, tỉ Mỹ thương nghiệp nhất định hợp minh ước hẹn, xác định hai bên trong lúc đó bảo vệ chức trách. Sau đó Dương Hàn lại thêm thi triển vu cổ thuật, là ở đây ba thế lực lớn tu sĩ mỗi cái luyện hóa một đầu tử thị, giúp đỡ bọn họ sông qua đệ nhị trọng trong thực tập một đạo đường đi. Tu sĩ khác, cũng sẽ mỗi cái nắm giữ hóa giải đường đi thí luyện chi pháp, toàn bộ công bố, thậm chí đem một ít vốn có đặc thù uy năng pháp khí, lẫn nhau trao đổi sử dụng, càng làm cho ba thế lực lớn tu sĩ thành công hoàn thành thí luyện lộ kính tỷ lệ, lại lớn không chỉ gấp mấy lần. Sau đó trong thời gian... Dương Hàn cùng ba thế lực lớn tu sĩ mỗi ngày liên tiếp tiến nhập 63 nói nhị trọng thí luyện lộ kính bên trong, xông qua tầng tầng cửa khẩu. Tới ngày thứ 7 là lúc, Dương Hàn cũng đã đem 63 nói nhị trọng thí luyện lộ kính toàn bộ thành công xông qua, thu hoạch phong phú, cộng thu hoạch thanh dương đan 2.268 mai thanh dương đan, cùng với 63 khỏa cựu chuyển lôi nguyên đan. Chỉ bất quá bởi hiện nay Dương Hàn giả đan không còn cách nào lấy được lôi nguyên rèn luyện, không thể chân chính tiến giai kim đan cảnh, mặc dù dùng thanh dương đan cũng sẽ không tăng trưởng hắn bất luận cái gì tu vi, vì vậy đều bị hắn tạm thời thu hồi. Con như cựu chuyển lôi nguyên đan, Dương Hàn cũng là có thể dùng, nhưng này 7 ngày đến, hắn mỗi ngày dùng mấy mai, để cho hắn khí hải bên trong giả đan dị thường ngưng thật, cựu chuyển lôi nguyên đan hiệu quả cũng là dần dần biến phải yếu ớt. Mà tự ngày thứ 9 bắt đầu, Dương Hàn cũng không có tiến nhập bất kỳ một cái nào tam trọng thí luyện lộ kính, không có lý do gì khác, bởi vì lúc này, mặc dù là thượng cổ cường giả, cũng không có một người hoàn toàn đem 63 nói nhị trọng thí luyện toàn bộ song song. Lúc này hắn nếu là trực tiếp tiến nhập đệ tam trọng thí luyện lộ kính, không hẳn quá mức thấy được một ít. Còn như Bắc vực hắn bảy đại thế lực tu sĩ, đi qua những này qua quan sát cùng mò, cũng bắt đầu dần dần nắm giữ một ít tinh không thí luyện quy tắc, bắt đầu đưa vào đệ nhị trọng thí luyện trong. Mà cốt thần phủ chủ tuy là trong lòng thầm hận Dương Hàn, nhưng vẫn không có thể có cơ hội ra tay với Dương Hàn. Bởi vì tự tiến vào tinh võ thánh điện ngày thứ 2 bắt đầu, Ba thế lực lớn trong, luôn sẽ có một gã thần tàng các các chủ hoặc là ly hoàng như vậy đẳng cấp cường giả tọa chấn bình thai, âm thầm bảo vệ mình một phương tu sĩ, phòng ngừa các thế lực âm thầm ra tay. Vì vậy cốt thần phủ chủ chỉ có thể tạm thời đem chém giết Dương Hàn tâm tư để xuống, và lại theo hắn, tình võ thánh trong điện, bởi vì không có lôi nguyên tồn tại, Dương Hàn coi như lấy được thanh Dương Đan, cũng không cách nào tăng cao tu vi, tạm thời lưu Dương Hàn một đoạn thời gian, cũng sẽ không đối với hắn xuất hiện bất cứ uy hiếp gì. Dương Hàn, có thượng cổ cường giả tiến nhập đệ Tam trọng thí luyện lộ kính. Đến ngày thứ 10, đang ở bình thai một góc nhắm mắt tu luyện, luyện hóa cựu chuyển lôi nguyên đan dương hàn, đột nhiên bị đại ly hoàng tử Ly Phong hùng thanh âm tỉnh lại. Thượng cổ cường giả rốt cục bắt đầu xông đệ Tam trọng thí luyện lộ kính. Dương Hàn nghe vậy, mở hai mắt ra, nhưng trong lòng thì âm thầm thở phào một cái, chỉ cần thượng cổ cường giả bắt đầu đệ Tam trọng thí luyện đường, như vậy bọn họ rời khỏi thí luyện không gian thời gian, cũng liền tới gần. Mặc dù tại mấy ngày trước Dương Hàn liền có thể tiến hành đệ tam trọng thí luyện đường, nhưng hắn vẫn vẫn chưa áp dụng bất kỳ hành động nào, chính là muốn chờ đợi thượng cổ tu giả cùng Bắc vực nhân tộc toàn bộ rời khỏi thí luyện không gian sau, có thể mang tinh phủ trung bộ tộc toàn bộ gọi ra. Nơi này 81 nói thí luyện lộ kính, đối với mỗi một tên tu vi đến thần tuyển cảnh tinh phủ thủ vệ mà nói, đều là một hồi cơ duyên vô cùng to lớn, tin tưởng chỉ cần bọn họ đem các loại đường đi toàn bộ thí luyện một lần, trong thời gian ngắn tất nhiên sẽ có nhiều tinh phủ thủ vệ tiến giai kim đan cảnh. Mà Dương Hàn đã nhiều ngày tuy là luôn luôn dừng tại thí luyện trên bình đài, nhưng tâm thần luôn luôn cùng tinh phủ bên trong mọi người liên hệ, hắn đã mệnh tinh phủ thủ vệ trong khoảng thời gian này, lấy ra tinh phủ bên trong sở hữu tài nguyên tu luyện, không có một chút bảo lưu để cho tinh phủ thủ vệ tăng cao tu vi. Riêng là chân nguyên cảnh tu giả, càng là trọng điểm để thăng đối tượng, chỉ cần có thể tiến giai thần tuyển cảnh, lại có thể lấy được tiến nhập nhị trọng thí luyện lộ kính tư cách. Tinh phủ nội hàm giấu một diễn thần truyền, các loại quý hiếm đang rược thậm chí hắn lấy được 2.268 mai Thanh Dương Đan, cũng toàn bộ bị hắn ban tặng Tinh Phủ Thủ Vệ. Khi lấy được đầy đủ tu luyện vật tư dưới tình huống cơ hồ mỗi một thời khắc, Tinh Phủ Thủ Vệ trong đều có tân thần tuyển cảnh đại tu sinh ra, lại càng không đoạn có tổ giai chiến cho ngưng tụ giả đan, có trùng kích kim đan cảnh tư cách. Đến ngày thứ 15, cơ hồ tuyệt đại bộ phân thượng cổ cường giả cũng bắt đầu đệ tam trọng đường đi thí luyện, cũng lục tục có thượng cổ tu giả hoàn thành sở hữu thí luyện, xúc động không gian pháp tắc bị truyền tống ra thí luyện không gian. Mà Bắc vực tu sĩ nhân tộc cũng nắm giữ cơ bản thí luyện quy tắc, thần tàng các cùng ba thế lực lớn trong cũng lục tục bắt đầu xuất hiện hoàn thành đệ nhị trọng thí luyện tu sĩ. Đồng thời ở thanh dương đàn trợ lực xuống, Bắc vực tu sĩ cảnh giới cũng ở đây nhanh chóng tăng lên. Bắc vực tiểu bối đem bọn ngươi ở đệ nhất trọng trong không gian lấy được thánh điện tinh thạch, toàn bộ giao ra đây đi. Khi tiến vào thí luyện không gian ngày thứ 20 chẳng vạng, giữa lúc Bắc vực tu sĩ nhân tộc ở trên bình đài tu chỉnh trong lúc Đột nhiên có vài chục tiên thượng cổ tu sĩ nhân tộc, cất bước mà tới. Đây cũng là song phương tiến vào thí luyện không gian sau, lần đầu tiên tiếp xúc. Cái gì, dựa vào cái gì, những thứ này tinh thạch, đều là chúng ta ở đệ nhất trọng bên trong không gian lấy được, cùng các ngươi có quan hệ gì. Điều đó không có khả năng, tinh thạch có thể sau đó động tiên hối đoái khen thưởng làm sao có thể xuông cho các ngươi. khinh người quá đáng, khinh người quá đáng. Bác vực tu giả nghe vậy, khí sắc đều là biến sắc, bên trong thánh điện khen thưởng Phong phú không gì sánh được, là bọn hắn ở lần đầu tiên thiên hàng tu nguyên trước, để thăng cảnh giới lớn nhất dựa vào, cầm trong tay tinh thạch đưa ra, mắc đi cầu để mình có thể lấy được tài nguyên tu luyện, sẽ giảm mạnh. Ừ, không có cần trong tay các ngươi thí luyện điệu từ ngắn, đã là đối với các ngươi lớn nhất ban ơn, làm sao? Chẳng lẽ muốn cho chúng ta liền thí luyện điệu từ ngắn cuối cùng lên lấy đi sao? Một gã thượng cổ tu sĩ nhân tộc, nghe vậy cười nhạt. Nhanh một chút, không nên ép chúng ta động thủ một gã khác thượng cổ nhân tộc tu giả hiển nhiên không nguyện ý cùng bắc vực nhân tộc nói thêm cái gì trong tay hắn chói mắt ngọc lên rất có một lời không hợp liền muốn xuất thủ ý tứ chuyện này chẳng lẽ bọn họ còn muốn cấp chúng ta thí luyện điệu từ ngắn hơn trăm vị bắc vực tu sĩ nhân tộc nghe vậy trong lòng càng là đột nhiên giật mình thí luyện điệu từ ngắn tác dụng cũng không chỉ là đệ tam trọng thí luyện lộ kính tiến nhập tư cách lại thêm tương đương với một cái thánh điện tinh thạch đều có thể sau đó tiểu động tiên trong hối nói khen thưởng Các ngươi không nên quá kiêu ngạo, ngươi phải biết rằng, chúng ta tiến nhập thí luyện không gian, cũng nhận được nhiều thanh dương đan, thực lực cảnh giới còn hơn hai mười ngày trước, có trời đất khác biệt. Một gã bắc vực tu giả đột nhiên đứng lên, trên thân khí thế ầm ầm mọc lên, kim đan điên phong chi cảnh cường đại tu vi, hiện ra hết chắc chắn. Chương 941, Đại Tu Sĩ Không sai, chúng ta phần lớn người, đều đã tu vi tiến nhanh, cơ hồ toàn bộ đều là kim đan cảnh giới đỉnh cao, chẳng lẽ còn biết sợ các ngươi không được? Lại có vài tên Bắc vực tu sĩ Kim Đan đứng lên, trong tay bọn họ chói mắt lập lòe, còn có từng món một ẩn chứa uy năng cường đại pháp khí hiện ra. Hừ, Kim Đan cảnh đỉnh phong. Trung quanh mười mấy tên thượng cổ nhân tộc nghe vậy, lại đều lộ ra trăn trọng cùng khinh thường thần sắc, như là nghe được cái gì cực kỳ buồn cười sự tình. Các ngươi chẳng lẽ không biết, này Tinh Võ Thánh điện tồn tại, bản thân chính là tự thành không gian, có thể ngăn cách Bắc vực một bộ phận thiên địa quy tắc hạn chế sao? Một gã mặc rộng lớn cổ bào lão giả đứng ra, chỉ thấy hắn cơ thể hơi rung một cái, một cổ bàng nhiên khí tức tức khắc đem trọn cái thí luyện bình thai bạo phủ. Cổ huy áp này ẩn chứa thần hồn mạnh mẽ lực, ầm ầm mà hiện, để ở trận hơn trăm tên bắc vực tu giả đều không tự chủ được nhất tề quỳ dạp xuống đất. Tất cả mọi người là thần hồn run, phảng phất còn như cơn lốc trong phiêu linh lá rụng. Sau đó tại chỗ có bắc vực tu sĩ kinh hãi trong ánh mắt, lão giả mi tâm đột nhiên loé lên, một đạo tỏa ra ngũ thải quang hòa tiểu nhân vừa xài bước ra. Tên tiểu nhân này. Bộ dáng cùng cổ bảo lão giả cơ hồ giống nhau như lúc, nhưng càng linh vận chấp động, tinh khiết vô ngần, giống như thần linh thân thể. Thân hồn thanh anh, chân anh cảnh, dĩ nhiên là chân anh cảnh. Bắc vực tu sĩ khí sắc trong nháy mắt biến phải khó xử không gì sánh được, một lòng lại thêm phảng phất chìm vào vực sâu vạn trượng trong một dạng trong lòng băng lãnh tê bước, mặt xám như cho tàn. Huyền viễn Bắc vực bởi vì thiên địa quy tắc hạn chế, vài vạn năm đến, căn bản không từng có siêu việt kim đan tồn tại sinh ra. Nhưng giờ khắc này ở trước người bọn họ lại rốt cục có chân anh cảnh giới đại tu sĩ xuất hiện. đây là chúng ta thần tàng các sở hữu tu sĩ tinh thạch bắc vực trong tu sĩ thần tàng các các chủ thanh âm vào giờ khắc này đống nhiên vang lên chỉ thấy một vệt hào quang lướt qua bao quanh hơn trăm mai tinh thạch quang đoàn, chính là chậm rãi bay tới cổ bảo lao giả trong tay coi như các ngươi thần tàng các thứ thời thiên giáp môn thượng cổ thời kỳ cuối cũng đã tách rời là hai phái hy vọng các ngươi mạnh này có khả năng trọng trấn huy hoàng cổ bảo lao giả tiếp nhận bao vây tinh thạch quan đoản. Mặt không chút thay đổi, thanh âm yên lặng mà cao ngạo, có bao quát chúng sinh ý tứ hàm súc. Chúng ta đại ly hoàng triều tinh thạch, cũng ở nơi đây. Còn có chúng ta liệt phong hoàng triều. Bác vực trong tu sĩ, lại lần nữa có mấy đạo thanh âm vang lên, một ít bác vực thế lực lãnh tụ, đều muốn bên mình lấy được tinh thạch tung. Đối phương nếu xuất hiện chân anh cảnh đại tu sĩ, bác vực nhân tộc căn bản là không có cách cùng chống lại. Húng chi, theo hiện tại cục diện xem, 850 tên thượng cổ trong nhân tộc, sinh ra chân anh cảnh tu sĩ. Tuyệt đối sẽ không chỉ có này cổ bảo lao giả một người. Chúng ta ưu hồn đảo cũng giao ra tinh thạch đi. Bác vực hắn mấy cái thế lực, nhìn thấy như vậy cảnh tượng, cũng biết mình vô lực cùng thượng cổ nhân tộc đối kháng, chỉ có thể ai thán một tiếng, cầm trong tay tinh thạch toàn bộ dâng. Tuy là trong lòng bọn họ đối với thượng cổ nhân tộc bá đạo cùng mạnh mẽ, không gì sánh được thống hận, nhưng thực lực sai biệt, để cho bọn họ không thể không cúi đầu. Đầu tiên là chiếm giữ đại bộ phận thí luyện danh lệnh, sau đó có cướp đoạt thánh điện tinh thạch. Hừ. Tuyệt không, có khả năng này là thượng cổ nhân tộc một lần xuất thủ cuối cùng. Dương Hàn cũng giao ra Nam Viên Tinh Thạch, hắn an toạ ở Bắc Vực Tu Sĩ trong, mắt lạnh nhìn về phía thân mấy chục người đứng đầu Bắc Vực Tu Sĩ, nhưng trong lòng thì cười nhạt liên tiếp. Những thứ này thượng cổ Tu Sĩ không có cướp đoạt Bắc Vực Tu Sĩ thí luyện tiểu lệnh, căn bản sẽ không là xuất phát từ từ bi cùng thương hại. Một trong những nguyên nhân là sợ triệt để làm tức giận Bắc Vực Tu giả, nếu là hai phe chân chính xung đột, Bắc Vực Tu Sĩ tuy sẽ bị triệt để giết chết nhưng thượng cổ tu sĩ nhân tộc cũng tất nhiên sẽ bị tổn thương, mà càng khen chốt cũng là bắc vực tu giả hiện tại cấp đoạt tiểu lệnh ý nghĩa cũng không tính quá lớn, nhưng nếu là để cho bắc vực tu sĩ liên tục xung quan, lại có thể được lớn hơn nữa thu hoạch, ngược lại cuối cùng bắc vực tu sĩ đều có thể tiến vào tiểu động tiên trong, đến lúc đó đi thêm cấp đoạn thu hoạch chẳng phải là sẽ lớn hơn nữa, coi như các ngươi coi như thất thời chúng ta tiểu động tiên tái kiến đi, mười mấy tên thượng cổ tu sĩ lấy được bắc vực tu sĩ giao lên thánh điện tinh thạch. Khí sắc cũng là hơi hòa hoãn, bọn họ xem bắc vực tu sĩ một cái, đột nhiên lộ ra ý vị thâm trường nụ cười. Chỉ thấy bọn họ quanh thân tinh huy lập lòe, thân hình tức khắc biến mất ở thí luyện trên bình đài, nhưng là bị thí luyện không gian quy tắc, hiện hành truyền tống đến tiểu động tiên trong. Đáng ghét, những thứ này thượng cổ nhân tộc 8 phần 10 sẽ ở tiểu động tiên đối với chúng ta lại lần nữa cấp đoạn. Chẳng lẽ chúng ta phải luôn luôn bị bọn họ áp chế sao? Nếu là như vậy, chúng ta làm sao ở sau này đại thế trong, cùng bọn chúng chống lại? Ở đây Bắc vực tu sĩ đều không phải là ngu rốt hạng người, tự nhiên cũng muốn thông trong nguyên do, vẻ phẫn hận tình cảm bộc lộ trong lời nói. Trong khoảng thời gian ngắn, hơn trăm Bắc vực tu giả tròn, mây mù che phủ, nhưng thí luyện đường vẫn như cũ muốn đi, dù sao nếu là không tiếp tục, bọn họ cái gì cũng không chiếm được, vì vậy biết rõ bản thân nỗ lực, khả năng phần lớn đều có thể tiến nhập thượng cổ tu sĩ túi tiền, cũng vẫn như cũ chỉ có thể tiếp tục, loại khuất nhục này, khó có thể dùng ngôn ngữ miêu tả. Theo thời gian liên tiếp truyện rời, Càng ngày càng nhiều thượng cổ cường giả hoàn thành thí luyện, lấy được tinh võ thánh điện ngoại môn đệ tử tư cách, bị truyền tống đến tiểu động tiên trong tu hành. Mà Bắc vực trong nhân tộc cũng từ từ có người lấy được tinh võ thánh điện ngoại môn đệ tử tư cách, chỉ bất quá bởi vì lo lắng cho mình tích lũy bị đoạn, bọn họ đều chậm lại tiến nhập tiểu động tiên thời gian, chờ đợi thời khắc tối hậu cùng hắn Bắc vực tu sĩ cùng nhau truyền tống. Đến ngày thứ 25, ở Dương Hàn bày Mưu tinh kế, thần tăng cát, đại ly, Thương Nguyệt ba thế lực lớn Đem thí luyện không gian quy tắc hoàn toàn không, có bảo lưu công bố cho mọi người, bác vực tu giả tiến hành thí luyện tốc độ, cũng lại lần nữa tăng nhanh. Mà Dương Hàn cũng cuối cùng kết thúc 18 ngày tiềm tu, bắt đầu tiến hành thí luyện không gian đệ tam trọng 18 con đường kính thí luyện. Thí luyện bình thai danh giới, Dương Hàn vừa xài bước ra, đặt được ở một tòa trong suốt ngọc đài trên, theo ngọc đài chậm rãi mọc lên, mang theo hắn hướng về tinh không chỗ sâu đi. Vù vù. Trong tinh không, một cánh cửa ánh sáng lại lần nữa hiện ra. Sau đó còn có một đạo hấp lực tự trong lộ ra, đem Dương Hàn trong nháy mắt hấp thu vào trong. "Oan." Theo thần hồn một trận rung động, làm Dương Hàn lại lần nữa mở hai mắt ra lúc, lại phát hiện mình đã xuất hiện ở một chỗ mênh mông vô bờ trong không gian, nơi này cắt vàng không ngừng, mặt trời lên không, cùng cực nóng bình nguyên, ngược lại rất giống nhau. Chỉ bất quá nơi này thiên địa nguyên khí trong, lại lấy tính năng của đất nguyên lực làm chủ, nồng nặc thổ nguyên khí tức tràn ngập trong, chỉ có Dương Hàn hiện thân địa điểm. Hai chân phía dưới là một tòa ước trường trượng hứa kiết bạch ngọc đài. Không biết này trọng thí luyện lộ kính, lại có gì huyền cơ. Dương Hàn mỉm cười, nhấc chân phải lên đạp ở ở ngọc đài bên ngoài trên cát vàng. Siêu. Cơ hồ ở đồng thời, Dương Hàn trước người mấy thước bên ngoài cắt vàng trong, một đạo màu vàng đất hư ảnh đột nhiên căng ra, lấy thế nhanh như chớp không kịp bị ai, hướng về Dương Hàn cấp phát mà tới. Chương 942, Thăng Nguyên Đan. Hành thổ khôi lỗi. Dương Hàn khẽ mắt nhăn lại, Tuy là tự cắt vàng trong đập ra này đạo hư ảnh, nhanh như thiểm điện, nhưng vẫn như cũng bị Dương Hàn thấy rõ hư ảnh hình thái chân thực. Cũng là một đạo do cắt vàng ngưng tụ mà thành nhân hình khối lỗi, một vệ hình người này khôi lỗi trên thân hình nguyên lực ba động cực kỳ nhỏ nhẹ, nhưng cấp động tốc độ cũng là nhanh kinh người. Nó hai đấm nắm chặt, càng là phá không tới, quyền phong trên, sao động kinh khủng cương phong, dẫn đầu vọt tới Dương Hàn trước người, một quyền đánh phía Dương Hàn lồng ngực. Nộ ma toái sơn. Dương Hàn cước bộ nhảy lên, không lùi mà tiến tới nên hướng nhân hình khôi lỗi cũng là đấm ra một quyền thình thịch giữa không trung Dương Hàn Hưu Quyền cùng hành thổ khôi lỗi gặp nhau chỉ cảm thấy hành thổ khôi lỗi Hưu Quyền cứng rắn vô cùng phản phất thần tuyển pháp khí lực lượng tầng cấp lại thêm ở Kim Dan sơ kỳ tà hưu để cho Dương Hàn cánh tay cũng là hơi dừng lại một chút nhưng sau một khắc Dương Hàn Hưu Quyền cũng là trực tiếp van kích mà xuống hành thổ khôi lỗi liền thì bị hắn một quyền đánh thành cắt miệng tản ra mở ra mà thừa dịp thời cơ Dương Hàn thân hình một bước tự vô số cắt miệng trong nước đi, hướng về phía trước bao la sa mạc chỗ sâu nhảy tới. Siu siu siu. Ở Dương Hàn lướt qua dưới sa mạc, lại lần nữa có vài chục đạo hư ảnh đột nhiên nhảy lên, hướng về Dương Hàn tấn công đi. Nộ Ma Giang đỉnh. Dương Hàn hai đấm tế xuất, phía sau man ma thác thiên bức hỏa ẩm ẩm hiện lên, cuộn cuộn vẻ giận dữ từ hắn trên thân hình bay lên, theo hắn hai đấm huy kích, nhằm phía tứ phương nhào tới tính năng của đất khôi lối. Thình thịch thình thịch. Nộ Ma khí thịnh. Quyền Phong như ảnh, thế như vạn trượng sơn nghiêng áp mà xuống, hơn 10 đạo hành thổ hư ảnh trong khoảnh khắc, liền bị một quyền nổ nát, hóa thành đầy trời cắt vàng bay múa. Quắc! Hơn 10 đạo hành thổ khôi lỗi tán đi, cắt vàng trong dị tượng tái khởi, chỉ thấy đại địa trên, vô số cắt vàng bay vút lên, ngưng tụ là vô số cắt vàng mũi tên, hướng về Dương Hàn Phô Thiên, cái địa vậy, kích xạ mà tới. Vô số cắt tiến sau, còn có 10 tên mặc cắt vàng giáp trụ đồ sộ khôi lỗi mỗi cái cầm trong tay nhất kiện binh khí, chân đạp đất tới. Mỗi một bước đạp ở trên cắt vàng đều muốn mặt đất chấn động, lại thêm dâng lên vô số tên, bắn thẳng đến Dương Hàn. Nộ ma vô tướng. Dương Hàn thân thể rung một cái, thân hình đột nhiên nâng cao, hóa thành ba trượng man hoang nộ ma thân hình, hai đấm liên tục đánh ra, hóa thành đầy trời quần ảnh, đem sở hữu cắt vàng tên toàn bộ nổ nát. Tinh nguyên hóa thân. Mà hắn thân thể lại thêm vào thời khắc này nhọn lên, mười đạo tỏa ra tinh huy tinh nguyên phân thân tức khắc lướt đi, nhắm phía mười tên cắt vàng giáp trụ khôi lỗi nay mười đạo tinh nguyên phân thân, mỗi một đạo cũng có phổ thông kim đan bắt trọng tu sĩ lực, cũng cùng dương hàn một dạng xích quyền liền ra, nộ ma toái sơn quyền thế, cùng cắt vàng giáp trụ khôi lỗi rung cứ đi, thình thịch thình thịch, gần như chỉ ở một cái giao thủ trong ngay mắt, mười đầu cắt vàng giáp trụ khôi lỗi, liền liền thì bị tinh nguyên phân thân một quyền nổ nát, hóa thành hư vô, siêu, mà theo giáp trụ khôi lỗi biến mất, dương hàn trung quanh cảnh tượng lại lần nữa lại biến, nguyên bản tràn ngập trong tầm mắt đầy trời cắt vàng, toàn bộ biến mất một mảnh vô ngân tinh không lại lần nữa xuất hiện ở trước mặt hắn chỉ thấy tinh không chỗ sâu một khỏa sao nhỏ hơi lập lòe, tức khắc hóa thành một đạo chói mắt tới rơi vào bàn tay hắn hóa thành một khỏa tiểu đan cùng với một cái bàn tay cỡ lệnh phủ đây là trong lục giai phẩm đan dược thang nguyên đan dương hàn nhìn trong tay đan dược cùng lệnh bài biết được mình đã thông qua đạo này đường đi thí luyện bất quá thánh điện ban tặng hắn khen thưởng lại vẫn để cho hắn có chút không còn cách nào tin tưởng lúc này xuất hiện ở trong lòng bàn tay đan dược Tên là Thang Nguyên Đan, kim đan cảnh tu giả dùng, có thể trực tiếp đề thăng nhất trọng võ đạo cảnh giới, tuy là chỉ có thể dùng một lần, nhưng giá trị cũng là gấp trăm lần tại thanh Dương Đan. 18 con đường kính, chính là 18 khỏa Thang Nguyên Đan. Dương Hàn trong mắt sáng ngời, trong lòng hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, tức khắc tự thí luyện lộ kính trong rời khỏi, xuất hiện tại thí luyện bình thai danh giới chi địa. Ngay sau đó Dương Hàn cũng không đoái hoài phải nghỉ ngơi, bước chân hắn vừa nhấc, lại lần nữa bước lên ngọc đài. Đi tới đạo thứ hai tam trọng thí luyện đường. Vù vù. Hơi thần hồn rung động qua đi, Dương Hàn cũng đã đưa thân vào đạo thứ hai tam trọng thí luyện đường. Nơi này là một mảnh vẻ xanh biếc mênh mông rừng rậm, cây cối cao vút trong mây, không trung xanh thẳm, còn có nhàn nhạt hoa cỏ mùi thơm ngát sông và múi. Dương Hàn không có do dự, một bước tự trước mắt ngọc đài bước ra, chỉ nghe một đạo nhỏ nhẹ đâm vào không khí tiếng lướt trên, Dương Hàn phía bên phải, một đạo xanh biếc hư ảnh càng là tự một gốc cây trăm mét trên cây cự thụ nhảy xuống, hướng về Dương Hàn hung mãnh nào tới, cùng lên đi. Dương Hàn khẽ quát một tiếng, thân hình nhảy lên, tránh thoát đạo này xanh biết hư ảnh, lại trực tiếp hướng về rừng rậm sâu nhất chỗ đi. Siu siu siu, mà sau lưng Dương Hàn, từng đạo xanh biết hư ảnh, càng là liên tiếp tự trái phải hai bên đại thụ phía trên nhảy xuống, đuổi Dương Hàn. Hống hống hống, mà phản phất cảm ứng được Dương Hàn mạnh mẽ sung thẳng, rừng rậm chỗ sâu, năm cây dài khắp lục đẳng toải đại thụ. Đồng thời dung một cái, bốn đất quần cuộn trong, căn tu đều tự đại mà rút lên, phản phất hóa thành vô số quái chân một dạng mang theo lục đằng cây thấp, hướng về Dương Hàn vọt tới. Xiêu xiêu xiêu. Năm cây cây thấp tuy là không cao lớn lắm, nhưng là có hơn 10 mét cao, quấn quanh ở trên nhánh cây lục đằng, càng là đồng thời lướt trên hóa thành từng đạo roi mây, hướng về Dương Hàn hung hăng quất tới. Nộ ma vô tướng. Dương Hàn đột nhiên hét lớn, thân hình lại thêm trong nháy mắt hóa thành mãnh hoang nộ ma chi thân, hắn hai đấm liên tục đánh ra từng đạo quyền ảnh mật như rội mưa quét ngang bốn phương tám hướng sau lưng đuổi theo từng đạo xanh biết hư ảnh tức thì bị vô số quyền ảnh đánh trúng cấp tốc tới thân hình dừng lại hiện hiện ra tất cả toàn thân bích lục, dài khắp la xanh đẳng chi tinh quái đến a xuống khoảnh khắc những thứ này một hành tinh quái phát ra thảm têu thân thể ầm ầm tàng ra hóa thành vô số vụn gô đi tứ tán còn có từng đạo tinh thuần một nguyên lực tiêu tán tại không gian trong thình thịch thình thịch nam gây chạy nhanh tới lục đẳng quái thụ Tức thì bị Dương Hàn quyền ảnh ảnh kích liên tiếp lùi về phía sau, chất như sắt thép thân cây, cũng không ngừng có vô số vụn gô bay lên, bất quá năm ba cái hô hấp, liền bị Dương Hàn toàn bộ nổ nát, vù vù. Theo năm cây quái thụ biến mất, Dương Hàn trung quanh xanh biết rừng rậm lần nữa biến mất, thân hình hắn từ đó đưa thân vào vô tận trong tinh không. Tinh không chỗ sâu, một khỏa lưu quang lướt đến, rơi vào trong bàn tay hắn, hóa thành một khỏa thăng nguyên đan, cùng với một cái tinh huy lệnh vụ. Còn có 16 cái. Dương Hàn thân hình thoát một cái, tự thí luyện bên trong không gian rời khỏi, trở lại thí luyện bình thai danh giới chỗ, bước chân hắn lại lần nữa nâng lên, muốn tiếp tục đi sông đạo thứ ba thí luyện đường. Bá. Nhưng sau một khắc, còn chưa chờ Dương Hàn thân hình có hành động, tinh không thí luyện không gian, cũng là dị tượng nổi lên, chỉ thấy ở Dương Hàn trước người, đột nhiên đột nhiên xuất hiện một cánh thật lớn quang môn. Quang môn trên, tinh huy lộng lẫy, còn có cương liệt lôi nguyên khí tức tự trong ầm ầm tản ra. Đây là Dương Hàn Thấy Thế. Cũng là sừng sờ, thí luyện trên bình đài, màu đen trong vách đá sát mặt, hắn đã toàn bộ nắm giữ, nhưng cũng không có đạo này quang môn bất luận cái gì miêu tả. Chương 943, Lôi nguyên không gian. Đó là cái gì? Làm sao sẽ đột nhiên xuất hiện một cánh cửa ánh sáng? Thí luyện trên bình đài, một ít đang ở tu chỉnh tu sĩ, cũng bị đột nhiên xuất hiện ở dương hàn trước người quang môn sở kinh động, đều đứng lên, mắt lộ vẻ kinh dị, nhất tề nhìn phía cánh cửa ánh sáng kia. Phàm lấy phải Tinh Vũ tông ngoại môn đệ tử tư cách giả đàn cảnh đệ tử, có thể vào tông môn lôi nguyên chi địa, nhận lôi nguyên rèn luyện, tấn thăng kim đan. Mà ngay Dương Hàn cùng với sau lưng trên bình đài tu sĩ, cảm thấy nghi hoặc không giải thích được trong lúc, Dương Hàn trước người thật lớn quang môn trong, đột nhiên truyền đến một đạo tràn ngập uy nghiêm nhưng lại mang một chút ôn hòa to thanh âm. Lôi nguyên chi địa, Tinh Vũ tông lôi nguyên chi địa. Dương Hàn trong mắt chợt sáng ngời, hắn sớm đã tiến giai giả đàn cảnh đã lâu. Nhưng bởi vì luôn luôn không thể tìm được thích hợp lôi nguyên chi địa, mà cho Tu Vi không thể tồn vào. Nhưng giờ phút này tình võ thánh điện bên trong, vậy mà gặp phải một đạo đi thông lôi nguyên chi địa quan môn, đây đối với hắn mà nói, nhất định chính là một cái không tưởng được cơ duyên vô cùng to lớn. Cơ hồ không có bất luận cái gì do dự, Dương Hàn cước bộ một bước, hướng về quan môn trong, chính là một bước kích động tiến lên. Đứng lại, ngươi không thể vào cánh cửa ánh sáng kia. Mà nhưng vào lúc này, Thí Luyện Bình thai chỗ sâu. Một đạo trợt quát tiếng đột nhiên vang lên, giống nhau hình người khô lâu cốt thần phụ chủ, vẻ mặt kinh sợ, vừa sải bước ra, đưa ra khô quắc mà kinh khủng bàn tay, hướng về Dương Hàn vồ đến một cái. "Hô!" Dương Hàn sau lưng, thật lớn bạch sắc cốt thủ đột nhiên ngưng tụ thành hình, bí mật mang theo thiên quân thế, ầm ầm tới. "Cốt thần phụ chủ, ngươi dám?" Ngay bạch sắc cốt thủ tạo thành trong nháy mắt, bình hai chỗ sâu, một đạo mênh mông quầng trăng lăng không lên, hóa thành một đạo nguyệt nhận trong nháy mắt xuất hiện ở Dương Hàn phía sau đem bạch sắc cốt thủ ngăn ở giữa không trung. Sau một khắc cốt thần phủ chủ trước người, thương nguyệt hoàng giả một bước lướt đi, đứng ở cốt thần phủ chủ đối diện, trong tay ánh trăng mọc lên, Lấy nguyệt cao huyền. Thương nguyệt hoàng, ngươi tránh ra, nơi này không có ngươi sự tình. Cốt thần phủ chủ nổi giận dị thường, hắn căn bản nghĩ không ra thí luyện bên trong không gian, vậy mà đầu đi thông lôi nguyên chi địa truyền tống quang môn, nếu sớm biết như vậy, hắn coi như đem hết toàn lực cũng phải đem dương hàn chém giết. Lấy dương hàn giả đang cảnh lại cùng hắn đại chiến thực lực. Một khi chân chính kim năng cảnh, tại đây thí luyện bên trong không gian, tất nhiên sẽ thực lực nhanh chóng dâng lên. Đến lúc đó thực lực sai biệt tất nhiên lớn. Cốt thần phụ chủ, một kích này ta nhớ xuống. Nhưng mà dương hàn khoảng cách quang môn vốn là quá gần, ở thương nguyệt hoàng giả ngăn trở cốt thần phụ chủ trong nháy mắt, hắn cũng đã bước vào đến quang môn trong. Chỉ có một đạo không tính là văng rội, nhưng một hồi rõ ràng thanh âm, tự quang môn bên trong truyền ra. Vù vù, trong nháy mắt kế tiếp thật lớn quang môn cũng là đột nhiên co rụt lại trong khoảnh khắc biến mất vô liêm sỉ vô liêm sỉ cốt thần phủ chủ khí sắc trong nháy mắt biến phải khó xử không gì sánh được ánh mắt của hắn âm lệ trừng mắt về phía hướng về thương nguyện hoàng giả lồng ngực lên xuống không định sát cơ nổi lên bốn phía cốt thần phủ chủ ngươi muốn làm cái gì mà đúng lúc này thí luyện bình thai danh giới ly hoàng thân hình đột nhiên xuất hiện hắn vừa mới tự một đạo thí luyện đường ra liền nhìn thấy cốt thần phủ chủ cùng thương nguyện hoàng đối diện mà đứng Sắc ý bước lên, không khỏi phải gầm lên một tiếng, thân thể bay lên trời, đứng ở Thương Nguyệt Hoàng bên cạnh. Hừ. Cốt Thần Phủ chủ trận mắt nhìn về phía Ly Hoàng cùng Thương Nguyệt Hoàng, khâu quắt hai tay chặt chẽ nắm lại, thân thể bởi vì tức giận mà khó có thể ức chế, không ngừng run rẩy, nhưng cuối cùng vẫn hừ lạnh một tiếng, xoay người rời đi. Lấy hắn lực một người, khó có thể đối kháng Ly Hoàng cùng Thương Nguyệt Hoàng hai vị cường giả. Thật là tinh thuần lôi nguyên lực. Mà cùng lúc đó, Dương Hàn cũng đã tự cự đại quang môn truyền tống trận. Tiến vào một chỗ trong không gian thần bí. Chỗ này không gian sương mù mưa bụi, chính gốc lôi nguyên khí tức đập vào mặt, một chỗ không tính là quá lớn phía trên bình đài, cách mỗi vài trăm thước, liền có một đoàn liên tiếp lập lòe lôi điện quang đoàn bạc bền. Những thứ này lôi điện quang đoàn, hoặc sáng hoặc tối, trong lập lòe lôi quang, cũng dường như cũng không giống nhau, thô thô số đi, chừng hơn 10 đoàn nhiều. Những thứ này lôi đoàn, dương Hàn ánh mắt từ này chút lôi đoàn trên, từng cái đảo qua, hai mắt hào quang, cũng càng sáng ngời. Tuy là chỉ là quan sát từ đằng xa, nhưng Dương Hàn trong lòng đã xác nhận, nơi này mỗi một đoàn lôi quang ẩn chứa lôi nguyên phẩm cấp cùng thuộc tính đều là dứt khoát khác hẳn, từ phổ thông lôi điện đến tam trọng lôi nguyên cơ hồ toàn bộ tồn tại. Thậm chí ở một ít tam trọng lôi nguyên bên trong, Dương Hàn thậm chí phát hiện ẩn chứa thuộc tính ngũ hành dị trùng lôi nguyên. Ta ở thần tu cảnh là lúc cũng đã tiếp thụ qua nhất trọng một hành lôi nguyên rèn luyện, uy năng có thể so nhị trọng lôi nguyên. Nếu muốn cho giả đan rèn luyện là kim đan ít nhất cần tam trọng ở trên lôi nguyên dương hàn hơi nghiêng người đi, cất bước đi tới lôi nguyên không gian sâu nhất chỗ. ở chỗ này trên bầu trời nổi lơ lửng sáu đám lôi quang óng ánh nhất chói mắt quan đoàn. là năm đám phân biệt ẩn chứa kim mộc thủy hỏa thổ, năm loại bổn nguyên thuộc tính tam trọng dị trùng lôi nguyên, cùng với một đoàn ẩn chứa tinh thuần lôi lực phổ thông tam trọng lôi nguyên. trong năm đạo dị trùng lôi nguyên, tuy là phẩm cấp cận vi tam trọng, nhưng ẩn chứa uy năng còn hơn tứ trọng lôi nguyên, lại còn phải cao hơn một bậc. Nếu là có thể nhận trong bất luận một loại nào lôi nguyên thành công rèn luyện, đều có thể cho kim đan phẩm chất lấy được lớn nhất để thằng, có thể nói này ngũ trọng dị chủng lôi nguyên, là giả đan cảnh tu sĩ, có khả năng nhận đẳng cấp cao nhất lôi nguyên. Tuy là phổ thông lôi nguyên đối với ta mà nói, thành công rèn luyện giả đan tỷ lệ lớn nhất, cũng an toàn nhất, nhưng nếu vẹn vẹn lấy tam trọng lôi nguyên rèn luyện, kim đan ẩn chứa tiềm năng, lại tương ngộ đối không nhiều, sau này nếu không có hắn cơ duyên, có lẽ suốt đời cảnh giới, chỉ có thể dừng bước tại đại năng đỉnh phong nếu là vận khí tốt một ít, cũng nhiều nhất bất quá đến bán thánh chi cảnh. Dương Hàn ánh mắt đảo qua trên bầu trời sáu đám lôi nguyên, ở đó nói một đạo phổ thông tam trọng lôi nguyên phía trên, dừng lại bất quá một hơi thở thời gian, sau đó liền vượt qua, đưa mắt rơi vào khắc năm đạo dị trùng lôi nguyên trên. Tu sĩ ở giả đan cảnh lúc nhận gian luyện lôi nguyên phẩm cấp, trực tiếp quan hệ đến tu sĩ kim đan tiềm lực cùng phẩm chất, nhận lôi nguyên đẳng cấp càng cao, tiềm lực càng lớn, chiến lực cũng càng lớn, đương nhiên nguy hiểm cũng sẽ càng cao. Nhưng Dương Hàn tự bước vào võ đạo ngày lên, liền lập chí phải đạt được thế gian này võ đạo đỉnh phong, tự nhiên không cam lòng vẹn vẹn lấy phổ thông tam trọng lôi nguyên rèn luyện kim đan. Nhưng khi ánh mắt của hắn rơi vào nam đạo dị trùng lôi nguyên trên lúc, nhưng trong lòng lại có chút do dự. Kim thuộc tính lôi nguyên, chuyên công phạt; Mộc thuộc tính lôi nguyên, sinh cơ tuy là dồi dào, hành thổ lôi nguyên, căn cơ ổn nhất lực lượng mạnh nhất. Thủy hành lôi nguyên lại nhu mà không ngừng, dung nạp và tượng, hành hỏa lôi nguyên, thì cương liệt nhất, khu trừ tất cả tà vọng. Như vậy ta chắc tuyển chọn loại nào, đến rèn luyện kim đan đây." Dương Hàn trong lòng âm thầm suy nghĩ. Ngũ hành lôi nguyên thuộc tính bất động, còn có sở trường, mỗi một loại lôi nguyên uy năng cường đại, lại có đi kèm bản thân thuộc tính hạn chế, Dương Hàn một khi tuyển chọn trong một loại, sau này con đường tu luyện cũng tất nhiên sẽ đã bị lôi nguyên thuộc tính ảnh hưởng. Chương 944: Mất đi ý thức. Ngũ hành lôi nguyên, thuộc tính ngũ hành. Tình võ Thánh Điện lôi nguyên bên trong không gian, Dương Hàn đứng ở không gian trên bình đài. Nhìn trên cao năm đám tam trọng dị chủng lôi nguyên, ánh mắt lập lòe, có chút do dự, cái khác tuyển chọn liên quan đến đến sau này tu hành phương hướng, nhất định phải thận chi hữu thận Đáng tiếc, nếu là ta có thể đồng thời nhận này năm loại lôi nguyên rèn luyện, là tốt rồi. Nhìn năm đám lôi nguyên, Dương Hàn trong lòng đột nhiên mọc lên một cái lớn mật ý tưởng, nếu hắn tinh nguyên đạo hoàng kinh, có thể dung nạp không cùng loại loại nguyên lực, vì sao không thử nghiệm đồng thời nhận năm loại thuộc tính lôi nguyên rèn luyện đây?